h á c long giang c u n g tuấn ha ha thật thú vị lâm hơn cô điện thoại c ư ờ i khẽ cô là người nhà họ lâm ở thủ đô nhà họ lâm ở thủ đô cũng là một gia tộc lớn tài sản không thua gì nhà họ diệp và nhà họ cổ giang c u n g tuấn cướp xe của cô ta sau khi đến tập đoàn kéo lạ cô ta liền vận dụng quan hệ đi thăm dò tung tích giang c u n g tuấn tìm được một ít ảnh trụ đẹp trai khi còn nhậm chức ngày xưa của giang c u n g tuấn vì vậy cô ta đã biết được thân phận của anh ai có thể ngờ rằng h á c long một trong năm đại soái mà bên trên cực kỳ coi trọng sẽ xuất hiện ở trường giang còn trở thành con rể đưa tới cửa của nhà họ đường đường sở vi thật là kiếp trước tích đức đi lâm hân hâm mộ đường sở vi thì có tài đức gì mà đáng để giang c u n g tuấn quan tâm bảo vệ giang c u n g tuấn chạy xe điện miệng ngâm nga ca khúc hướng về phía khu trung cư của nhà họ đường đi đến anh không đi đường lớn mà là đi lối tắt khi đi ngang qua một con nhỏ nhỏ một chiếc xe dịp nháy mắt xuất hiện ở phía trước chắn ngang đường đi của anh trên xe đi xuống một người đàn ông trung n i ê n người đàn ông mặc bộ áo dài rộng thùng t h ì n h mày dẫm mắt to mặt chữ quốc trên người có khí thế của người ở lâu trên địa vị cao giang công tuấn dừng xe điện lại nhìn tiêu dao vương vừa xuống xe tiêu giao vương đã đi tới lấy ra một cây thuốc ngon đặc biệt đưa cho anh giang c u n g tuấn nhận lấy tiêu giao vương chỉ chỉ xe liếc mắt một cái lên xe nói chuyện giang c u n g tuấn châm thuốc k hít sâu một hơi thản nhiên nói không có c h u y ê n gì hay để nói nếu có việc thì ở ngay chỗ này nói đi vợ tôi còn đang chờ tôi về nhà rốt cuộc cậu vốn làm gì tiêu giao vương bình tĩnh mở miệng hỏi ông ta mới đến trường giang không bao lâu cũng đã phải giúp giang c u n g tuấn thu dọn tàn cuộc hết hai lần rồi ông ta là tiêu giao vương của tây cương bây giờ lại là người đứng đầu của năm đoàn quân đội không phải là cấp dưới của giang c u n g tuấn nhưng anh lại liên tiếp sai bảo ông ta không phải chút chuyện t ô i hả giang c u n g tuấn thản nhiên nói tiêu g i a o vương giống lên đầu tiên là tập đoàn kéo lạ sau đó là vương triệu thịnh thế giang c u n g tuấn tôi biết cậu sức mạnh có một không hai nhưng nơi này là trường giang không phải nam cương bộ dạng cậu đối phó với kẻ thù có thể đem đi đối phó với đồng bào mình được sao đối mặt với tiêu g i a o vương đang tức giận vẻ mặt của giang c u n g tuấn lại không chút để ý nói tôi thì sao cũng được nhưng nếu chọc đến vợ tôi thì không được nha tiêu dao vương hít sâu một hơi nói tôi chỉ hy vọng cậu có thể an phận một chút đừng gây chuyện nữa còn có tôi nghe được tin tức cậu đến tìm tứ đại gia tộc làm một ít người của tứ đại gia tộc đi lăng mộ của nhà họ giang quỳ mười ngày sau đó tự sát nếu không gà chó không tha đúng vậy sắc mặt giang cung tuấn tối xâm lại bọn họ đ a n g chết chết cũng không phải làm giống như cậu chuyện này giao cho tôi trong vòng ba ngày tôi sẽ khiến cho những người có liên quan toàn bộ xa lưới pháp luật nhận lấy trừng phạt nên có giang cung tuấn n g n g đầu liếc mặt nhìn tiêu dao vương một cái tâm mặt của hai người đối diện nhau thời gian giống như dừng lại tại một khắc này tiêu g i a o vương tôi cảnh cao ông chuyện của tôi ông đ ừ n g x í vào nếu không tôi không ngại biến năm đại xoáy thành bốn đại xoáy đâu cậu uy hiếp tôi phải cậu tiêu g i a o vương giận tím mặt từ lúc ra đời đến nay ai dám nói chuyện với ông ta như vậy nghe nói cậu có sức mạnh có một t r ă n g hai để tôi thử một chút tiêu g i a o vương cởi á o nhưng mà chỉ trong c h ư ớ c mắt thân thể của giang cung tuấn l o a lên không biết khi nào trong tay anh đã xuất hiện một cây ngân trâm tiêu g i a o vương còn không kịp phản ứng lại thì một cây ngân trâm đã đặt trên cuống họng ông ta hình ảnh dừng lại ở một khắc này trên c h á n tiêu g i a o vương đổ ra mồ hôi hột ông ta là tiêu g i a o vương của tây cương là một đại chủ soái có trường hợp nào mà chưa từng thấy qua nhưng mà giờ phút này ông ta sợi ông ta cảm nhận được một có r ế t lạnh giống như trong hầm băng làm cho xương sống đều đổ mồ hôi lạnh ông ta biết hắc long rất mạnh nhưng ông ta không nghĩ đến sức mạnh của hắc long đã mạnh đến nổi đáng sợ như vậy c h ắ c không được bên trên coi trọng hãn như vậy giang cung tuấn thu lại ngân t r ầ m ý lạnh trên người anh cũng đã tản ra hết trở lại vậy mà không chút để ý anh thản nhiên nói chuyện của tứ đại gia tộc ông đừng lo đến nếu ông muốn lo vậy giúp tôi điều tra xem hoa nguyệt sơn hãng cư đồ đang ở đâu đi giang cưng tuấn để lại một câu xoay người chạy xe điện huýt sáo dưới ánh nhìn chăm chú của tiêu g i a o vương mà rời khỏi sau khi anh đi xa tiêu g i a o vương mới nhịn không được lui lại vài bước trên xe đi xuống một người đàn ông anh ta là thân tín của tiêu g i a o vương hoạt đống vương tiêu g i a o vương giơ tay cắt ngang lời nói của học đồng không nghĩ tới thực lực của cậu ta đã mạnh đến n ỗ i đáng sợ như vậy nếu thật sự ra tay cậu ta muốn giết tôi thì chỉ cần một cây ngân châm mà thôi hát lòng quả nhiên danh bất hư truyền tiêu g i a o vương hít sâu một hơi chương sáu mươi mốt trước kia anh làm tướng quân tiêu g i a o vương xuất hiện cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của giang c u n g tuấn giải quyết xong chuyện của đường sở vi cô liền gọi điện thoại kêu anh về nhà tâm trạng anh không tệ ngâm nga một ca khúc vẻ mặt anh nhàn tự tại anh rất nhanh đã đến trước nhà của đường sở vi anh gõ cửa cửa nhà mở ra mà người mở cửa chính là đường sở vi vừa nhìn thấy giang c u n g tuấn cô l i ề n tủi thân khóc lên gục ở trong lòng ngực giang công tuấn người đẹp trong lòng một mùi hương thơm ngát của con gái xông vào mũi miệng kích thích thần kinh của giang công tuấn anh giơ tay nhẹ nhàng ôm bả vai cô cười nói không sao đâu đ ừ n g khóc khóc thành mặt m ẹ o sẽ không đẹp đường sở vi lúc này mới nín khóc cô kéo tay giang c u n g tuấn vào cửa người một nhà đều ở trong phòng nhưng sắc mặt mọi người cũng không phải rất đẹp giang c u n g tuấn đi đến ba mẹ hà diệp mai gật gật đầu coi như đáp lại lời chào hỏi của anh nói giang c u n g tuấn con đ ừ n g trách chúng ta chúng ta cũng bị bắt buộc thôi mẹ con không trách mọi người đều do con không biết tranh đua không thể giúp mọi người giải quyết được rắc rối vẻ mặt giang công tuấn đầy ý cười anh thật đúng là cũng không có ý trách ai hơn nữa cho dù trách ai cũng không thể trách đường sở vi được cho dù đường sở vi có làm cái gì anh đều có thể chịu đựng đây là anh thiếu cô giang c u n g tuấn ngồi xuống c h ậ t lấy ra hai tấm thiệp mời đưa cho đường sở vi sở vi em có quen biết lâm hân không hả đường sở vi nhận lấy thiệp mời mà giang c u n g tuấn đưa qua vẻ mặt khó hiểu lâm hân hình như có chút ấn tượng em nhớ rõ cô ấy cũng học ở đại học trường giang nhưng thấp hơn em hai khóa cô ấy còn là hoa hậu g i a n g đường đó bộ dáng khá đẹp người theo đuổi vô số hơn nữa nghe nói là tới từ kinh thành là người của gia tộc lớn nhưng mà có chuyện gì sao giang cung tuấn nói anh cũng không biết trên đường về gặp phải cô ta nói tối mai là sinh nhật cô ta có tổ chức tiệc ở nhà hàng đại trường giang t r o nên n mời em tham dự đường sở vi nghe vậy thì mở thiệp mời ra quả nhiên là mời cô và giang cung tuấn hơn nữa ký tên là lâm hân cô không hiểu em và cô ấy cũng không quen biết đâu sao lại mời em chứ giang cung tuấn xuề ra hai tay nói cái này thì anh không biết người ta tự mình đến đưa t h i ệ p mời anh cũng không thể không lấy được cho nên liền đem về cho em coi thử đường sở vi liếc mắt nhìn giang cung tuấn một cái trên mặt mang theo ghen thông gửi cho em thì còn có thể nói được tụi em dù sao cũng là cùng một trường đại học nhưng lại gửi cho anh giang cung tuấn đúng lúc giải thích nói sở v i anh cam đoan anh chắc chắn không quên biết cô ta cũng chưa từng gặp qua cô ta em cũng chỉ là nói một chút coi anh bị dọa k ì a đúng lúc này tin tức trong nhóm chat của đường sở vi vang lên cô lấy điện thoại ra mở xem tin tức trong nhóm chat va tin lớn tin lớn đó lâm đại hoa hậu giảng đường của trường chúng ta năm đó gửi thiệp mời cho tôi nói ngày mai là sinh nhật hai mươi lăm tuổi muốn tổ chức tiệc chúc mừng ở nhà hàng đại trường giang tôi cũng nhận được thiệp mời tôi liền không tin lâm hân này thật sự là lâm hân hoa hậu giảng đường thấp hơn chúng ta hai khóa năm đó sao là lâm hân đến từ gia tộc lớn ở kinh thành là lâm hân đang giữ chức chủ tịch của công ty dược phẩm trường sinh sao đúng vậy người đưa tiệp h mời nói chính là cô lâm hân đó nhóm cha tiên lặng lâu ngày tại giờ phút này lại náo nhiệt lên toàn bộ lớp học m ấ y chục người đều nhận được thiệp mời sau khi đường sở vi nhìn thấy mấy tin tức này liền càng không hiểu này đây là có chuyện gì vậy lớp chúng ta và lâm hân cũng không có quen biết gì nhau sao lại đều gửi thiệp mời chứ sở vĩ đây là cơ hội của con đó hà diệp mai ở một bên nhìn cờ hờ m ở trạm di động của đường sở vi bà nhìn thấy mấy tin tức này liền nói mẹ biết công ty dược phẩm trường sinh đây cũng là một tập đoàn lớn ở trường giang cũng được coi là ông lớn đây là tập đoàn y dược lớn được các bệnh viện tỉnh thành lớn săn đón bây giờ lâm hân mời con con nhất định phải nắm bắt đây là cơ hội để con xây dựng thêm các mối quan hệ xã hội tốt nhất tuy là nói như vậy nhưng đường sở vi vẫn là không thể hiểu được chủ tịch công ty dược phẩm trường sinh tiếng tăm lừng lây sao có thể phát thiệp mời cho tất cả bạn cùng lớp của cô được chứ giang cung tuấn hỏi sở vi em có đi không vi chứ tại sao lại không đi đường sở vi cầm túi sách lên năm đó lúc ở trường học cô l i trò cười cô không tự tin cô tự tỉ bây giờ dung mạo cô đã bình phục lòng tự tin cũng đã trở lại giang cung tuấn vuốt tóc nói ừ đây là trường hợp lớn các bậc quần áo trong tủ của em đều quá thấp chúng ta đi ra ngoài mua cái khác đi hơn nữa em nhìn xem em một chút trang sức đều không có nói vậy ai nói không có cấp bậc em cảm thấy rất tốt mà đường sở vi c h u n g miệng mua quần áo cái gì cô không có tiền đâu đó giang cung tuấn sao lại không biết đường sở vi suy nghĩ cái gì cười nói đi thôi anh có tiền thẻ của anh không phải để ở chỗ của em sao đây chính là tích cóp suốt mười năm của anh đó anh để dành không ít tiền đâu thôi hay là quên đi đường sở vi lắc đầu cô cũng không phải à người khoe khoang lãng phí cô đối với hàng xa xỉ cũng không có theo đuổi gì đi sao lại không đi chứ hà diệp mai nói con gái đây chính là tụ hội lớn là tiệc sinh nhật của chủ tịch tập đoàn trường sinh chúng ta không thể keo kiệt phải mua lê vật đặc một chút dạ được rồi đường sở vi không thể thay đổi được đành phải gật đầu ừ đi đi giang c u n g tuấn đi qua nằm tay đường sở vi đường sở vi theo bản năng tránh né nhưng sau khi tránh ra cô mới nhận thấy được không đúng lại đi lên chủ động kéo tay giang c u n g tuấn đối với anh xin lỗi cười cười giang c u n g tuấn cũng ảm đạm cười hai người nằm tay đi ra cửa giang c u n g tuấn chạy xe điện đường sở vi ngồi ở phía sau ôm eo a n h đầu trôn vào sau lưng anh giang công tuấn cũng không muốn luôn chạy xe điện dự định mua chiếc xe không khỏi hỏi sở vi em thích xe gì xe đường sở vi hơi bất ngờ nói buổi sáng tuổi em đi xem triển lãm xe em nhìn thấy một chiếc xe thể thao phe da gì màu đỏ rất đẹp sau này có tiền em nhất định mua một chiếc đường sở vi tự làm cho mình một động tác cố lên cô không phải ham mê xe sang chỉ đơn giản là thích nếu lái một chiếc xe như vậy nhất định rất có phong cách thích thì đi mua thôi h a đường sở vi gõ và o gót của giang c u n g tuấn một cái giận măng đừng nói mấy lời không thực tế như vậy anh biết chiếc xe đó bao nhiêu tiền không đó chính là siêu xe phe ra di số lượng có hạn em thấy giá cả hơn hai trăm ngàn vạn đem anh bán đi cũng mua không nổi đâu sở vi hả sở vi anh nói thật với em em không được tức giận ừ anh nói đi giang cung tuấn nhỏ giọng nói thật ra trước kia anh là một quan lớn ở vùng nam cương nhưng lại lợi dụng chức vụ thu một ít tiền mới bị cắt chức trở thành một binh lính nhỏ cuối cùng bị đuổi khỏi quân đội á t đường sở vi thất thanh k ê u lên anh anh em đã nói sẽ không tức giận đường sở vi thở phì phò đánh lên đầu của giang cung tuấn mảng anh làm gì không được sao lại làm chuyện trái pháp luật như vậy cũng không phải trái pháp luật em có biết nam cương không đó là biên cảnh của mười tám nước người có tiền đặc biệt nhiều nhưng rất hỗn loạn mấy người có tiền này đều tặng tiên cho tướng quân ở nam cương tìm kiếm sự bảo vệ anh cũng lấy một ít nhưng lại bị bên trên biết được lúc này mới bị đuổi đi tóm lại là anh có chút tiền nếu em thích vậy chúng ta liền đi mua xe đi em em cũng không nhất định phải mua đường sở vi trực tiếp từ chối giang c u n g tuấn em cảnh cáo anh em không quan tâm trước kia anh làm gì nhưng ở bên cạnh em anh không được tiếp tục làm chuyện trái pháp luật sở Vy, đây không phải là chuyện trái pháp luật cái này ở nam cương rất bình thường anh chỉ là xui xẻo bị bên trên phát hiện mà thôi em không biết những tướng quân khác thu nhiều hơn anh nhiều mấy người đó sau khi kiếm được tiên đều lựa chọn giải ngũ cầm tiên mua xe sang mua biệt thự cao cấp sống tự do tự tại giang cung tuấn bắt đầu từng bước để cho đường sở vi tiếp nhận thân phận của anh nếu mấy chuyện này đều có thế tiếp nhận được vậy chuyện anh là h ắ c lòng sau này nói ra cô cũng sẽ không quá kinh ngạc thật thật sao đường sở vi cũng không phải là rất bảo thủ nhưng cô biết thu chỗ tốt của người khác đây là hối lộ giang c u n g tuấn gật đầu đương nhiên lão đại của chúng ta em biết hắc long chứ chính là một trong năm đại chủ soái là sự tồn tại nổi tiếng giống như là tiêu g i a o vương vậy đó anh ta thu lấy mới là nhiều thậm chí anh ta còn đánh vào nước địch chiếm lấy mỏ vàng của đ ị c h quốc sang tay bán lại cho thương v u ơ n khác thu vào tay chính là mấy trăm tỷ đó đường sở vi sợ h ã i kêu lên hả nhiều như vậy chương sáu mươi hai anh mua n ổ i sao không nhiều lắm không nhiều lắm giang c u n g tuấn giải thích n à y chỉ là một trong số đó mà thôi người có tiên ở biên cảnh nam cương rất nhiều tặng tiền cho lão đại anh mỗi lần đều là mấy triệu mấy triệu tài sản của l ã o đại rất nhiều có thể nhiều đến mấy tỷ vậy còn anh anh thu nhiều ít không nhiều lắm chỉ mấy triệu thôi giang cung tuấn cũng không dám nói quá nhiều đường sở vi nghe vậy vẫn là bị dọa đến rồi mấy triệu còn không nhiều cô trợ sụ mặt c h ắ c cứ giang cung tuấn anh thật là giỏi ngày thường thấy anh còn rất trung thực không nghĩ đến cũng là đầy bụng ý nghĩ x ấ u xa một lòng một dạ chỉ n g h ĩ cách thu tiên chuyện này không phải rất bình thường sao mẹ anh cũng đã nói một nhà bác cả ở công ty lợi dụng chức quyền thu lợi ích vớt đến đầy người nước luộc nào là xe sang nào là biện tử h cao cấp ông nội cũng chỉ biết nhắm một con mắt mở một con mắt mà ba anh lại quá trung thực bị mẹ mắng đến máu chó đầy đầu đường sở vi cũng đang suy nghĩ nói như vậy còn rất có đạo lý nhưng mà chuyện này tính chất không giống nhau đây là xí nghiệp trong gia tộc tham chính là tiền của gia tộc còn giang cung tuấn chính là trắng trợn trái pháp luật tuấn anh đem tiền trả lại đi cũng đừng lo lắng chỉ cần chúng ta lo lắng chắc chắn có thể kiếm được tiền nếu bên trên tiếp tục truy cứu tiếp anh liền xong rồi em cũng không muốn đến nhà giam thăm anh giang cung tuấn cười nói sở vi không có nghiêm trọng như vậy anh đã lên tòa án quân sự rồi xử lý của bên trên đối với anh chính là đuổi ra quân đội suốt đời không thể nhập ngũ mà tiền này bên trên cũng đã thu lại đây là lão đại giúp ta nói chuyện lão đại thấy ta đi lính mười năm vào sống ra chết coi như là t h ư ở n g cho anh đi giang cung tuấn bắt đầu lừa dõi anh nói rất nhiều mới có thể khiến đường sở vi miễn cưỡng tiếp nhận một tên lính nhỏ sao có thể tự do lái xe ra vào quân khu bây giờ cô đã biết thì ra giang cung tuấn cũng từng là một nhân vật lớn bởi vì nhận hối lộ mới bị đuổi khỏi quân đội anh thật sự có quen biết với nhân vật lớn tuy rằng giang c u n g tuấn có chút tiền nhưng để cô tùy tiện mua xe cô vẫn là không nỡ nếu tiền này ngay cả chủ xoáy đều thừa nhận xem như là thưởng cho giang c u n g tuấn vậy thì đường sở vi đã có tính toán khác cô tính toán lấy tiền này làm vốn để gây dựng sự nghiệp cô bắt đầu nói với giang c u n g tuấn về lý tưởng khát vọng của mình nói xong cô bỗng nhiên mở miệng đúng rồi tuấn tiền này anh cũng không được để cho mẹ em biết nếu không bà sẽ mang ra ngoài khoe khoang thậm chí là trực tiếp lấy đi đây là tài sản tư nhân của chúng ta mẹ em người này giống với ông nội đều là người thích mặt mũi vậy chúng ta đi mua xe đường sở vi đánh nhẹ vào đầu của giang c u n g tuấn mua cái đầu anh tiền ở chỗ của em sẽ do em bảo quản mua cái gì em nói mới tính đúng rồi anh về trước đi em tự mình đi mua quần áo a đường sở vi em qua cầu rút ván anh chỉ mới nói cho em biết trong thẻ có chút tiền em liền đổi u anh trở về em qua ăn cháo đá bát không phải em sẽ chọn rất lâu em sợ anh mệt nay thì có là gì năm đó còn ở trong quân đội lại khổ lại mệnh anh đều sống nổi đến bây giờ hơn nữa ở cùng cô gái mình thích sao có thể nói mệnh được chứ đường sở vi nghe vậy thì cười đến vui vui vẻ vẻ cô ôm chặt e o giang cung tuấn rất nhanh hai người liền chạy xe điện đến một tiệm chuyên bán trang phục nữ cửa hàng này ở trường giang vần là có chút tiếng tăm quần áo bên trong đều rất đắt động động đều là mấy ngàn đến một vạn một bộ thậm chí là vài vạn cho đến mười vạn đường sở vi vốn không định mua đồ đắt như vậy nhưng giang cung tuấn cố ý muốn tới đây cô không lay chuyển được anh nên đành vào xem thử cửa hàng trang phục trang trí rất xa hoa trên giá áo xếp đẩy những bộ quần áo hoa lệ đường sở vi nhìn đến hai mở tờ tỏa sáng cô cũng giống như những cô gái khác vui vẻ đứng lên nhìn xem cái này sờ sờ cái khác này cô đừng sờ lung tung nếu sờ hư rồi cô mua n ổ i khô n g một âm thanh bất mãn chuyển đến đường sở vi theo tiếng nhìn lại nhìn thấy một nhân viên bán hàng ăn mặc tây trang có vẻ mặt không vui đang nhìn chăm chăm cô cô đúng lúc giải thích thật thật xin lỗi sở vi em xin lỗi làm gì chúng ta là người mua khách hàng chính là thượng đế em giải thích với cô ta làm gì trên mặt giang cung tuấn mang theo vẻ không vui đường sở vi quá yếu đuối tính cách này sẽ rất có hại đường sở vi kéo tay giang cung tuấn tuấn thôi bỏ đi cô, cô, cô h rất đi c hiểu n này tính tình của giang c u n g tuấn anh ở trên đại hội gia tộc đều có thể đánh người chuyện này nếu giải quyết không tốt nhất định sẽ xảy ra chuyện ai người tham gia quân ngũ đều có tính tình nóng này giang cung tuấn bị đường sở vi lôi kéo mới không tức giận hai người cùng nhau đi ra cửa trước sở vi là cô phải không ngay cửa lớn một cô gái nhìn chằm chằm đường sở v i trên mặt đây vẻ kinh ngạc hả đường sở vi nhìn lại thấy là một cô gái khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi cô ta mặc quần áo màu lam trong tay cầm túi sách hương n ạ i nhân đeo hoa thai vàng vòng tay ngọc bích trên cổ trăng non còn có dây truyền t h ạ c h anh đeo vàng mang bạc xinh đẹp có khí chất cô ta còn kéo theo một người đàn ông hơn ba mươi tuổi trên người anh ta cũng là một thân hàng hiệu khí thế đầy đủ vừa thấy liền biết là một nhân vật lớn cô cô là đường sở vi không nhận ra người đến là ai đường sở vị thật sự là cô sao cô gái mặc quần áo màu lam đeo vàng mang bạc đi tới cười duyên nói cô quên sao tôi là phùng tiểu hội à tiểu hội thì ra là cô đường sở vi bỗng nhiên nhớ ra lúc học đại học trong lớp đúng là có một người tên là phùng tiểu hội sở vĩ nghe nói cô khôi phục dung mạo còn được bầu làm người đẹp nhất thành phố trường giang còn nghe nói nhà họ đ ư ờ n g nhận một đứa con rể đưa tới cửa ừ đường sở vi kéo giang cung tuần qua giới thiệu nói đây là chồng tôi giang cung tuấn phùng tiểu hội cũng kéo người đàn ông đẹp trai bên cạnh qua hào phóng giới thiệu nói đây là chồng tôi tôn tuấn trạch người nhà họ tôn nhà họ tôn ở trường giang chính là tôn tại chỉ đứng sau tứ đại gia tộc mà thôi ánh mắt của tôn tuấn trạch cũng dừng lại trên người đường sở vi tên tuổi của đường sở v i người thành phố trường giang không ai không biết không ai không hiểu cô từng là cô gái xấu nhất nhưng bây giờ cô đã là cô đã là cô, đã là cô gái đẹp nhất rồi sự tương phản này quá lớn người ngoài không biết còn rất khó tin tôn、tuấn、trạch nhìn thấy đường sở vi bây giờ trong thân sắc mang đầy sự tham lam anh ta lại liếc mắt nhìn giang cung tuấn một cái trên mặt mang đầy trào phúng sở vi nhà họ đường của cô nói sao cũng được coi như một gia tộc lớn sao cô có thể tìm một người c h ồ n g phế vật như vậy được chứ trong tộc của tôi còn không ít đàn ông độc thân như vậy đi cô ly hôn với tên phế vật này tôi giúp cô giới thiệu một người khác được không t ô n tuấn trạch nhìn trăm trăm đường sở vi giúp cô ra chú ý nói là muốn giới thiệu cho đàn ông độc thân trong tộc nhưng thật ra anh ta muốn để dành cho chính mình hơn cảm ơn ý tốt của anh tôn đường sở vi giạc ư ờ i lôi kéo giang cung tuấn rời đi、Ai? sở vi cô đến đây để mua quần áo tham gia sinh nhật của lâm hân phải không phùng tiểu hộ đúng lúc lôi kéo đường sở vi ừ đường sở ví nhìn cô ta có chuyện gì sao cô đến trường đi học ở trong lớp đều là bị ghét bỏ cũng những người này cũng không quá quen thuộc bây giờ làm sao vậy một đám người thấy cô đều nói nhiều như vậy sở vị tôi nghe nói một nhà của cô đều bị đổi u khỏi nhà họ đường sao bây giờ lại có tiền mua quần áo đắt như vậy chứ sắc mặt đường sở vi châm xuống cho dù cô có đơn thuần thì cũng nghe ra phùng tiểu h ộ đang chế nhạo cô. cô mặc kệ cô ta không muốn cùng người hám lợi như vậy tranh chấp hai vị khách quý mời vào bên trong ngay tại phía sau nhân viên bán hàng lúc trước mặt lệnh trào phúng đường sở vi đã đi tới cô ta nhìn thấy phùng tiểu hội đeo vàng mang bạc cầm trong tay túi sách mấy vạn liền cong lưng đón tiếp bộ dạng kia thật giống như là nên đón thượng đế thái độ hoàn toàn khác xa khi đối mặt với đường sở vi phùng tiểu hội n g n g đầu kéo tôn tuấn c h ạ c h nên ngang đi vào cô đường sở vi tức giận phát run giang cung tuấn đứng một bên thản nhiên nói nhìn đi anh đã nói em đ ư n g đi chúng ta lại không thiếu tiền ư trà lời nói của giang c u n g tuấn làm cho phùng tiểu hội dâng lên hứng thú liền cười tên lính quen như anh lại không thiếu tiền quần áo ở chỗ này anh mua nổi sao chương sáu mươi ba để cho tôn thái vương bị xuống đất nhận sai tuấn chúng ta đi thôi đường sở vi lôi kéo giang c u n g tuấn cô sợ giang c u n g tuấn không kiềm chế được khoe ra bản thân có tiền giang c u n g tuấn đã nói với câu nguồn gốc của t i ề n tiền này chính là không quá sạch sẽ nha tuy rằng giang c u n g tuấn đã nói anh là bởi vì thu tiên này mới lên tòa án bị xóa tên khỏi quân đoàn đuổi khỏi quân đội suốt đời không thể nhập ngũ tiên này chính là bên trên thấy anh đi lính mười năm cuối cùng khen thưởng cho anh từ lý luận mà nói thì tiên này là hợp pháp nhưng mà nghĩ đến lý do có số tiên này đường sở vi vẫn là có chút lo lắng có thể không gây chuyện thì đừng gây chuyện nếu bên trên lại truy cứu thì đây chính là tội lớn cho nên cô lôi kéo giang cung tuấn định đi đường sở vi muốn đi giang cung tuấn cũng không muốn nói thêm cái gì h a phùng tiểu hội lại đi ra cười lạnh nói nghèo hèn chính là nghèo hèn tôn tuấn trạch nghĩ ra một ý đi qua nói sở vi cô thích bộ quần áo nào tôi mua tặng cô được không Cảm ơn không cần đâu đường sở vi lôi kéo giang cung tuấn bước đi nhưng mà giang cung tuấn lại cảm giác được bản thân bị sỉ nhục vô cùng làm cho trước mặt anh lại mua quần áo tặng cho vợ anh đường sở vi chồng tôi muốn tặng quần áo cho cô đây là vinh hạnh của cô cô dám từ chối sao phùng tiểu hội đi tới trở tay chính là một cái tắc hướng về phía mặt của đường sở vi đánh tới đừng cho mặt mà không biết xấu hổi cô ta là người của gia đình bình thường tuy cũng được xem là nhà giàu có nhưng trong giới thượng lưu một chút địa vị cũng không có mà chồng cô ta cũng thường xuyên làm trò ở trước mặt cô ta dụ dỗ cô gái khác thậm chí là mang người về nhà làm trò trước mặt cô ta cô ta biết thân phận của mình cô ta có được hôm nay tất cả đều là nhờ vào tôn tuấn trạch không có tôn tuấn trạch cô ta không là gì cả đường sở vi không biết điều cũng làm cô ta tức giận cô ta biết tôn tuấn trạch dâng lên hưng thú với đường sở vi cô ta cũng muốn giúp tôn tuấn trạch lừa cô lên giường như vậy tôn tuấn trạch vui vẻ nói không chừng còn có thể khen ngợi cô ta cô ta muốn giúp tôn tuấn trạch nhưng một cái tắt đánh ra lại bị giang cung tuấn chặt lại giang c u n g tuấn giữ chặt cổ tay cô ta a đau p h ù n g tiểu hội đau đến kêu to tuấn thôi bỏ đi đường sở vi lôi kéo giang c u n g tuấn lúc này anh mới b u ô n g tay phùng tiểu hội lại giống như một người phụ nữ đánh đá chỉ vào giang c u n g tuấn chửi âm lên mày là thứ gì mà dám đánh tao mày có biết tao là ai không nói xong cô ta liền tủi thân liếc nhìn tôn tuấn trạch làm nước nói chồng ơi phế vật đánh em tôn tuấn trạch biết phùng tiểu hội đoán được suy nghĩ của anh ta muốn giúp anh ta anh ta lạnh lẽo nhìn giang công tuấn giang công tuấn mày có biết tao là ai không tao là người nhà họ tôn giang cung tuấn lại là vẻ mặt không chút để ý nói tôn thái vương là gì của mày đó là bác cả của tao tôn tuấn trạch đắc ý nói thế nào sợ rồi sao giang cung tuấn nhìn đường sở vi hỏi sở vị anh nghe mẹ nói hôm qua chính là tôn thái vương đưa em trai v ề nhà ông ta đối với em còn rất tôn kính phải không phải đúng vậy nhớ tới việc này đường sở vi còn rất khó hiểu đây là làm sao vậy một đám nhân vật lớn đều đối với cô tôn kính như vậy nha không lẽ thật sự là vì giang cung tuấn nhưng mà cho dù anh từng là nhân vật lớn nhưng đó cũng là ở nam cương hơn nữa bây giờ anh đã bị đuổi khỏi quân đội rồi mà hơn nữa tối qua cô cũng có nghe nói về chuyện của vương triều t h ị n h thế biết có người của quân đội triển khai vây đánh quét bỏ thế lực đen tối người thứ nhất bị lấy khai đao chính là lâm hùng việc này cùng giang cung tuấn tuyệt đối không có quan hệ gì giang cung tuấn nói em nhất định có số điện thoại của tôn tuấn danh em gọi cho cậu ta để cậu ta thông báo với ba mình kêu ông ta lập tức đến đây quỳ xuống đất nhận sai đường sở vi quả thật có số điện thoại của tôn tuấn danh đây là lân trước mẹ cô cho cô cô lập tức giải thích nói tuấn số điện thoại là mẹ cho em tới bây giờ em cũng chưa từng gọi lần nào ừ anh tin tưởng em bây giờ gọi đi tuấn thôi bỏ đi cô cũng không tin một cuộc điện thoại của mình có thể khiến cho tôn tuấn danh thông báo với tôn thái vương tôn thái vương lại càng không có khả năng lập tức chạy đến đây nhận sai nhưng mà phùng tiểu hội lại cười cười đến đau bụng ha ha cười chết tao rồi mày nghĩ mày là ai vậy một cuộc điện thoại người thừa kế của nhà họ tôn sẽ đến quỷ xuống đất nhận sai với mày sắc mặt tôn tuấn trạch cũng thật tâm trầm nói làm cho bác cả của tao đến quỷ xuống nhận sai mày nghĩ mày là ai tiêu g i a o vương ạ giang cung tuấn nhấc chân đ á qua phanh tôn tuấn chạch nháy mở tờ bị đá bay đập vào trên giá áo một loạt quần áo toàn bộ ngã xuống mặt đất chuyện này dọa choáng váng nhân viên bán hàng cô ta ồn áo q u á t lên xong rồi mấy người xong rồi mấy người có biết số quần áo này bao nhiêu tiền không chuẩn bị bồi thường đi là vừa đường sở vi cũng không biết nói gì vừa mới không để ý không lôi kéo giang cung tuấn để cho anh đánh người bảo vệ nhân viên bán hàng kêu to mới bảo vệ mạnh mẽ hung á c tiền đến động tính bên đây cũng khiến cho mấy người đang lửa quần áo trong tiệm chú ý tới bọn họ nhanh chóng vây quanh lại đây vẻ mặt đều là muốn xem riêng đường sở vi có chút lo lắng tuấn đi mau cô lôi kéo giang cung tuấn bước đi nhưng mà bọn họ bị bảo vệ chặn lại âm thanh của nhân viên bán hàng lạnh lùng nói đi làm dơ quần áo rồi muốn đi như vậy sao tôn tuấn trạch từ trên mặt đất đứng lên hung ác nham hiểm rít gào lên giang cung tuấn mày chết chắc rồi anh ta liền lấy ra điện thoại gọi đi tam ca là tôi tôi đang ở đường nam long ở một tiệm quần áo tôi bị đánh mau dẫn ba mươi anh em lại đây tôi muốn đánh gây chân tên n h c này sau khi gọi điện thoại anh ta lại hung tợn nhìn giang c u n g tuấn nhóc con mày đừng ở nhà mày chết chắc rồi nhìn thấy trận thế này đường sở ví liền sợ cô gắt gao ôm lấy cánh tay giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn vô tay cô an ủi nói không sao đâu em mau gọi điện cho tôn tuấn danh để ba của cậu ta cút đến đây đi đường sở vi thấy giang c u n g tuấn không chút sợ hãi cô nhớ tới một loạt chuyện lạ từ sau khi cô kết hôn với giang c u n g tuấn đến bây giờ giang c u n g tuấn giống như đều có đón o trước câu nghĩ, nghĩ lấy điện thoại ra bấm gọi cho tôn tuấn danh giờ phút này tôn tuấn danh đang ở bệnh viện tôn thái vương đang coi chừng cậu ta ông ta đang nói với tôn tuấn danh chờ sau khi vết thương lành rồi mời người nhà họ đường đi ăn bữa cơm cố gắng để người nhà họ đường tha thứ còn phải tạo mối quan hệ tốt với nhà họ đường tôn tuấn danh đều nhất nhất gật đầu ngay lúc này điện thoại của tôn tuấn danh văng lên nhìn thấy người gọi đến chính là đường sở vị hay cậu ta bị dọa run lên điện thoại bị rớt đồ không có tương lai tôn thái vương m a n g to nhặt lên chiếc điện thoại đã nứt màn hình vừa thấy người gọi là đường sở vi ông ta cũng bị dọa đến run cả người ông ta đưa điện thoại qua m a u nghe đi đường sở vi đã trở thành bóng ma tâm lý với tôn tuấn danh cậu ta nghe điện thoại sở chỉ sở vi có chuyện gì không tôn tuấn danh nhớ tới cảnh giang cung tuấn giết người bị dọa đến khớp hàm đều run lên tôn tôn tuấn danh phải không tôi đang ở đường nam long cửa hàng trang phục diêm lệ cậu cậu có biết tôn tuấn trạch không anh ta dẫn theo vợ đến mua quần áo chúng tôi có xích mích với anh ta cậu có thể nói với ba cậu một tiếng để cho tôn tuấn trạch không tiếp tục truy cứu được không đường sở vi nói chuyện thật cẩn thận cô không dám nói với tôn tuấn danh thông báo cho tôn thái vương đến đây quỳ xuống đất nhận sai mà là nhờ vào tôn tuấn danh để cho cậu a vận dụng quan hệ giải quyết đêm xuôi chuyện này tôn tuấn danh chính là lấy được một đề hòa tôn thái vương ở một bên nghe xong g i ậ n tí mặt đ ổ phế vật không có mắt tao lập tức đi giải quyết nó nói xong ông ta chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh cửa hàng trang phục phùng tiểu hội thấy đường sở vi giả mô giả dạng gọi điện thoại liền cười lạnh đi tới quen biết tôn tuấn danh quen biết cũng vô dụng người nhà họ tôn sẽ đi giúp người ngoài sao mà đường sở vi mới vừa nói xong tôn tuấn danh liền cúp điện thoại bởi vì cậu ta bị dọa không nhẹ Nghe thấy đường sở vi đắc thấy ộ i tôn tuấn Trạch, danh ọ đ ế t không nói chuyện trong lòng cũng lo lắng hồi hộp một chút cô nhìn nhìn mấy bảo vệ đang vây quanh mình và giang cung tuấn lại nhìn đến vẻ mặt ngoan động của tôn tuấn trạch ép cờ mặt lạnh lẽo của nhân viên bán hàng và người xem náo nhiệt ở bốn phía trong lòng cũng có chút run sợ tuấn nên làm sao bây giờ không sao đâu chúng ta vào trong ngồi nghỉ ngơi một lát đi giang cung tuấn đỡ lấy đường sở vĩ đi đến khu nghỉ ngơi trong cửa hàng hai người ngồi xuống anh cầm lấy một quả táo trên bàn lấy dao gọt hoa quả gọt vỏ đưa cho đường sở vi vợ em ăn một chút đi đường sở vi nhìn thấy phùng tiểu hội tôn tuấn trạch còn có nhân viên bán hàng một ít bảo vệ cũng đi tới đây trái tim cô lại b ù m b ù m nhảy lên bây giờ cô đã sợ muốn chết rồi sao còn có tâm trạng ăn nữa chứ giơ nhiều quần áo như vậy này muốn đ ề bao nhiều tin đây hơn nữa tôn tuấn trạch còn gọi điện thoại kêu đến ba mươi người mấy người đó tới rồi thì phải làm sao đây cô sốt ruột đến sắc khóc tuấn anh mau nghĩ cách đi mày chương sáu mươi b ố anh cũng muốn vợ tôi đường sở vi sốt ruột muốn khóc giang cung tuấn lại mang vẻ mặt không chút sợ hãi giang cung tuấn đánh tôn tuấn trạch làm ngã không ít giá quần áo việc này làm cho giám đốc phải chạy tới giám đốc của cửa hàng quần áo này là một người phụ nữ t r ư ừ n g ba mươi tuổi vẻ ngoài rất xinh đẹp gương mặt trái xoan tóc dài màu đen cả người mặc đồ công sở vô cùng hấp dẫn t u n cậu tôn thấy tôn、tuấn、trạch cô ta không người trên mặt đầy vẻ tôn kính tôn tuấn trạch đang ngồi ở khu nghỉ ngơi chờ anh ba dẫn người tới đánh giang cung tuấn liếc giám đốc một cái thấy cô ta cũng hơi xinh đẹp mắt anh ta lập tức sáng lên nhưng đường sở vi đang ngồi đối diện anh ta anh ta nhất thời không có hứng thú với cô giám đốc này t h ẳ n g n h ư n nói làm sao cô biết tôi hả dạ lần trước trong một buổi tiệc tôi đã thấy được cậu tôn ở xa xa giám đốc lý mỹ nương mặt đầy tôn kính nói với tôn tuấn trạch tôn tuấn trạch khẽ gật đầu nhìn đường sở vi ngồi ở đối diện mặt đầy lo lắng anh ta nói với giám đốc lý mỹ nương cô tính xem tất cả quần áo mà thằng nhóc này làm ngã giá trị bao nhiêu bảo cậu ta đền cậu tôn tôi đã tính rồi ạ tổng cộng làm bẩn mười tám món giá đều từ ba mươi triệu trở lên tổng cộng là năm trăm bốn mươi triệu ạ nghe thấy chưa p h u n g tiểu hội hà h ê nói năm trăm bốn mươi triệu chuẩn bị tiền bôi thường đi nhìn bộ dạng của anh chắc cũng không lấy ra được bấy nhiêu đó t i ề n nào vì xuống nhận sai với chồng tôi thì chúng tôi sẽ trả giúp anh tuấn bồi thường tiền đi đường sở vi nhỏ giọng nói nhà họ tôn không dễ chọc tôn tuấn trạch đã gọi điện thoại kêu người nếu bây giờ không đi thì lát nữa sẽ không đi được đường sở vi không ngồi yên được bây giờ cô chỉ muốn đi mặc dù năm trăm bốn mươi triệu nhiều nhưng giang cung tuấn đã nói trong thẻ có tiền hơn nữa cứ coi như là mua quần áo mặc dù có cái không vừa người nhưng đem đi sửa một chút thì vẫn có thể mặc được vợ không sao anh chờ anh ta kêu người đến chẳng lẽ em đã quên anh xuất thân là lính hay sao trên mặt giang cung tuấn mang nụ cười trả lời đường sở vi tuấn đừng làm rộn em nghe nói tiêu giao vương mới nhậm trước đã ra mệnh mệnh gần đây các ngành liên quan quản rất nghiêm đánh nhau gây lộn có thể là tội lơ đó đường sở vi nhìn người bảo vệ đứng ở một bên nhìn chằm chằm cô cũng vô cùng sợ hãi bây giờ nếu dùng tiền giải quyết được thì cứ dùng tiền giải quyết đi sắc mặt của tôn tuấn trạch tâm t r ầ m lạnh lùng nói hôm nay cậu đi một bước cho tôi xem nghe vậy mấy người bảo vệ nhảy tới trước một bước giang cung tuấn căn bản cũng chưa từng nghĩ tới việc rời đi mấy tên bùi lời anh mới không để vào mắt cậu tôn vào thời phút này một cá ba mươi nhiều tuổi đầu t r ọ c mặc màu đen áo ba lỗ trên người xăm chứ con cọp đàn ông đi tới mà sau lưng hăn đi theo hai mươi nhiều người hơn hai mươi người tiến vào cửa hàng bán quần áo những người khách khác đều sợ run lên không dám đến gần anh ba chính là t h a n g nhóc này cắt đứt hai chân nó cho em tôn tuấn trạch đứng lên chỉ giang c u n g tuấn sau đó đ ỡ cờ ý nhìn đường sở vị một cái đường sở vị nếu em đi với tôi hôm nay tôi sẽ bỏ qua cho ông chồng vô dụng này của em nhìn dáng vẻ của đường sở v ị tôn tuấn trạch nuốt nước miếng đồng thời trong lòng anh ta hận giang cung tuấn muốn chết t h a n g nhóc này có tài đức gì mà có thể có cô vợ xinh đẹp như vậy anh ta là cậu tôn cũng chưa từng hưởng thụ cực phẩm như vậy bao giờ nghĩ tới những thứ này anh ta lập tức tức giận anh ba nháy mắt với đám đàn em của mình đánh nó đường sở vi lập tức nóng ruột trong nháy mắt cô vội vàng đứng lên cậu tôn chúng tôi có mắt không biết thái sơn đắc tội anh vân xin anh tha thứ cho ha ha bây giờ có nói xin lôi thì cũng vô dụng v ù n g tiểu hội bật cười đường sở v i trừ phi cô ở bên chồng tôi mấy ngày nếu không chồng cô sẽ chết chắc giang cung tuấn kéo đường sở vi đang đứng lên ăn năn cầu xin ép cơ mặt âm u nhìn tôn trạch thì ra anh cũng muốn vợ của tôi ừ tôn tuấn trạch cũng không chối bỏ người phụ nữ mà anh ta đã nhắm tới không người nào có t h ể tránh khỏi lòng bàn tay của anh á được anh ta nhìn trăm trăm đường sở vi nhìn vẻ ngoài tuyệt vời của cô gương mặt vô cùng xinh đẹp trên mặt anh ta không hề che giấu vẻ tham lam của mình anh ta đã từng chơi qua c ự c phẩm rồi nhưng chưa từng chơi qua loại c ự c phẩm như bị nhìn trăm trăm một cách c h â n trụi gương mặt của đường sở vi đỏ bừng trên mặt mang theo vẻ tức giận nói anh đường sở v i tôi cho em một cơ hội ở bên tôi ba ngày thì tôi sẽ bỏ qua cho chồng em nếu không tôi sẽ đánh cho chồng em ngồi xe lăn lửa đời sau luôn tôi đến ba tiếng nếu không đồng ý vậy thì đừng có trách tôi một đường sở vi sốt ruột đến mức trên mặt cũng xuất hiện mồ hôi hột cô nhìn tên đầu chọc mặt mũi hung ác rồi lại nhìn hơn hai mươi người đang nhìn mình chăm chăm cô biết nếu như mình không đồng ý thì giang c u n g tuấn nhất định sẽ bị cắt đứt chân hai chữ hai kêu lên đường sở vi luôn cuống ba tôi tôi đồng ý đường sở vi nóng lòng đến s ắ p khóc giang c u n g tuấn ngồi ở một bên anh không nghĩ tới đường sở vĩ vì anh lại đồng ý trong lòng anh vô cùng cảm động đường sở vi khóc thút thích nói tôi đồng ý với anh đừng đánh chồng tôi đường đánh trên mặt tôn tuấn trạch n ở một nụ cười anh a đứng lên đi tới ôm lấy e l t o n yêu kiểu của đường sở vi đồng ý từ sớm có phải tốt hơn không cửa hàng bán quần áo có không ít người tập trung xem nhưng những người này đều đứng ở đằng xa bọn họ đều biết đây là người nhà họ tôn nên ai nấy đều nhỏ giọng thảo luận nhưng mà lúc này giang cung tuấn lại đứng lên đá một cái làm cho tôn tuấn trạch ngã trên ghế salon đánh đánh nó cho tôi tôn tuấn trạch còn chưa bỏ dậy đã thở hồn hển giống to vào thời phút này một tên đàn ông trung niên hấp tấp chạy tới đây là tôn thái vương từ bệnh viện chạy tới đường sở vi gọi điện thoại tới nói là đắc tội tôn tuấn trạch ông ấy nổi giận đùng đùng lái xe vượt đèn đỏ chạy tới chuyện hôm qua còn sờ sờ ở trước mắt mạnh như lâm hùng thì d é t cũng được đi tiêu g i a o vương còn đích thân xử lý chuyện sau này đây còn là vợ của một siêu cấp đại thần ai dám chọc kẻ đó nhất định là đi t ì m chết ông ấy vội vàng chạy tới đầu đ ầ y mồ hôi tóc đều bị mồ hôi làm ướp ông ấy vừa tới nơi thì nghe được lời của tôn tuấn trạch ông ấy lập tức tức giận lớn tiếng gấm lên đồ vô dụng tiếng gào vang lên như tiếng sấm tiếng gào này dẫn tới sự chú ý của không ít người bác cả. Cả người t ông Tuấn Trạch Tôn Thái run lên. n v ư ơ là người nằm quyền ta h nhà ứ kế gia tộc, giữ hành của gia tộc. Vương Ông Thái tới, của của anh ta ta tộc, tộc. Tôn tóc Tôn Tuấn Trạch, tắt chạy cho nằm quyên hành nằm mấy lấy bạc dùng hết sức như thể sợ mình đánh quá nhẹ tôn tuấn trạch t ỉ n h mộng răng cũng bị đánh rớt mấy cái miệng tràn máu r a sau khi tát mấy cái ông ấy lại đạp lên trên bụng của tôn tuấn trạch một cái lại đá anh ta ngã ở trên ghế salon ngay cả ghế salon cũng bị lật ngửa sau đó cầm gạt tàn thuốc trên bàn lên tức giận đập lên trên ó t của anh ta một cái đập này đã khiến đầu của tôn tuấn trạch lập tức chảy máu cảnh tượng xảy ra bất ngờ này làm tất cả mọi người sợ choáng váng phùng tiểu hội ngây ngẩn một lúc lâu mới phản ứng được cô ta cả kinh têu lên bác cả bác làm gì vậy đây là tôn tuấn trạch mà là cháu của bác con mẹ nó tôn thái vương vào tới kéo mái tóc dài của cô ta hất cô ta đụng vào bàn bịch đầu của phùng tiểu hội đụng vào trên bàn kính bàn kính lập tức vỡ tan v ẽ mặt đường sở vi s ư ớ n g sở trên mặt cô còn vương nước mắt mới vừa rồi đã chuẩn bị tâm lý hy sinh bản thân mình để bảo vệ giang cùng tuấn nhưng bây giờ lại trong lúc nhất thời đầu góc cô n h ạ y số không kịp mà anh ba người tôn tuấn trạch gọi tới ngay cả t h ở cũng không dám bởi vì gã biết người này là gia chủ của nhà họ tôn nhân vật lớn số một số hai ở t ử đăng sau khi đánh người xong tôn thái vương phịch một tiếng bị xuống trước mặt đường sở vi này đường sở vi sợ hãi lui về phía sau mấy bước mà người ở cửa hàng bán quần áo đều trận tròn mặt nhìn đặc biệt là anh ba gã lăn lộn ở trong xã hội làm sao sẽ không biết đến tôn thái vương giờ k h ắ c này anh ba cùng với hơn hai mươi tên thuộc hạ của gã đều trận mở tờ há hớm tôn thái vương quỳ xuống đất sụt xịt rơi lệ khẩn câu nói cô sở vi cháu tôi dạy đồ không nghiêm đã đắc tội cô sở v i xin cô sở vi đừng để bụng hãy xem nhà họ tôn như một quả răm mà thả ra đi một lời làm gợn từng lớp từng lớp sóng nhà họ tôn là một gia tộc lớn mặc dù không ở trong nhóm bốn gia tộc lớn nhưng tài sản tuyệt đối không thể ít hơn bốn gia tộc lớn đường đường là người quản lý tập đoàn nhà họ tôn lại quỳ xuống trước mặt đường sở vi ư mà tôn tuấn trạch bị đánh bầm rập đang đứng ở một bên bối rối bác cả của anh ta làm sao lại quỳ xuống trước mặt đường sở vi chương t sáu mươi lăm người đàn ông đeo mặt nạ quỷ tất cả mọi người đều hoảng sợ há to miệng đường sở vi thử người ra mấy giây sau mới phản ứng được cô vội vàng đi đỡ tôn thái vương đang dập đầu ở trên đất sốt ruột nói ông tôn ông ông làm gì vậy mau đứng dậy đi cô sở vi cầu xin cô tha thứ tha thứ cho đứa cháu hư đốn này của tôi giang cung tuấn đứng ở một bên đột nhiên nói hình như anh ta bảo sở vi ở bên anh ta ba ngày thì phải cái gì nghe vậy tôn thái vương giận tím mặt ông ấy tức giận đứng lên tìm đồ ở khắp nơi thấy được một chiếc ghế gỗ c ầ m nó lên đập về nửa người dưới của tôn tuấn trạch a cửa hàng bán quần áo truyền tới tiếng gâm thét tan nát c õ i lỏng đ ấ y quần của tôn tuấn trạch trong nháy mắt chảy ra một bãi máu anh ta đau đớn đến hôn mê ngay lập tứ cờ thờ, thờ nơ cơ tiểu hội mặt mày đầy máu bị do sợ sắc mặt cô ta tái nhận không ngừng lui về phía sau khóc lóc t ỉ tê những người khác cũng bị sợ lui lại mấy bước tất cả bọn họ đều thở ra một hơi lạnh quá đâu cá khoai ghế này đập xuống tôn tuấn c h ạ y h ỏ n g là cái trả c ơ ét tá u khi đập xong tôn thái vương lại quỳ xuống đất một lần nữa cô sở vi cô xem bây giờ đã hết giận chưa đường sở vi cũng bị do sợ sắc mặt tái nhận theo bản năng lui về phía sau kéo cánh tay của giang cung tuấn nhìn anh một cái tuấn cái này cái này vẻ mặt của giang cung tuấn đầy vô tội nói em nhìn anh làm gì ông ta cũng không phải câu xin anh tha thứ sở vi em có biết nhân vật lớn nào hay không em đường sở vi có chút khiếp sợ nhân vật lớn cô biết người đó sao có điều cô lại nghĩ tới một người đó chính là lân t r ư ớ c ở tầng cao nhất của khách sạn từ đảng nhà họ tiêu tổ chức buổi đấu giá cô bị tiêu chính bắt phá hỏng mặt ngay vào lúc cô tuyệt vọng thì một người đàn ông đeo mặt nạ quỷ xuất hiện cứu cô chẳng lẽ là anh ta đường sở vi hơi mất hồn cô chợt khẽ lắc đầu phủ nhận suy nghĩ trong lòng mình cô biết người này giết tiêu bối hoa của nhà họ tiêu còn giết tiêu trinh ngay sau đó giết ba tộc trưởng của gia tộc lớn khác nhưng người này đã bị tiêu dao vương bắt bị bản chết rồi nhưng mà trừ người này ra cô hình như không quen biết nhân vật lợi hại nào khác cả hơn nữa cô và người đàn ông đeo mặt nạ quỷ này cũng không tính là quen biết nữa mười năm nay cô không bước chân ra khỏi cửa thì làm sao quen biết nhân vật lớn nào chẳng lẽ là giang c u n g tuấn cô nghi ngờ nhìn giang c u n g tuấn một cái ngay sau đó cô lại phủ nhận ý nghĩ trong lòng không thể nào là giang c u n g tuấn được mặc dù anh đã từng làm quan lớn ở nam cương nhưng vi phạm vào chuyện nào đó bị xét xử đuổi khỏi quân đội、Ấm. thấy đường sở vi một lúc lâu mà vẫn không lên tiếng tôn thái vương tiếp tục quỳ xuống đất dập đầu đường sở vi không nghĩ ra cũng không suy nghĩ nhiều nữa cô vội vàng đỡ tôn thái vương đứng dậy nói tôn ông tôn ông xem anh ta đã c h ả y n h i ề u máu như vậy rồi mau đưa anh ta đi bệnh viện đi cảm ơn cô sở vì đã tha thứ tôn thái vương mừng rỡ cuối cùng cũng được cô tha thứ nếu không nhà họ tôn của ông ta coi như xong đời tôn thái vương đứng lên nhìn giang c u n g tuấn một cái vừa nhìn thấy người ông ta lập tức không kiêm chế được mà run lên thiếu chút nữa là ngã xuống đất giang công tuấn nói ông tôn ông làm sao vậy không nghe được lời sở vi nói sao mau dân đi bệnh viện đi còn nữa chuyện đánh người này không liên quan gì đến sở vi nhà tôi ông đừng báo cảnh sát b ắ t sở vi nhé dạ là tôi đánh tuyệt đối không liên quan đến cô sở vi vừa nói xong tôn thái vương lập tức gọi một cuộc điện thoại chẳng mấy chốc đã có mấy người chạy tới mang tôn tuấn trạch đang chết ngất và cả phùng tiểu hội mặt đầy máu và kinh ngạc đi cái đó quần áo còn phải bồi thường nữa không giang cung tuấn nhìn giám đốc của cửa hàng bán quần áo đang đứng ở một bên giám đốc mới lấy lại tinh thần cả người run lên vội văng nói không k h ô ngay cân. n g cả tôn thái vương cũng dập đầu nhận sai cô ta nào dám chứ mà những người khác trong tiệm đã sớm thông báo chuyện này cho bà chủ bà chủ của cửa hàng q u ô n áo đất tiên này không phải ai khác mà chính là lâm hân mặc dù lâm hân là chủ tịch dược phẩm trường sinh nhưng dược phẩm trường sinh là của gia tộc lâm hân cũng chỉ là hỗ trợ quản lý mà thôi trừ việc đó ra cô ta cũng có không ít nghề tay trái cửa hàng này chính là một trong số đó cô ta nghe được là đường sở vi và giang cung tuấn gây chuyện ở trong tiệm nhanh chóng từ công ty chạy tới giang cung tuấn nhìn đám người anh ba còn đứng ở một bên anh nướng mày một cái nói chủ của anh cũng đi rồi anh còn muốn ra tay với tôi hay sao cả người anh ba run lên sợ h ã i không người cung kính nói xin lỗi đúng đúng thật xin lỗi bây giờ chúng tôi lập tức đi ngay nói xong g ã cũng không dừng lại thêm mang đàn em nhanh chóng bỏ chạy hít đường sở vĩ hít sâu một hơi quá hảo diệu tất cả những thứ này thật sự là quá sức tưởng tượng vào thời khắc này một chiếc phe ra di chạy tới đầu ở cửa một cô gái mặc áo màu trăng quân túi hộp màu đen vóc người cao gầy vẻ ngoài t u y ệ đẹp khí chất xuất trần đi tới lốc ốc lốc ốc dạy cao góp tiếp xúc với mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy tổng giám đốc lâm thấy cô gái đi tới trên mặt của tất cả nhân viên bán hàng trong cửa hàng đều mang vẻ tôn kính giám đốc lý mỹ nương cũng kính cẩn kêu lên tổng giám đốc lâm lâm hân nhìn giang cung tuấn một cái cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người đường sở vị lập tức tỏ ra thân mật kéo tay cô cười nói sở vi thật sự là cậu sao đường sở vi ngẩn người ra trong lúc nhất thời cô không nhận ra người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này sở vị là tớ tớ là lâm hân đó năm đó ở trường học lúc nghe giáo sư tề giàn bài cậu phát biểu nhận được tiếng vô tay của mọi người lúc ấy tớ cũng ở đó đường sở vi nhớ lại hình như đúng là có chuyện như vậy chẳng qua là cô không biết lâm hân mà cậu cậu chính là lâm hân đã đưa thiệp mời cho tôi chủ tịch lâm hân của dược phẩm trường sinh sao đúng vậy lâm hân kéo tay của đường sở v i nói tớ đã nghe nói lại chuyện này rồi tớ sẽ lập tức đuổi nhân viên bán hàng mắt cho coi thường người này đi cậu tới mua q u ầ n á o đúng không ời ớ mang cậu đi l ầ u hai đích thân chọn đồ giúp cậu đường sở vi được sùng ái mà lo sợ đây là ai kia chứ chủ tịch của dược phẩm trường sinh làm sao lại đối xử tốt với cô như vậy giống như cô bạn thân không có gì giấu nhau vậy cô nhìn giang cung tuấn một cái giang cung tuấn cười nói em đi đi nhận được sự cho phép đường sở vi mới gật đầu dưới sự hướng dẫn của lâm hân cô đi lên l ầ u hai lầu hai là nơi bán đồ xa xỉ giá cả còn đắt hơn lầu một đều là lễ phục giá trị từ ba trăm triệu trở lên mỗi một món đều sáng trói như sao vô cùng trói mắt đường sở vi học thiết kế thời trang thấy những bộ quần áo xinh đẹp lễ phục mỹ lệ này hai mắt lập tức sáng lên nhưng cô không mất đi lý trí nhìn lâm hân đứng ở một bên vóc người t h ấ c tha xinh đẹp không thua mình cô không nhịn được hỏi lâm tổng giám đốc lâm tôi và cậu cũng không quen biết nhau sao cậu lại đưa thư mời cho tôi hơn nữa sao cậu lại nhiệt tình với tôi như vậy cậu hay nói sự thật cho tôi biết đi làm ai bảo cô làm như vậy lâm hân hé miệng cười một tiếng xem ra đường sở vi không biết thân phận của giang c u n g tuấn nếu cô không biết thì cô ta cũng không nói ra làm gì ai nha cậu nói những lời này làm gì chứ tớ luôn rất ngưỡ ngộ m cậu cậu làm một tiếng tài mọi mặt đều nổi bật đường sở vi hỏi lại lần nữa là giang công tuấn hay là người đàn ông đeo mặt nạ Trong n số hơn nữa cô ta còn nghe nói người đàn ông đeo mặt nạ quỷ này đã từng cứu đường sở vi ở trên buổi đấu giá do nhà họ tiêu tổ chức còn giết tiêu thanh ở trước mặt mọi người nhớ tới tập đoàn nghéo la lúc trước tiêu dao vương ra mặt giải quyết hậu quả cho giang công tuấn cô ta cũng đã đoán ra được một ít người đàn ông đeo mặt nạ quỷ này chính là h á c long và cũng là giang cung tuấn đ a n g mỹ sắc nếu không xảy ra nhiều chuyện như vậy làm sao đến l ư ợ t tiêu giao vương kế nhiệm mới xử băn một người đàn ông đeo mặt nạ nhất định là tiêu giao vương vì giải quyết hậu quả cho giang cung tuấn giảm b ấ t lời lẽ sai trái của xã hội nên mới tìm một người để chết thay nghĩ tới những chuyện này lâm hân hé miệng cười một tiếng h á c long này rốt cuộc muốn làm gì đây s ở vi cậu không biết thân phận của người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đó sao sao tôi lại biết người này chứ lâm hân nhỏ giọng nói ở bên thai cô anh ta chính là người mà cậu cứu thoát khỏi trận hỏa hoạn nhà họ giang vào m ộ ư ơ i năm trước bây giờ có thể người này có thế lực rất lớn chắc cậu cũng biết đến chuyện của bốn gia tộc lớn nhỉ đây chính là lý do anh ta trở về để báo thù hả đường sở vi cả kinh người mà cô đã cứu m ộ ư ơ i năm trước cô biết cô đã cứu một người trong trận hỏa hoạn tại biệt thự nhà họ giang nhưng người được cứu thoát là ai thì cô cũng không biết càng không biết đến ân đoán của nhà họ giang và bốn gia tộc lớn anh ta anh ta là ai chẳng lẽ chẳng lẽ là giang công tuấn đường sở vi nghĩ đến giang công tuấn cũng họ giang không khỏi nghĩ đến anh lâm hân võ hót đường sở vi một cái cậu suy nghĩ nhiều rồi chồng của cậu giang cung tuấn là một tên vô dụng nào có thế lực lớn như vậy chương sáu mươi sáu còn có người tham gia thấy lâm hân chê bai giang cung tuấn trong lòng đường sở vi có chút không vui chồng tôi không phải đồ vô dụng còn không phải vậy sao lâm hân cười nói nhưng tớ lại nghe nói anh ta là đứa con rể đến ở rể nhà họ đường không có công việc cả ngày chỉ biết ở nhà quét sân nấu cơm ăn bám nhà họ đường trước đó còn lái con xe đạp điện đến vĩnh nhạc đón cậu ta làm chuyện này đã trở thành trò cười trong miệng người dân từ đăng cậu còn nói nữa thì tôi sẽ không để ý tới cậu đâu sắc mặt của đường sở vi trở nên không vui được rồi tớ g i ỡ n thôi lâm hân vội vàng nói xin lỗi xem ra đường sở vi rất thích giang c u n g tuấn cô ta muốn ly dán mối quan hệ của đường sở vi và giang c u n g tuấn quả thật có chút khó khăn cô ta chuyển đề tài cậu thích gì thì cứ việc chọn tôi tặng cho cậu dáng người của cậu đẹp như vậy vẻ n g o à i lại xinh đẹp mặc như thế nào cũng xinh cả vẻ không vui trên mặt đường sở vi lúc này mới tiêu tan nhưng cô có t i ề n cô cũng không muốn lâm hân trả dưới sự giúp đỡ của lâm hân cô chọn được một bộ quần áo màu trăng cô thích màu trắng màu tượng trưng cho sự t h u ậ n khiết lúc tính tiền cô mới biết bộ đồ đó trị giá năm trăm bốn mươi triệu cô lập tức hoảng sợ không nghĩ tới bộ quần áo này lại mắc như vậy sở vi tớ đã nói với cậu rồi tớ sẽ trả tiên bộ đồ này cho cậu cửa hàng quần áo này là tớ mở mà không không cần đường sở vi cản lại cô lấy từ trong túi sách ra một tấm thẻ đen mới lấy ở chỗ giang c u n g tuấn giờ phút này cô cũng có chút khiếp sợ lỡ trong thẻ không có tiền thì sao vậy không phải là sẽ càng mất mặt hơn ạ nhân viên thu ngân nhìn lâm hân lâm hân nhìn đen trong tay đường sở vi một cái nhất thời hít một ngụm khí lạnh trên mặt trợt mang theo vẻ hâm mộ trong lòng vì hâm mộ nên sinh ra gần thi người khác không biết thẻ này nhưng cô ta thì biết đây là tấm thẻ hát long độc nhất vô nhị cả nước chỉ có một tấm ca đi đường sở vi ngay cả thẻ hát long cũng lấy ra lâm hân cũng không cố tình muốn trả tiền quần áo cho đường sở vi nữa đường sở vi khiếp sợ đưa thẻ tới nhân viên thu ngân nhận lấy bằng hai tay cá lên trên máy bổ một cái đường sở vi nhập mật khẩu mà giang cung tuấn nói thật ra thì tấm thẻ hát long không có mật mã bởi vì đây là tấm thẻ độc nhất vô nhị thuộc về giang c u n g tuấn không cần mật khẩu mà nhập mật mã b ả o dù có sai thì cũng không sao thanh toán thành công nghe thấy đã cả thẻ thành công đường sở vi thở phào nhẹ nhõm trong thẻ thật sự có tiên cô đương xin cô hãy cất kỹ thẻ của cô đường sở vi nhận lấy thẻ hắc long bỏ vào trong túi sắc mặt của lâm hân đầy tươi cười nhìn đường sở vị sở vị tiếp theo cậu muốn đi đâu tớ đi dạo cùng cậu hả đường sở vi s ữ n g sốt một chút đây là chủ tịch dược phẩm trường sinh cô có tài đức gì mà có thể để cho lâm hân cùng đi dạo phố dù sao tớ cũng không bận giang cung tuấn nói dẫn tôi đi mua một ít đồ trang sức nữa ừ thớ đi c ù n g c ậ u được đường sở vi được sùng ái mà đâm ra lo sợ giang cung tuấn ở khu nghỉ ngơi lầu dưới anh đang hút thuốc trong tay cầm điện thoại di động chơi trọn vợ lăn xoạch i ò n g bi tuấn tiếng nói của đường sở vi chuyển tới anh lập tức cất điện thoại di động vào trong túi đứng lên cười hỏi sao rồi đường sở vi giơ cái túi trong tay lên mua được một món nhưng mà cô ấp á ấp úng nói có có hơi đã năm trăm bốn mươi triệu lợ cô lớn như vậy nhưng chưa từng mặc quần áo đắt đến thế cô cũng sợ giang c u n g tuấn trách măng trách cô quá phô trương l n g phí giang c u n g tuấn cười nói mới có năm trăm bốn mươi triệu thôi mà anh cũng không thiếu tiền đi thôi đi dạo thêm một chút lâm hân đi tới cười nói giang c u n g tuấn anh đi về trước đi tôi cùng sở vi đi dạo hờ mờ mờ giang c u n g tuấn cau mày lâm hân cười nói yên tâm đi tôi bảo đảm sẽ đưa sở vi trở về nhà anh toàn giang c u n g tuấn nhìn đường sở vi đường sở vi cũng không biết vì sao lâm hân lại đối xử nhiệt tình với mình như vậy lẽ nào là vì người đàn ông đ e o mặt nạ quỷ kỳ lạ đó ư cô càng muốn đi tìm hiểu người mà cô đã cứu mười năm trước là ai người cứu cô thoát khỏi tay tiêu t r ì n h là ai cô suy nghĩ một chút rồi nói tuấn anh đi về trước đi em và tổng giám đốc lâm đi dạo một chút đường sở vi đã nói vậy rồi giang cung tuấn cũng không cố tình đi theo chi nữa anh gật đầu nói ừ cẩn thận một chút có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh lâm hân kéo đường sở vi rời đi lúc đi cô ta còn k h ẽ mỉm cười với giang cung tuấn đưa cánh tay nhỏ bé lên làm động tác bãi n g a giang cung tuấn cũng không suy nghĩ nhiều có lâm hân ở đây đường sở vi cũng sẽ không xảy ra chuyện gì anh cũng đi ra khỏi cửa hàng bán quần áo sau khi nhìn đường sở vi lên xe thể thao của lâm hân lúc này anh mới coi chiếc xe đạp điện nhỏ bé của mình rời đi nhưng anh không về nhà mà là đến phòng khám trần tục lúc anh đến phòng khám trần tục thì nó đã đóng cửa anh trực tiếp l ấ y chìa khóa ra mở cửa tiến vào phòng khám bệnh sau đó đóng cửa lại đi vào trong phòng ngủ cho đến lúc chạm vào tối nô huy cùng hoa hồng đen bạch tâm mới trở về giang công tuấn nghe được thanh âm cũng tỉnh dậy từ trong phòng đi ra ôi anh giang anh ở đây hả thấy giang c u n g tuấn bạch tâm hơi kinh ngạc ừ giang c u n g tuấn nhẹ dọn g ứ một tiếng hỏi chuyện làm như thế nào rồi nô huy cười nói anh giang một buổi chiêu đã xử lý xong hết toàn bộ bây giờ trung tâm thương mại nội thành mới xây dựng đã là sản nghiệp dưới tên anh có thể kêu gọi kinh doanh với bên ngoài rồi ừ giang c u n g tuấn ngồi xuống cầm một điếu thuốc ở trên bàn lên đ ố t đúng rồi người bốn của gia tộc lớn có đi nghĩa trang của nhà họ giang q u ỷ lại không nô huy lắc đầu em luôn phái người theo dõi một người cũng không đi nghe vậy sắc mặt của giang công tuấn chầm xuống anh giang ngô huy muốn nói nhưng lại thôi nói ngô huy do dự chốc lát mới nói căn cứ vào tình báo mới nhất cha ra được thì mười năm trước đến nhà họ giang trừ bốn gia tộc lớn ra thì còn có những người khác đừng giang cung tuấn đập bàn một cái bàn gõ trong nháy mặt chia năm xẻ bảy m ạ c h tâm sợ hãi thân thể run lên một cái tại sao trước kia cậu không nói trên mặt ngô huy mang theo sự h ấ y n ấ y anh ta nói anh giang em xin lôi anh là sơ sót của em chỉ điều tra bốn gia tộc lớn mà bỏ quên một số chi tiết s ắ c mặt giang cung tuấn đ ô trầm anh nói còn có ai n ô Vi vội và nói bốn gia tộc lớn là bệnh trong đó còn có hắc nhưng những người này không lộ mặt mà là nấp trong bóng tối nói như vậy mười năm trước nhăm vào nhà họ giang không chỉ là bốn gia tộc lớn ở tử đăng mà ngay cả thế lực ngầm ở tử đăng gần như cũng tham gia hơn nữa phía sau màn còn có một người dẫn dây giang cung tuấn biết người sai khiến phía sau màn hoa nguyệt sơn cư đổ ở trong tay người nào thì người đó chính là kẻ sai khiến phía sau màn rốt cuộc còn có người nào n ô Vi nói anh giang bây giờ tiêu giao vương là người kế nhiệm đứng đầu nam quân với thế lực của chúng ta ở nam cương em không có quyền vận dụng mạng lưới tình báo của tử đăng không xác định được những thế lực n g ầ m đã tham gia tiêu giao vương giang cung tuấn nghĩ ngợi chặt dừng tay nói chuyện này cứ lòng lòng ở cờ hờ tiêu giao vương như thế vậy cũng chỉ có tìm một người hỏi thăm giang cung tuấn hỏi ai ngô huy nói người này tên là q u ý lao đại biệt hiệu là q u ý kiến s ầ u chuyên nhận việc mua bán tình báo được mệnh danh là trong thiên hạ không có chuyện nào mà gã không biết người này thế lực rất vững chắc không chỉ có ở tử đăng mà còn có mạng lưới tình báo trong thế giới ngầm ngay cả một số chuyện mà phía tình báo chính phủ không cách nào điều tra được thì gã cũng có thể tra ra được liên lạc với quỷ kiến sâu tôi phải biết mười năm trước ngoài bốn gia tộc lớn ra thì còn có những thế lực nào tham gia diệt nhà họ giang tôi dạ em lập tức đi sắp xếp giang cung tuấn dựa vào ghế hít một hơi thật sâu anh không nghĩ tới chuyện mười năm trước lại dính l i ễ u sâu như vậy nhưng bất kể dính dáng đến người nào chỉ cần có liên quan đến chuyện này như vậy cũng chỉ có một kết quả đó chính là chết chương sáu mươi bảy chuyện mười năm trước không đơn giản biết được mười năm trước diệt nhà họ ra ngoài bốn gia tộc lớn ra còn có một số thế lực ngâm x e n vào sắc mặt của giang cung tuấn âm châm đến đáng sợ n ô huy lập tức đi sắp xếp thân phận của anh ta vô cùng lớn muốn sắp xếp những chuyện này rất đơn giản chẳng mấy chốc anh ta đã sắp xếp chuyện này đâu vào đó anh giang em đã sắp xếp xong xuôi tối hôm nay chúng ta sẽ gặp quỷ kiến sâu ở tiệm sửa chữa ngoại ô từ giang cung tuấn gật đầu anh giang quỷ kiến sâu làm mua bán tình báo hơn nữa giá cả đ ắ không theo t h o i thưởng chúng ta còn ê n chuẩn bị tiền trước hay là xác ạ giang cung tuấn nhìn n ô huy một cái hỏi Nô Nô nói, khoảng năm. Đúng vậy, 8 năm, tinh tình của tôi như thế nào cậu còn không biết sao? Đại của một thế lực, tôi phải tốn tiền tôi tôi tôi Huy, theo Huy chắc thế thế phải cậu lâu cậu vậy, của của lực, biết một bao sao? Lao rồi? đại là dạ anh giang dạy đúng ạ giang cung tuấn nhìn đồng hồ bây giờ mới hơn bảy giờ đi ngoại ô cần lái xe hơn một giờ tối hôm nay sợ rằng phải rất khuya anh mới trở về anh móc điện thoại ra gọi cho đường sở vi sở vi em về nhà c h ư a anh có chút việc bận tối hôm nay sợ rằng sẽ về rất trễ hoặc có thể không đi trở về bộ dạng lúc giang cung tuấn gọi điện thoại cùng với người mới vừa rồi giống như hai người bạch tâm cũng cho là mình nhìn lâu rồi s á t thần chấn động nam cương lại có một mặt dịu dàng hơn nữa trên mặt còn mang theo nụ cười như vậy hay sao cô ta kéo kéo nô huy nhìn ngoài cửa một cái nô huy gật đầu đi ra ngoài bên ngoài bạch tâm thắc mắc hỏi anh huy anh giang đang gọi điện thoại cho hai vậy làm sao đông nhiên biến thành một người khác thế cô ấy đó nô huy thở dài nói có lẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trần đời này người yêu của anh giang chuyện của anh giang em tốt nhất đừng nên hỏi nhiều em đây không phải là muốn biết một chút sao sợ sau này vô tình đã tội sau khi giang cung tuấn gọi điện thoại cho đường sở vi xong anh đi ra ngoài thấy bạch tâm và ngô huy đang to nhỏ với nhau anh ho khan một tiếng khụ hai người nói chuyện gì vậy một tiếng ho khan này làm bạch tâm sợ đến mức cả người run lên ngô huy thì lại cười nói cũng không có gì đâu anh hoa hồng đen muốn hỏi thăm chuyện của chị dâu đó mà giang cung tuấn nhìn bạch tâm một cái bạch tâm hoảng hốt nhất thời cúi đầu giang cung tuấn thản nhiên nói sau này không có hoa hồng đen chỉ có bạch tâm dạ anh giang em lỡ lời rồi giang cung tuấn vũ bả vai của ngô huy cười nói ngô huy cậu cũng lớn hơn rồi là lúc suy nghĩ đến chuyện lập gia đình thích người như thế nào tôi giới thiệu cho cậu máy bay gai mới lớn quyển rũ hay ngây thơ khu mặt mò của ngô huy đỏ lên giang anh giang chuyện này để sau hắn g nói giang cung tuấn sụ mặt nói cậu cũng sắp hơn ba mươi tuổi rồi nhân lúc bây giờ chúng ta còn ở t ử đẳng giải quyết chuyện lớn cả đời trước mặc dù tôi nộp đơn xin nghỉ việc nhưng phía trên vẫn chưa phê duyệt không chừng ngày nào đó nam cương rối loạn sẽ điều tôi trở về cho nên phải nằm chắc thời gian、giang. anh giang dạy d ô đúng gặp được người mình thích thì em sẽ theo đuổi theo đuổi cái đầu cầu giang cung tuấn gõ đầu anh ta một cái rồi nói với cái đầu cầu này của cậu đánh nhau với người ta thì tạm được để cho cậu theo đuổi phụ nữ thì thôi đi lát nữa tôi sẽ giúp cậu xem xét một người bạch tâm đứng ở một bên nghe hai tên đàn ông nói những chuyện này cũng cảm giác có chút không được tự nhiên tự giác đi vào trong nhà cửa phòng khám bệnh trần tục giang cung tuấn và n ô huy ngồi cạnh bên nhau ở trên bậc thang hai người rút ra một điếu thuốc lá trò chuyện về phụ nữ trò chuyện được một lúc n g huy liền ngượng ngủng vội vàng chuyển đề tài anh giang chuyện của nhà họ giang mười năm trước không đơn giản đâu đây không đơn giản chỉ là bốn gia tộc lớn cũng có không ít thế lực ngầm một nhà họ giang phải tốn công tốn sức nhiều như vậy sao hợt m ờ mờ giang cung tuấn nhìn n ô huy hỏi nói ý kiến của cậu nghe thử n ô huy suy nghĩ một chút rồi nói em đã điều tra rồi mười năm trước tiêu trinh cũng không phải là quân tây cảnh giang cung tuấn h i ế t mắt nói vậy cậu cảm thấy lai lịch lớn cỡ nào n ô huy cười một tiếng lớn nữa thì có thể lớn cỡ băng anh giang bây giờ không được rồi bất định h ó t đi chuẩn bị xe đi gặp quỷ kiến sâu một chút tôi muốn xem thử gã h i ể u chuyện của nhà họ giang mười năm trước đến bao nhiêu dạng nô h u nhanh chóng rời đi đến bãi đậu xe gần đó chẳng mấy chốc nô v i đã lái một chiếc xe hơi trường ăn màu đen đi tới nô v i lái xe đưa giang cung tuấn và bạch tâm đến tiệm sửa chữa ngoại ô bởi vì thời gian dư giả cho nên nô v i lái rất chậm đến tiệm sửa chữa ngoại ô thì đã sắp chín giờ bên ngoài một tiệm sửa chữa lớn nơi đây đậu một chiếc xe trường ăn màu đen nô v i đang lái xe chỉ tiệm sửa chữa phía trước nói anh giang nơi này chính là nơi hoạt động của quý kiến sâu ngoài mặt là một tiệm sửa chữa thật ra thì bên trong c ó toàn bộ lực lượng võ trang vẻ mặt giang cung tuấn không quan tâm cho lãm nói xuống xe ba người cùng nhau xuống xe đi vào tiệm sửa chữa còn chưa tiến vào cửa một người đàn ông ăn mặc c ũ nát cả người là giàu liền đi tới nói thật xin l ỗ i bây giờ là buổi tối muốn sửa xe ngày mai hắn tới nô huy nói chúng tôi tới gặp quỷ l ã o đại đã h ẹ n trước h ợ p mờ ngay vậy gã thợ máy nhìn đám người giang cung tuấn một cái chờ gật đầu đi với tôi gã thợ máy mang ba người tiến vào sân sau của tiệm sửa chữa vào trong một căn phòng trong phòng còn có c ư ờ ẩm sau khi gã mở cửa ngầm ra thì xuất hiện một lối đi xuống dưới đất ở cửa lối đi còn có mấy người đàn ông tay cầm súng tự động gã thợ máy hơi ngọc tay với đám người ở bên trong gặp lao đại đã hẹn trước lục xoát người bên trong có hai người đi ra phải lục xoát người bọn họ làm gì nô huy chắn ở trước người giang cung tuấn lạnh lùng nói anh biết đây là ai không gã thợ máy lạnh lùng nói đây là quy củ không lục xoát người vậy thật xin lỗi cút giang cung tuấn kéo nô huy ra hơi khoác tay nói nếu đi tới địa bàn của người khác thì phải tuân thủ quy củ của người khác lúc này ngô huy mới gật đầu người ở cửa vào bắt đầu lục xoát người t ừ trên người ngô huy lục xoát ra được một khẩu súng mà bạch tâm thì chủ động giao súng của cô ta ra trên người giang cung tuấn lại không có vũ khí nhưng lại lục xoát ra một cây ngân châm ngay cả ngân châm cũng cho anh giữ lại đi thôi sau khi lục xoát người xong gã thợ máy mới mở miệng đám người giang cung tuấn đi theo sau lưng thợ máy tiến vào lối đi xuống dưới đất lối đi này rất dài đi thắng vào sâu trong lòng đất đi cùng đều là lính đánh thuê võ trang đầy đủ ngô huy nhỏ giọng nói thế lực của quý kiến sầu không chỉ có ở tử đăng mà là chiếm cứ các thành phố lớn Đây mới thật h là à o n giang đế d ư ớ đất, trên ở g i hồ đ ư ợ cung gọi là q ỷ lão đại. Lâm đại. h ù bị anh giang g i ế tuấn trước đó ở trong mắt đó ở q ỷ kiến không Giang ngay cũng băng. Cung sầu u cả dăm cũng không băng. Ừ. t nhẹ khẽ gật đầu lão đại của một thế lực dưới đất anh đúng là không để vào mắt chỉ cần anh muốn gọi điện thoại cho tiêu giao vương thì nơi đây sẽ thất thủ trong nháy mặt chẳng mấy chốc đã đến cờ hờ sâu trong lòng đất giang cung tuấn phát hiện nơi đây là có sòng bạc dưới đất hội tụ không ít người giang cung tuấn nhìn một cái cũng không lý tới sau khi người bọn họ bị dẫn vào một phòng kín gã thợ máy nói lão đại đang gặp khách chờ ở đây giang cung tuấn nhẹ khẽ gật đầu ừ nếu đã tới vậy thì chờ một lát nếu như không hỏi ra thứ mình muốn vậy thì chỗ này không cần tồn tại nữa rồi chương sáu mươi tám quỷ kiên sầu quỷ l ã o đại căn mật thất dưới đất này không tính là lớn chỉ có hơn năm mươi mét vuông hai bên trái phải đều là tường đá trước sau là cửa sắt bọn họ vừa bước vào thì cửa sắt đã bị khóa lại cửa sắt trước mặt đang đóng hơn nữa còn có rèm vải màu đen che lại nên không thấy được tình cảnh phía sau cánh cửa thấy cửa sắt bị khóa lại bạch tâm hơi n h ữ mày nhìn về phía giang cung tuấn anh giang này giang cung tuấn hơi khoắt tay nói không sao cả trở đi anh ngay cả núi đao biển lửa cũng xông vào rồi làm sao sẽ lo lắng thế lực nhỏ ở nơi còn con này chứ giang cung tuấn rất bình tĩnh nhưng bạch tâm thì lại vô cùng căng thẳng mặc dù cô ta cũng từng lăn lộn ở trên giang hồ nhưng cô ta chính là kẻ cho mộ không quen biết với những lao đại này anh giang anh huy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ trên gương mặt tươi cười của cô ta đã xuất hiện mồ hôi hột bởi vì lúc tới cô ta đã thấy được nơi đây phòng bị nghiêm ngặt ít nhất có một trăm tên lính đánh thuê võ trang đầy đủ nô huy an ủi không có sao nếu như thật sự xảy ra chuyện không cờ ờ ờ nờ lao đại ra tay một mình tôi cũng có thể xử được bọn họ nghe vậy lúc này bạch tâm mới yên tâm không ít mấy người ở trong căn nhà đã chờ đợi chừng mười phút mười phút sau trong rèm vải màu đen trước mặt chuyển tới một tiếng nói hơi k h ẳ n g khản nô huy mà b ắ t ra giới thiệu tới đúng không nô huy nghe được tiếng nói thì lập tức đáp lại không sai chính là b ắ t ra giới thiệu tôi tới đây nói đi muốn mua tin tức gì nô huy nhìn giang cung tuấn một cái giang cung tuấn mở miệng nói chính là làm ăn như vậy sao ít nhất phải để cho chúng ta ngồi chứ còn nữa dù gì ông cũng nên lộ mặt đi sau khi bị dẫn vào nhà đá ngay cả ghế ngồi cũng không có giang cung tuấn cũng đã cảm thấy khó chịu bây giờ quỷ kiến sầu xuất hiện nhưng lại không hiện thân mà cách d è m vải màu đen nói chuyện với anh trong d è m vải màu đen chuyên tới một tiếng nói khẳng khản ở chỗ tôi bất kể là người nào tới cũng chỉ có thể đứng còn gặp mặt thì không cần nói đi cân tin tức gì giang cung tuấn nói tôi muốn biết mười năm trước diệt nhà họ ra ngoài bốn gia tộc lớn ra còn có những thể lực dưới đất cũng tham dự tôi cần danh sách của tất cả bọn họ còn muốn biết ai là kẻ đứng sau màn nhà đá lâm vào yên tĩnh trong n g á y mắt sau một lúc lâu mới có tiếng nói chuyển tới đây là chuyện vô cùng bí mật bị giấu kín nhiều năm không có ai tới mua tin tức này anh muốn mua thì phải trả tổng cộng ba mươi tỷ giang cung tuấn nói không thành vấn đề tôi phải lấy được tài liệu trước đã màu đen rèm vải bên trong chuyển tới một tiếng hừ lạnh thanh ở chỗ của tôi không có tiền lệ nhận được tin trước đưa tin trước đưa tiền rồi mới tin tức quỷ kiến sầu tôi luôn rất có uy tín nếu như tôi không có tin tức tôi tuyệt đối sẽ không ra giá ngay vậy sắc mặt của giang cung tuấn châm xuống bạch tâm đứng ở sau lưng chỉ cảm thấy lạnh lẽo chỉ có ngô huy biết giang c u n g tuấn đã tức giận tối hôm nay nơi đây sợ rằng sẽ m á u chạy thành sông giang c u n g tuấn bước về phía trước từng bước một đừng hành động thiếu suy nghĩ một tiếng quát lạnh chuyển tới ngay sau đó sau lưng bọn họ xuất hiện mấy chục lính đánh thuê võ trang đầy đủ trong tay những người này cầm vũ khí vô số điểm đỏ n h ắ m ngay ba người giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn n h ư ớ n g mày một cái ngân châm của anh đã bị thu rồi muốn giải quyết mấy chục lính đánh thuê võ trang đầy đủ sau lưng là điều không thể nào anh xoay người nhìn ngô huy một cái trong thẻ còn có tiên không nô huy gật đầu đáp còn một chút mặc dù không nhiều nhưng ba mươi ngàn tỷ thì có giang cung tuấn gật đầu một cái ừ trao đổi nói rồi anh nhìn về miếng vải đen phía trước nói được tôi đồng ý nếu như tin tức ông cho tôi có bất kỳ vấn đề nào thì cũng chớ trách tôi ha ha yên tâm quỷ kiến sâu tôi luôn luôn coi trọng chữ tín tuyệt đối sẽ không lừa gạt khách hàng giang cung tuấn hỏi giao dịch thế nào trực tiếp chuyển tiền giang cung tuấn gật đầu được giờ phút này mấy chục lính đánh thuê sau lưng cầm vũ khí đi tới để vũ khí ở trên đầu ba người bọn họ ngay sau đó miếng vải đen phía trước bị vấn lên một người đàn ông mặc quần áo đen mang khăn chùm đầu đi tới mở cửa sát ra giang c u n g tuấn nhìn theo phát hiện sau cửa S p tờ là một căn phòng sang trọng ở trên ghế s a lon trong phòng có một người đàn ông trung niên đang ngồi người đàn ông đó đại khái t r ư ừ n g bốn mươi tuổi vẻ ngoài hơi mập mặc áo ba lộ trên cánh tay xăm hình thanh lòng trong tay còn đang xoay xoay hai quả hóc chó bị lính đánh thuê sau l ư n g dùng súng chĩa vào đám người giang công tuấn ba giang công tuấn đi tới ngồi xuống đi người đàn ông trung niên mập m ạ p mặc áo màu đen l ỏ n g dạ cũng đen như màu áo trong tay xoay xoay hai quả hóc cho chỉ chỉ ghế salon giang c u n g tuấn nhìn ông ta một cái ngồi xuống hai người ngô huy bạch tâm cũng ngồi xuống ở bên cạnh giang c u n g tuấn mặc dù bọn họ đã ngồi xuống nhưng lính đánh thuê lại không rời đi vẫn g ơ súng chĩa về phía bọn họ giang c u n g tuấn nhàn n h ạ t hỏi ông chính là quỷ kiến sầu quỷ lão đại mà bên ngoài đồ đái người đàn ông không lên tiếng nhìn người đội khăn t r ù m đầu một cái người này lập tức hiểu ý câm một cái laptop đi tới người đàn ông mặc áo ba lỏ màu đen chỉ chỉ máy vi tính trên bàn người ó i n â n hàng thủy sĩ, chuyển tiền đi. Sau khi chuyển tiền xong, lập tức giao tài liệu. Giang Cung Tuấn thủy khi tài giao tức bật sĩ, sau c liệu đi lập Quỷ lão đàn ạ i nhiều người tôi tiền khi tôi chuyển tiền ông đổi ý thì há chẳng phải súng như chuyển nếu như chuyển ông chẳng thì hả sau dơ dám sao, vậy ý l đâu mà k h ô g Người dám tiêu sao đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ màu đen làm một động tác tay ý bảo anh yên tâm nói anh có thể yên tâm quỷ kiến sầu tôi chưa từng làm những chuyện hèn hạ như vậy tôi có thể đi tới hôm nay là dựa vào uy tín của mình giang cung tuấn xoay người nhìn sau l ư n g một cái chỉ một cái l ư ơ n nhìn anh đã biết sau l ư n g lại có bao nhiêu người anh trợt dựa vào trên ghế salon bắt chéo hai chân dung chân mấy cái nô huy thấy vậy lập tức hiểu ý giang cung tuấn dựa vào trên ghế salon sau nói tôi cũng nghe đồn quỷ lão đại rất chú trọng uy tín nhưng tôi vẫn không yên tâm như vậy đi ông đưa tài liệu cho tôi trước tôi xem chắc chắn không có sai lầm thì sẽ đưa t i ề n cho ông dâm quỷ kiến sâu đập lên bàn một cái theo một cái vô của ông ta lính đánh thuê sau l ư n g giang cung tuấn nhanh chóng tiến về phía trước mấy bước mấy cây súng để ở trên đầu ba người cậu nhóc cần tôi nói mấy lần ở chỗ tôi đưa tiền trước đưa tin tức sau không có tiên lệ đưa tin tức trước giang c u n g tuấn cười nhạt nói làm ă t mà đương nhiên có thể trả giá trước kia không có không có nghĩa là sau này không thể có anh và ngô huy tỏ ra rất thông dung hoa hồng đen thì ngược lại bị người dùng súng để và hót cô không dám núp đ í c h trên c h á n đổ mồ hôi hột cùng lúc đó bên ngoài căn phòng nơi đây có một ông lão hơn sáu mươi tuổi ông ta rút tấu thuốc ra nhìn ca mê ra giám sát hình ảnh theo dõi chính là hình ảnh giang c u n g tuấn đang ở nhà đá ông lão giơ tay lên người đứng sau lưng ông ta lập tức đi tới tôn kính kêu lên lao đại đã tra ra lai lịch của ba người này chưa lão đại đã điều tra xong người đàn ông trong phòng đó tên là giang c u n g tuấn mới đến tử đăng không bao lâu trong tài liệu nói anh ta là làm lính trở về từ nam cương nhưng cấp bậc không cao chỉ là một tên l í n h quen bây giờ là con rể ở rể nhà họ đường người bên cạnh tên là ngô huy mở một phòng khám bệnh ở tử đảng cô gái kia trước mắt tạm thời không điều tra ra được tin tức gì hẳn là người nhập cư bất hợp pháp nghe vậy lão giả cao mày một người làm lính giải ngũ trở về một người mở phòng khám bệnh làm sao lại tới mua tin tức nhà họ giang diệt vong m ư ơ i năm trước chứ mấy người này thật không đơn giản bị người dùng súng chía vào đâu nhưng mặt không đổi sắc còn chuyện trò vui vẻ đây tuyệt đối là người đã trải qua tình cảnh sống chết rồi lao bát giới thiệu đúng vậy thưa lão đại gọi điện thoại cho hở cờ lao bát hỏi thăm lai lịch của ba người này dạ chương sáu mươi chín nói ra sẽ dọa chết ông giang cung tuấn ngồi ở trên ghế salon bắt chéo hai chân lấy ra một điếu thuốc đốt lên lúc này mùi thuốc lá tràn ngập trong phòng đá dưới đất đối diện người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ màu đen trong tay xoay xoay hai hạt vóc chó nói nói lại lẫn c ố i m u ố người tin tức thì lập tức chuyển tiền. chuyển lập i hơi nói, a tay, n Cung Tuấn g khoát đ ợ c cái hố này của cũng rồi, rồi. hồng tôi theo không ông Nô hố hơn Anh Huy, hoa này lớn đứng lên. đen đứng g mua, quá ư đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ màu đen cả g i ậ n nói, x e m n ơ i n à là y của sao. tôi tới thì tới, muốn đi thì đi đi đâu, muốn muốn g i a n g chợ u Tuấn n n g cười ạ t nói, muốn cũng giao dịch đ ư c kêu lao bật cười a n g tự m anh nói tôi không phải là quỷ kiến sầu ư giang cung tuấn chỉ chỉ ca mê ra giám sát ở một góc chết nói lao đại của ông nhất định đang nấp trong bóng tối mà xem không hố là quỷ kiến s ầ u làm việc lại cẩn thận như vậy phái một tên thuộc hạ tới nói chuyện làm ăn với tôi đã không có thành ý như vậy thì xem như bỏ đi ở một căn phòng khác sắc mặt của ông già hơn sáu mươi tuổi hút tẩu thuốc càng ngày càng nghiêm trọng giá giang cung tuấn không đơn giản đầu bị súng chế vào chẳng những mặt không đổi sắc mà còn quan sát cẩn thận như vậy ông ta nhìn hình ảnh theo dõi không có hành động thiếu suy nghĩ mà giang cung tuấn thì ngồi ở trên ghế s a lon nhìn người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ màu đen cười nhạt ông giả bộ rất giống gần như là không có bất kỳ sơ hở nào đã như vậy sao anh nói tôi không phải là quỷ kiến sâu khí thế giang cung tuấn thản nhiên nói quỷ kiến sâu có thế lực cực lớn là một hoàng đế dưới đất chân chính là một lão đại ở trên đầu người khác trên người nhất định sẽ có một loại khí thế vô hình nhưng ông thì không có chỉ như vậy thôi sao đúng chỉ như vậy ở một căn phòng đá khác một tên thuộc hạ đi tới nói lão đại tôi đã gọi điện thoại cho hát lão bắt rồi nhưng thằng nhóc này ấ đ úng không nói nhiều chỉ nói người muốn mua tư liệu không dễ chọc được rồi tôi đã biết ông lão hơi dừng tay chợt đứng lên đi ra khỏi căn phòng này mà giang cung tấn u vừa nói xong thì xoay người muốn đi bút bút bút vào giờ phút này một chàng tháo tay văng lên ngay sau đó một ông lão mặc áo dài màu xanh dáng vẻ tuy giả yếu nhưng lại rất có tinh thân đi tới ông ta vỗ tay cười nói lợi hại thật là lợi hại giang cung tấn u nhìn thấy ông lão đi tới người này vừa đi tới anh lập tức cảm nhận được một loại khí thế mạnh mẽ trên người ông lão anh biết quỷ kiến sâu thật sự đã tới anh không nghĩ tới quỷ kiến sâu nổi tiếng trong giới giang hồ lại là một ông già ông già khoát tay với lính đánh thuê lui ra dạ lúc này đám lính đánh thuê này mới lui về phía sau đại ca người đàn ông trung niên mặc áo ba l ỗ màu đen hơi không người tôn kính k ê u một tiếng quỷ kiến sầu khẽ gật đầu ngồi xuống ở trên ghế salon mà người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ màu đen thì đứng ở sau lưng ông ta quỷ kiến sầu nhìn đám người giang cùng tuấn nói cậu muốn mua chân tướng vụ cháy của nhà họ giang m ộ ư ơ i năm trước sau giang c u n g tuấn nhìn ông ta nói đúng vậy ông có k h ô n g quả thật là có nhưng giá vẫn vậy ba mươi ngàn tỷ giang c u n g tuấn hé miệng cười một tiếng nói ba mươi ngàn tỷ thì quá mắc tôi trả ba mươi ngàn ngay vậy sắc mặt của quỷ kiến sâu trở nên âm trầm trong n y mắt người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ màu đen đứng sau lưng ông ta móc súng ra hướng về phía giang c u n g tuấn lạnh lùng nói cố tình kiếm chuyện đúng không Không sai sắc mặt của giang công tuấn trầm xuống trận đ m tàn thuốc trong tay tới một cái tàn thuốc nho nhỏ ở trong tay giang cung tuấn lại trở thành ám khí kinh khủng người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ màu đen còn chưa kịp nổ súng cổ tay đã bị đâm trúng cơn đau đớn kịch liệt chuyển tới tay khiến ông ta đánh rơi súng trên mặt đất giang cung tuấn lắc người một cái lan t ừ trên bàn qua trong nháy mắt xuất hiện trước người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen một cước đá tới đem hẳn đ p bay sau đó nhặt cây súng trên đất lên một loạt hành động nhảy chỉ xảy ra trong trước mắt quỷ kiến sâu còn chưa kịp phản ứng thuộc hạ của ông ta đã bị đa bay một khẩu súng cũng đã để trên nót của ông ta nghe được động tĩnh những tên lính đánh thuê vừa mới đi lại vòng trở lại toàn n bộ dơ giang lên hướng về phía g về cung tuấn Gãy súng, ông ta không chút nào đúng, vẻ tung, quỷ sâu kiến chia nào bị chút ta mặt vẻ dùng nói, dù tôi, mình thể còn thể có súng chia vào đầu của quỷ kiến sâu trên mặt mang nụ cười nghiền âm nói tốt nhất là ông bảo thuộc hạ của ông đi ra ngoài nếu không ngón tay tôi run một cái thì đầu ông sẽ nở hoa ngay lập tức giờ phút này người đàn ông mặc áo ba ló màu đen từ dưới đất bỏ dậy ông ta thở hổn hển m ặ to khấu tiếp Lao sược. quỷ kiến sầu hơi k h o á t tay lúc này người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen mới ngừng quỷ kiến sầu bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon t h ầ n s ắ c bình tĩnh hỏi mi rốt cuộc là ai hay nô huy nói cho ông ta tôi là ai nô huy lại ngồi xuống bạch tâm sợ đến mức mặt đã toàn là mồ hỏi thấy nô huy ngồi xuống cô ta cũng ngồi xuống theo nô huy cười nhạt nói quỷ kiến sầu tôi khuyên ông đừng nên biết biết rồi ông sẽ sợ chết đấy phải không quỷ kiến sầu không cho là đúng cười một tiếng nói nói nghe xem thử những năm nay tôi cũng đã gặp không ít nhân vật lớn tôi muốn nhìn xem là nhân vật lớn nào mà có thể làm tôi sợ chết khiếp noviger từng c h ư a nói dùng súng chía vào ông là hờ cờ long thống xoáy năm trăm i triệu h long quân ở nam cương hát long ngày nay là một trong năm đại xoáy của nước đoan hùng ngay vậy thân thể của hơn hai mươi tên lính đánh thuê tay cầm vũ khí run lên bọn họ nhanh chóng ngã lùi lại mấy bước ngay sau đó để x u ố n g xuống quy xuống, xuống đất thân thể run l y b ẩ y cho dù là lính đánh thuê thì làm sao không biết hát long đây chính là sát thần danh tiếng đỉnh đỉnh trên quốc tế quỷ kiến sầu cũng run lên trên khuôn mặt ung dung không sợ hãi đổ mồ hôi hột giang c u n g tuấn trực tiếp ném vũ khí trong tay cho người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen đi tới ngồi xuống bên cạnh ngô huy lại rút thuốc ra hút anh không quan tâm đến hơn hai mươi tên lính đánh thuê đang quỷ sau lưng quỷ kiến sầu xoa xoa mồ hôi trên trán ông ta không hề hoài nghi thân phận của giang c u n g tuấn từ lúc giang c u n g tuấn bị súng để vào đấu biểu hiện ung dung ổn định ông ta cũng biết giang c u n g tuấn không đơn giản rồi cộng thêm trong nháy mở tờ đã không chế được thuộc hạ của ông ta nên ông ta vô cùng tin tưởng thân phận của giang công tuấn Thì... thì ra là hắc long đến chơi quỷ kiến sâu mở miệng nhưng bây giờ ông ta đã không còn ung dung bình tĩnh như trước mà cả người run giấy nếu như không phải là ngồi ở trên ghế s a lon thì ông ta đã tê liệt trên đất rồi bây giờ có thể tiếp tục bản chuyện mua bán không g i a o g i a o chúng tôi sẽ giao ngay lập tức quỷ kiến sâu lập tức sai bảo mau mau đi mang tất cả tài liệu v ề vụ hỏa hoạn của nhà họ ra mười năm trước tới đây dạ người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen đứng ở sau lưng vội vàng gật đầu rồi xoay người rời đi mới vừa đi m ấ y b ư ớ c thì lại ngã xuống đất ngay sau đó ông ta lập tức bỏ dậy nhưng vì sợ hãi nên hai chân của ông ta đã không còn chút sức nào nên lại tiếp tục ngã xuống đất ông ta bèn lăn một vòng đến kho tài liệu cả tài liệu về vụ hỏa hoạn của nhà họ giang mười năm trước tới tình huống n h i chuyển bạch tâm hoàn toàn thở phào nhẹ nhọn không hố là hắc long dưới tình huống này anh còn có thể bình tĩnh như vậy không hổ là hờ cờ long một cái tàn thuốc ném ra cũng có thể tổn thương người khác cô ta bị khả năng của hắc long làm cho hoảng sợ hôm nay cuối cùng cô ta cũng thấy được bản lĩnh của người đàn ông số một thiên hạ rồi giang cung tuấn không lên tiếng quỷ kiến sầu đối diện anh lại ngồi không yên bầu không khí trong nhà đã có chút bất thường khoảng chừng năm phút sau quỷ kiến sâu cũng không nhịn được nữa bởi vì giờ phút này khí thế trên người giang cung tuấn quá mạnh mẽ quỷ kiến s â u hoàn toàn không chịu nổi thân thể của ông ta tuột khỏi g h ế ngay sau đó quỷ xuống đất chủ chủ soái cầu xin anh tha cho tôi một con đường sống giang cung tuấn nhìn ông ta một cái thản nhiên nói ông làm gì vậy đứng lên nói chuyện chỉ mong ông cho tôi tài liệu có ích với tôi nếu không thế giới này cũng coi như chưa có quỷ kiến sâu một luồng ý lạnh từ bàn chân của quỷ kiến sầu xông thẳng tới hóc cả người ông ta run lên mới ngã xuống đất ngay sau đó lại bỏ dậy lần nữa tới quỷ xuống không ngừng dập đầu nói câu xin chủ soái tha mạng chương bảy mươi từ đằng sắp loạn rồi nhà đá dưới đất của tiệm sửa chữa hơn hai mươi tên lính đánh thuê quỷ xuống đất quỷ kiến sâu hoàng đế dưới đất của năm tỉnh quỷ lao đại cũng run lấy bảy quỷ xuống đất ông ta có thể đi tới hôm nay ngồi vững vàng ở vị trí hôm nay quen biết không ít nhân vật lớn nếu không thì đã bị đánh đổ từ lâu rồi nhưng mà quỷ lão đại của thế giới dưới đất uy phong tắm hướng giờ phút này lại quỷ như chó chết vậy chẳng mấy chốc người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ màu đen đã ôm một số tài liệu đi tới Thấy lao đại m ì nhà quỷ x họ giang mười năm trước là gia tộc số một từ đảng nhà họ giang là gia tộc từ thủ đô chuyển tới ba mươi năm trước giang thời đi tới t tử đ ằ n g sáng lập nhà họ giang thấy những tin tức này giang cung tuấn c a o mày nhà họ giang là từ thủ đô chuyển tới đây đây là chuyện gì xảy ra sao anh chưa từng nghe ông nội nói đến anh nhìn n ô huy một cái n ô huy cũng đang nhìn tài liệu trong tay giang cung tuấn thấy ánh mắt của giang cung tuấn anh ta nhất thời sợ run lên lập tức quỳ xuống đất n ô huy quỳ b ạ c h tâm cũng hoảng hồn cũng quỳ theo n ô huy cậu làm việc thế nào vậy ngay cả tin tức đơn giản như vậy cũng không tra được giang anh giang trên c h á n n ô huy đổ mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu vội vàng giải thích cái này em không biết em vận dụng đường dây phía chính phủ để điều tra nếu như không t r a ra được thì có lẽ đã bị người xóa đi giang cung tuấn hơi k h o á t tay nói đứng lên đi đừng có hở một chút là q u ỳ xuống cậu là anh em của tôi dạ n ô huy đứng lên xoa xoa mồ hôi đổ trên c h á n mặc dù giang cung tuấn xem anh ta như anh em nhưng anh ta biết chừng mực anh ta chỉ là một thuộc hạ m à thôi giang cung tuấn tiếp tục nhìn tài liệu trong tay nhà họ giang có một bảo đồ hoa n g u y ệ t sơn cứ đ ổ bức tranh này chuyên từ ngàn năm nghe nói trong tranh cất dấu bí mật rất to lớn bức họa này vô giá Bức bị họa này luôn bị một số năm h hưu nhằm nhà họ Trinh cho thuyết phục mình Nhàn Nhã Thời cho â âm n lớn dòng nó. Giang này. diện bốn lớn ở Tử Dương phục em gái mình tiêu nhàn nhã tiếp cận con trai của Giang thời là Giang Niên, gà cho Giang Niên. n vật vào vào Một Tiêu tộc Tử Tiêu tiếp trai Một lúc là gia gái gà mở em đại ra của đã ở sau tiêu nhàn nhã tìm được cơ hội xuất hiện ở trên giường giang thời tiêu nhàn nhã hãm hại giang thời dẫn đến giang thời thân bại danh liệt hai ba con giang thời và giang niên đoạn tuyệt quan hệ ngay sau đó tiêu nhàn nhã tố cáo giang nam lơ là cương vị tham ô làm giang nam tức giận tái phát bệnh tim tiêu nhàn nhã đẩy ông ấy từ lầu ba ngã xuống chết tươi Vừa tối hôm đó hai giới hắc bạch tề tụ tại nhà họ giang hai mươi lăm người của bốn gia tộc lớp tập trung lại ở bờ hồ hoa nguyệt của biệt thự nhà họ giang trói mấy chục miệng ăn nhà họ giang lại tra hỏi tung tích của hoa nguyệt sơn cư đồ thế lực ngâm chờ đợi ở bên ngoài biệt thự nhà họ giang tiếp ứng bốn gia tộc lớn lần này thế lực ngầm ra tay có đoàn vương gia hở cờ phong lâm hùng cựu chỉ thiên những thứ khác thì không biết người đứng sau màn cũng không biết hoa nguyệt sơn cư đồ cũng không biết giang cung tuấn tiếp tục lật xem tài liệu mới nhất mười năm sau tộc trưởng của một trong bốn gia tộc lớn là tiêu bối hoa chết tiêu t r i n h chết những tộc trưởng của ba gia tộc khác cũng chết lâm hùng chết suy đoán người nhà họ giang mà đường sở vi cứu thoát khỏi trận hỏa hoạn đó đã trở lại báo thủ thân phận của người đàn ông đeo mặt nạ quỷ không biết tiêu g i a o vương x ử ban người đàn ông đeo mặt nạ quỷ ngay trước mọi người xem nhất tin tức mới xong giang cung tuấn hít sâu một hơi tài liệu vô cùng tạc kẽ ở trong phần tài liệu này có rất nhiều chuyện trước kia anh không biết ví dụ như nhà họ giang là chuyện từ thủ đô tới chuyện này ông nội không nói với anh tin tức mà ngô huy điều tra được cũng không có những tin tức này còn có thành viên của những thế lực ngâm đã ra tay Nô、Huy、cũng không Huy trong a ra chưa trên được, người, nhưng mấy người có cũng tài từng phần này này à liệu lại mấy mấy v h họ à i a n n g mà là ú tài ở n h họ g để tiếp ứng, phòng ngừa xảy ra sự cố. Trong ra cố. đó liệu n Cung Tuấn cũng g tới, không Lâm、Hùng、mà mình đã giết trước đó lại cũng là một trong những đầu sỏ d t trong nhà họ Giang. Anh họ vào Lâm s y này g Trong h ĩ t i liệu n à đã nói rõ trừ người đã biết ra nhất định còn có những người khác hoa n g u y ệ t sơn cư đổ rốt cuộc ở nơi nào người đứng sau màn là ai giang c u n g tuấn không mở miệng bầu không khí trong phòng đá vô cùng yên tĩnh hồi lâu sau giang cung tuấn cầm bật lửa ra đốt tài liệu trong tay nhìn quỷ kiến sầu và thuộc hạ của ông ta còn đang quỳ trên mặt đất anh lạnh lùng nói đứng lên rồi nói chuyện không không dám cả người quỷ kiến sầu run dày đứng lên giang cung tuấn chợt gầm một tiếng một tiếng gầm này làm cho quỷ kiến sâu hoàng đế dưới đất của năm tỉnh sợ không thôi thân thể ông ta liền ngã xuống đất muốn đứng lên nhưng hai chân không có sức giang cung tuấn đứng lên lôi cổ áo ông ta kéo ông ta dậy lạnh giọng hỏi hoa nguyện sơn cư đổ ở nơi nào nhân vật lớn trong tài liệu đó là ai ai là kẻ đứng sau màn tôi tôi không biết trên khuôn mặt g i à n mua của quỷ kiến sầu đổ mồ hôi hàm răng run r u ẩ y chủ chủ soái tôi tôi thật sự không biết giang cung tuấn tức giận đẩy quỷ kiến sầu ngã xuống đất vô dụng nếu không biết thì giữ ông lại có ích lợi gì trên người giang cung tuấn buộc phát ra sát khí đáng sợ đừng đừng quỷ kiến sầu sợ đến mức cả người run rẩy vội và nói g n chủ chủ soái hoa nguyệt sơn cư đồ ở ở thủ đô về phần đang ở trong tay của người nào ở thủ đô thì tôi thật sự không điều tra ra được tôi chỉ là một mạng lưới tình báo tổ chức tình báo của tôi còn chưa dám len lỏi vào trong thủ đô đúng đúng rồi quỷ kiến sầu nhớ ra cái gì đó bỗng n h ư n ó i hoa hoa nguyệt sơn cứ đổ hình hình như là có quan hệ với một món đồ cổ nghe vậy giang cung tuấn tỉnh táo lại anh ngồi xuống hít sâu một hơi sau đó đốt một điếu thuốc nói đứng lên nói dạ vâng quỷ kiến sầu bỏ đi tới trước ghế salon dùng hết toàn lực mới từ dưới đất bỏ dậy ngồi ở trên ghế salon nói đó là món đồ cổ nào không không biết món đồ cổ này mới ra khỏi đất không lâu trước đây nghe nói là được moi ra từ trong cổ mộ của lan lang vương ở biên giới nam cường nhóm người trộm mộ xảy ra lục đục dành cổ vật hơn nữa món vật phẩm này đã chạy vào trong thị trường đồ cổ từ đ ă n g ông có biết tung tích bây giờ của món đồ cổ này không tạm tạm thời không biết tôi tôi lập tức vận dụng toàn bộ hệ thống đi thăm dò cầu xin chủ xoáy cho tôi một chút thời gian một khi có tin tức tôi lập tức thông báo anh ngay vậy giang cung tuấn nhìn bạch tâm một cái xem ra bạch tâm không nói láo cái nhìn này làm bạch tâm sợ r u t lên giang cung tuấn đứng lên hỏi nô huy có ba mươi ngàn không nô huy móc túi ra một đống tiền lẻ lấy ra một tờ ba mươi ngàn nhăn n ú n g đưa tới giang c u n g tuấn tiện tay ném một cái trong tay tiên giấy giống như là á m khí bay ra ngoài căm chính sát vào đầu cạnh trên ghế s a lon mà quỷ kiến sâu đang ngồi quỷ kiến sâu chỉ cảm thấy bên thai truyền tới tiếng x é gió ngay sau đó mảng nhĩ bị chấn động nghe dại ông ta sợ hãi không dám lộ xôn tôi đã nói trả tiền thì sẽ trả t i ề n sau khi điều tra được tin tức thì lập tức thông báo cho tôi không đúng đến phòng khám bệnh trần tục thông báo cho ngô huy giang c u n g tuấn đứng dậy rời đi ngô huy và bạch tâm theo sát phía sau sau khi mấy người rời đi quỷ kiến sâu hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm ông ta lấy khăn lửa ra không ngừng lau mồ hôi hột đổ trên trán mẹ mẹ ơi hờ cờ long nam cương tôn sát thần này làm sao lại chạy đến từ đăng chẳng lẽ cậu ta cậu ta chính là người mà đường sở vi cứu thoát khỏi trận hỏa hoạn nhà họ g i a mười năm trước đúng đúng rồi nhất định là như vậy quỷ kiến sầu thấy giang c u n g tuấn nhất thời liền nghĩ đến rất nhiều ông ta điều tra giang c u n g tuấn biết anh là con rể ở rể nhà họ đường chuyến h ó n đường đường là hờ cờ long vì sao phải ở rể đây là báo ân rồi Báo đáp ơn cứu mạng của đường ơn mạng cứu của sau ở vi hơn n ữ khi hở cờ lấy n còn g là một t h ầ Lúc này được tài liệu mong muốn nhóm người giang cung tuấn rời khỏi bên ngoài ở trên xe nô Trưng huy khởi động xe điều khiển xe trở về thành phố giang cung tuấn tựa vào ghế ngồi bên cạnh người lái vẻ mặt suy tư không biết đang suy nghĩ gì trong lòng n ô huy rất lâu sau giọng nói của giang cung tuấn cắt ngang bối cảnh yên tĩnh vâng giang đại ca anh nói đi điều tra đoàn vương gia cựu chỉ thiên là người nào có lai lịch gì tiện thể đưa tôi tới bệnh viện một chuyến tôi phải tìm tiêu nhàn nhã lại lần nữa vâng n ô huy gật đầu phụ giang cung tuấn thở dài một hơi nếu như không đi tìm quỷ kiến sâu anh còn không biết thì ra người tham gia tiêu diệt nhà họ g i a mười năm trước ngoại trừ bốn gia tộc lớn cũng không có ít người hiện tại anh hối hận hối hận vì giết chết tiêu trinh tất cả những việc này đều do tiêu trinh dẫn đầu nếu như tiêu trinh không chết anh có thể có thêm nhiều thông tin hơn thậm chí biết được kẻ đứng phía sau là ai nhưng tình huống lúc đó cơn thịnh nộ của anh cao ngất trời cũng không suy nghĩ được nhiều như vậy chỉ muốn tiêu trinh chết đi dọc đường không có tiếng nói nào rất nhanh trở về lại thành phố giang đại ca anh cần bọn em không giang cung tuấn hơi dừng tay nói không cần không còn sớm cậu về nghỉ ngơi sớm một chút đợi lát nữa tôi tự bắt xe về vâng giang cung tuấn xuống xe nô huy quay xe rời đi dọc trên đường đi bạch tâm không nói lời nào cho đến khi giang cung tuấn rời khỏi thần kinh căng thẳng của bạch tâm mới được thả lỏng nô anh n ô ở chung một chỗ với giang đại ca áp lực quá lớn ngay cả thở mạnh em cũng không dám nô huy cười nói giang đại ca thật ra không có đáng sợ như vậy đối xử rất tốt với bạn bè chỉ có đối với kẻ thù thì anh ấy không chừa bất kỳ thủ đoạn nào thôi hơi thở trên người giang đại ca quá lạnh nghe thế nô huy sững sờ chợ thở t giải nói đó là do cô không biết trên người giang đại ca đã xảy ra những chuyện gì vâng nghe thế bạch tâm hứng thú hỏi anh ô nói cho em một chút chuyện của lão đại được không bạch tâm từng là thành viên của nhóm chống mộ hàng năm trà trộn ở nam cương cô a đã sớm nghe qua danh tiếng của hát long nhưng không biết rõ về hát long trên mặt ngô huy lộ ra vẻ mặt đau lòng nói trên lưng giang đại ca gánh vác quá nhiều tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp anh ấy anh là một thiếu niên hay t r ầ mặc m ít nói mỗi ngày anh ấy đặc hấn đến khuya mỗi ngày chỉ ngủ vài giờ trừ việc này ra đều đặc hấn ở đây giang đại ca vào sống ra chết từ bị kẻ thù bắt sống bị đánh là cho thương tích đầy mình xương cốt cả người đều bị đánh gãy một năm trước ở cuộc chiến phong thần quân ta bị mai phục một mình giang đại ca xông vào trụ sở chính của kẻ địch trận chiến ấy m á u chạy thành sông s á t chết chất thành núi cuối cùng giang đại ca s á c h đầu tướng xoáy trở về trận chiến này doanh động các nam cương cả thế giới khiếp sợ làm cho danh tiếng giang đại ca bay xa sau trận đó anh ấy được sắc phong thành một trong năm tổng thống linh hắc long nô huy thở ra một hơi thật dài mười năm cuộc đời của giang cung tuấn trong quân đội chính là một câu chuyện truyền kỳ nếu viết thành sách mấy triệu chữ cũng không viết xong câu chuyện truyền kỳ của đời anh nghe đến mấy cái này bạch tâm bị chấn động không nhỏ cô không ngờ trên người giang c u n g tuấn đã xảy ra nhiều chuyện như vậy vậy ý thuật thì sao bạch tâm nghi vấn người ta đồn giang đại ca có ý thuật vô song hơn nữa vũ khí sử dụng còn được gọi là châm đoạn bệnh một cây châm bạc có thể cả đánh lén chuyện này tôi cũng không biết nô huy lắc đầu anh ta không biết sao giang c u n g tuấn lại có ý thuật như vậy nhưng anh ta theo giang c u n g tuấn cũng học được một ít cùng lúc đó giang c u n g tuấn lại vào bệnh viện đến phòng bệnh của tiêu nhàn nhã bà ta bị giang c u n g tuấn cắt khuôn mặt chém cổ tay hiện tại chỗ cổ tay đã đ ư ờ n nối nhưng vẫn chưa xuất viện còn ở trong bệnh viện từ sau khi biết được thân phận của người đàn ông mang mặt nạ quỷ mấy ngày nay bà ta sống một ngày bằng một năm mỗi ngày đều lo lắng không thể nào an ổn tinh thần bất an cách cách cách trời tối người yên trên hành lang bệnh viện truyền đến tiếng dày ra v à chạm với mặt đất giang cung tuấn đi tới phòng bệnh của tiêu nhàn nhã đẩy cửa đi vào là ai là ai tiêu nhàn nhã vốn là đã vô cùng suy sụp hãi hùng mấy ngày nay liên tục thấy ác mộng nghe được thanh âm nhận thấy được có người đi tới bà ta lôi kéo chan co lại thành một đoàn vẻ mặt khủng hoảng nhìn chảm chảm cửa một cách đề phòng giang cung tuấn bật đèn phòng bệnh đen nhánh vào giờ khắc này trở nên sáng sủa thấy là giang cung tuấn tiêu nhàn nhã sợ đến toàn thân run lên thiếu chút nữa thì lăn từ trên giường xuống giang cung tuấn đi tới kéo cái ghế ngồi ở trước giường nhìn vẻ mặt e ngại tựa như thấy được ma quỷ của tiêu nhàn nhã chủ chủ nhân tiêu nhàn nhã mở miệng khớp hàm đều run dày nói không rõ ràng tựa hồ bị người bóp lấy hết h ầ u nói không ra lời không cần khẩn trương tôi không phải là tới giết bà bây giờ còn chưa phải lúc tôi liền tới hỏi bà một vài vấn đề ngài ngài hỏi đi tiêu nhàn nhã tựa như nhìn thấy quỷ thân thế lạnh run kéo chặt c h ă n toàn thân c o lại thành một đoàn chỉ ló đầu ra ở bên ngoài mười năm trước đến nhà nhà họ ra ngoại trừ tứ đại gia tộc thì còn có những n g ư ờ i tôi tôi không biết cái gì giang cung tuấn sầm mặt lại tiêu nhàn nhã cảm thấy nhiệt độ gian phòng đang giảm xuống một cơn lạnh leo kéo tới toàn thân bà ta run lên không biết tôi tôi thực sự không biết tiêu nhàn nhã sợ đến bật khóc thời khắc này bà ta nào có phong phạm của nữ c ư ờ n g nhân giống như một cô gái nhỏ là một cái bị đe dọa mà khóc thút thít nói còn có những ai tôi thực sự không biết chuyện này đều là anh tư an bài tiêu trinh có từng nói với bà sau khi mang h o à nguyễn n g sơn cư đổ đến thủ đô đã tặng cho ai không không có chưa từng nói anh tư chưa bao giờ nói những thứ này cho tôi đúng đúng rồi lần này sau khi ba tôi chết anh tư suốt đêm trở về sau đó đi ngay một chuyến đến thủ đô sau khi trở về đã biết đường sở vi đã từng cứu một người trong trận hỏa hoạn ở nhà họ giang mười năm trước lúc này mới bước bách đường sở v i hỏi người cô ta cứu là ai không hỏi được gì giang cung tuấn cũng rất tức giận anh nằm chặt nằm tay tiêu nhàn nhã cảm ứng được xác ý giờ k h ắ c này bà ta biết bản thân sắp chết nhưng trên mặt lại mang theo vẻ mặt giải thoát rốt cuộc phải chết rốt cuộc không cần phải bị hành hạ nữa bà ta nhắm nghiền hai mắt đợi tử vong đến nhưng mà giang cung tuấn lại không ra tay anh thả lỏng quả đấm đứng dậy đi khỏi tiêu nhàn nhã kỳ hạn một tháng không bao lâu mau sớm cha rõ hoa nguyệt sơ cư đồ đang ở trong tay hay còn có bà đừng mơ nghĩ đến chuyện tự sát nhà họ tiêu từ trên xuống dưới hơn trăm người bà chết bọn họ cũng sẽ chôn cùng bà giang cung tuấn đã rời khỏi nhưng tiêu nhàn nhã vẫn còn trong cơn khủng hoảng sau một hồi bà ta dường như phát như điên không ngừng tự tắt tay không ngừng tự mắng tiêu nhàn nhã mày bị ngu cái gì vì tại sao muốn đi chọc vào nhà họ giang đáng đ ờ i mày anh tư anh đã dẫn nhà họ tiêu vào hố lửa rồi anh đi rồi toàn bộ nhà họ tiêu phải làm sao đây tiếng khóc vang lên trong phòng bệnh khóc thương tâm liệt phế ruột gan đ ứ t từng khúc chương bảy mươi hai người phụ nữ hoàn hảo bây giờ đã là m ộ ư ơ i một giờ đêm rồi hôm nay đường sở vi đã đi dạo cùng với lâm hơn cả buổi chiều cô tìm mọi cách để nghe ngóng về danh tính của người đàn ông đeo mặt nạ quỷ nhưng lâm hân lại nói rằng cô ta không biết hôm nay cô cũng hốt hoảng cả ngày đêm đã khuya cô nằm ở trên giường nhớ lại những chuyện đã qua mười năm trước cô đi chơi ở vùng ngoại ố cùng với bạn học và chơi ở bên sông đột nhiên họ nhìn thấy một ngôi biệt thự ở đáng xa đang bốc cháy khi họ chạy đến thì cô đã nghe thấy tiếng đ ê u cứu đau thương từ trong biệt thự truyền ra do dự một lúc cô đã lao vào đám cháy và cứu được một người ra ngoài sau khi cứu người đó ra ngoài thì người này đã nhảy xuống sông mạch suy nghĩ chuyển chỗ khác lần trước tại tầng cao nhất của khách sạn từ đẳng cô bị tiêu chinh ép lên sân khấu đấu giá và tiêu chinh đã dùng một con dao vạch vào mặt của cô cô tuyệt vọng bất lực muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong đúng lúc cô đang tuyệt vọng thì một người đàn ông đeo mặt nạ quỷ xuất hiện cho dù như thế nào thì cô cũng không thể quên được cảnh này cô không thể nào quên được một đôi tay mạnh mẽ đã bế cô lên kéo cô thoát ra khỏi từ trong tuyệt vọng và bất lực tuy nhiên ngay sau đó cô liên bất tỉnh những chuyện xảy ra sau đó cô đều không biết gì cả lâm hân nói người đàn ông đeo mặt nạ quỷ chính là người mà mình cứu ra từ đang đám cháy vào mười năm trước Anh vâng đường sở vi đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng cô đi mở cửa cho giang c u n g tuấn giang công tuấn đứng đợi ở cửa nhà một lúc thì cánh cửa được mở ra đường sở vi đang mặc bộ đ ồ ngủ b ố ớ ra đây là một bộ đ ồ ngủ màu trắng rất mỏng và hơi trong suốt chủ yếu là do chưa mặc áo lót nên mọi thứ bên trong như ẩn như hiện sắc mặt đường sở vi không hài lòng anh nhìn xem bây giờ đã là mấy giờ rồi mà anh còn chạy đi đâu ánh mắt giang cung tuấn thật thà sờ sơ đầu anh giải thích một người đồng đội của anh giải ngũ trở về nên cùng nhau ăn một bữa cơm và nói chuyện phía một hồi quay về thì đã mượn rồi anh xin lỗi anh mau vào đi đường sở vi cũng không trách nữa mà kéo giang cung tuấn vào nhà vê đến phòng giang c u n g tuấn rất tự giác đã đi lấy chiếu dùng cho mùa hè cầm lấy cái gối rồi trải nằm xuống đất đường sở vi ngủ ở trên giường q u a n người cô nhìn thấy giang c u n g tuấn đang ngủ trên đất thì lập tức hít một hơi sâu quay người đi đêm lặng lẽ trôi qua ngày hôm sau hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của lâm hân và bữa tiệc sinh nhật của cô ta được tổ chức ở khách sạn t ử đằng lâm hân là chủ tịch điều hành của tập đoàn dược phẩm trường sinh và chắc chắn là một trong những nhân vật giỏi nhất ở thành phố t ử đằng nhưng lâm hân là người thủ đô không phải là người gốc từ đăng nên không nằm trong bốn nhà quyền thế lớn Bằng không thì với tài sản thì h tài với của dược p ẩ mặc trường sinh thì nhất định có thể thế thiệp nhật rất người, người mời sinh định nhà quyền thế lớn. sinh nhật của lâm Hân mời rất nhiều người. Chỉ cần đẻ có của chỉ có bếp Bữa là máu Lâm m t thành Tử thì ở phố nhận Đăng đều đ ư ợ thiệp ta tổ chức sinh nhật một ta một tục không phải chúng chỉ chức sinh cách nhưng mời người người gia muốn Mặc cô của công cô của kín nên lớn. là là đáo dù nhà họ lâm rất mạnh ở thủ đô nhưng đây là t ử đẳng cô ta mới đến t ử đẳng chưa được một năm mối quan hệ còn chưa nhiều nên cô ta cũng muốn nhân cơ hội này để kết bạn với nhiều người hơn ở t ử đẳng để cô ta đặt nên móng vững chắc cho sự nghiệp ở t ử đẳng nhà họ đường phòng của đường sở vi đường sở vi mặc một chiếc váy trắng cổ chữ v chiếc váy rất hợp với dáng người của cô làm tôn lên vóc dáng rất hoàn hảo ngự c to mông cong hoàn toàn để lộ ra tấm lưng mịn màng đường sở vi chưa từng mặc quần áo hở hang như vậy cô cảm giác được sau lưng mình l ạ n h lạnh không nhịn được mà hỏi anh giang em mặc thế này có bị lộ quá không giang cung tuấn ngồi ở bên cạnh nhìn đường sở vi đang đứng ở trước gương trang điểm và không ngừng chỉnh trang quần áo thật sự rất đẹp quả thực là hơi lộ em nhìn xem trên lưng chỉ có vài sợi dây đai và một nửa l ư n g bị lộ ra ngoài đều trách lâm hân cô ấy nói chiếc váy này rất hợp với em trên mặt đường sở vi mang theo sự thang t h i ệ n giang cung tuấn nói thật ra thì cũng không có gì chỉ là lộ l ư n g mà thôi em thấy phía trước đường sở vi quay người lại vừa nhìn thì giang cung tuấn suýt chút nữa chạy m á u m núi chiếc váy có cổ chữ v núi non cũng bị lộ ra một chút còn q u o é t sâu trên chiếc cổ chẳng ngần đeo một chiếc vòng cổ thạch anh mới anh vừa hay chạm trên móc câu thật là lộng lẫy như thế thật sự khiến người ta nghĩ b ậ y nghĩ bạn mái tóc đen dài của cô được q u ậ n lại đường sở vi lúc này thật sự giống như một con thiên nga t r ầ n g vô cùng cao sang thật đẹp g i a n g cung tuấn không khỏi cảm thán nói trang sức rất phù hợp với chiếc váy này quả thực là quá hoàn hảo thật vậy sao trên mặt đường sở v i tràn đầy vẻ vui mừng đương nhiên rồi vợ của anh là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này nếu như em mặc chiếc váy này đến dự tiệc sinh nhật của lâm hân thì nhất định em sẽ là tâm điểm chú ý của mọi người ở đó khoe miệng đường sở vi n í t lên sau đó cô lấy thỏi son mới mua ngày hôm qua ra rồi nhẹ nhàng tô lên một chút tấc t ô son lên càng làm cho cô trở nên gợi cảm và quyến rũ hơn đôi môi đỏ mọng tạo cho người đối diện một loại cảm giác và t r ả mạnh ngay cả giang cung tuấn cũng thấy rung động trong lòng thật sự quá xinh đẹp ngay sau đó đường sở vi đi một đôi giày cao gót màu trắng cách ăn mặc này thật sự đã toát ra khí chất mái tóc dài được cột lên gương mặt xinh đẹp đôi môi đỏ gợi cảm kết hợp với chiếc váy trắng ánh mắt giang cung tuấn nhìn ngưng đ ộ n g lại đường sở vi đứng ở một bên mỹ môi gọi chồng à. hả giang cung tuấn phản ứng lại từ trong sự lơ đãng khen đường sở vi anh nuốt nước miếng quá đẹp vợ ạ chúng ta không đi nữa anh sợ anh sợ cái gì giang cung tuấn trịnh trọng nói em xinh đẹp như vậy còn anh lại tầm thường thế này n ộ n h ờ em được người giàu có nhìn chúng rồi đá anh thì anh phải làm sao、Phụt. Đường đổ đối đường đã đến đàn đêm. đã đàn đeo vươn người người sờ giờ giờ cánh mảnh khảnh lên chán của Giang Cung Tuấn đổ ngốc này, anh nói anh, này cũng không phản anh. này, chính bản thân đường Sở Vi cũng trộn dạng, bởi vì tối ngày nghĩ ông nghĩ ông gửi, gì Sở sau sẽ Sở suốt bởi Vi vậy? vợ vậy, vậy, Vi vì về cái bội tối lập là là là Lúc bật tức tay tuyệt chút mặt của của có cô khác cả Cô bây bao hôm qua, Em em nạ quỷ đã cứu cô suốt đêm. nghĩ đến những chuyện này thì mặt cô hơi ừng đỏ có chút xấu hổ mặt cô đỏ lên lại càng làm cô trở nên quyến r u hơn cô vội vàng đ ổ i chủ đề nói được rồi chúng ta đi thôi cạch cạch cô đi giày cao g ó t ra khỏi phòng không a vừa bước ra ngoài thì nghe thấy một câu cảm thán đường tấn đang ngồi trên ghế s o f a trong miệng đang ngậm cục nước đá thì lập tức đứng dậy cầm điện thoại ở bên cạnh hét lớn chị chị đừng n ú p nhích em chụp một cậu ta nhanh chóng bật ca mê ra điện thoại và chụp liên tiếp mấy tấm hình nhìn đường sở vi hoàn mỹ ở trong bức ảnh có thể gọi là tiên nữ đường tấn không nhìn được mà thốt lên cảm thắng chị chị muốn mê hoặc hết đàn ông ở trên thế giới này sao nghe vậy đường sở vi lộ ra vẻ đắc ý con gái à con hà diệp mai cũng bước ra khỏi phòng nhìn thấy đường sở vi ăn mặc sửa sang như vậy thì ngay lập tức mật ra ở ví chiếc váy này chiếc vòng cổ này đôi bông hai này đôi giày cao góc này đều là mua hôn qua sao đúng vậy mẹ cái này bao nhiêu tiền vậy hà diệp mai cũng xuất thân từ nhà quyền quý vừa nhìn bà ta liền nhận ra những thứ đường sở vi mặc hoàn toàn không giống với phần đông đây chắc chắn không phải là hàng vỉa hè sắc mặt đường sở vi hoảng hốt vội vàng nói không có không nhiều tất cả cộng lại cũng chỉ là mấy triệu đồng hà diệp mai đột nhiên nghiêm mặt con coi mẹ là đồ ngốc sao nỗ mịch ngồi trên ghế s o f a nói mẹ c h ị ấ y một cửa hàng quần áo sang trọng hình như là mà năm trăm bốn mươi triệu đồng quần áo vòng cổ hoa thai giày cao gót của chị ấy cộng lại ít cũng phải chín trăm i triệu đồng cái gì giọng nói của hà diệp mai tăng lên tám mươi đệ xì、si、bẹn con con lấy tiền ở đâu đường sở vi kịp thời giải thích mẹ hôm qua con đã gặp lâm hân ở dược phẩm trường sinh là chủ tịch lâm tạc con đường sở vi không dám nói đây là tiền của thành phố tử đằng chuyện này nếu như để mẹ cô biết được thì số tiền này chắc chắn sẽ không được nhận nhìn thấy đường sở vi ăn mặc sang trọng vẻ mặt ngô mịch lộ ra vẻ ghen t ị trong lòng võ cùng khó chịu kỳ quái nói chủ tịch lâm tặng chị đường sở v i chị thật sự coi mình là một nhân vật lớn rồi người ta là chủ tịch của dược phẩm trương sinh dựa vào cái gì mà tặng chị đồ đ ắ t như vậy giang cung tuấn ở bên cạnh nói thật sự là người ta tặng đó hà diệp mai quan sát kỹ đường sở vi rồi lại nhìn giang cung tuấn ăn mặc bình thường ở trước mặt Võn đồng Giang dĩ bà ta đã đồng ý c u Tuấn n n g h ư n g giờ, bây bà ta c à n g ngày càng c ả m t h ấ y đ ư ờ n g sở v i và g i a nghe Cung Tuấn k ô n n g g hợp. h Trước 73, nghe nói người bên trên tức giận con gái mình xinh đẹp như vậy còn có khí chất hơn cả những ngôi sao nổi tiếng trên t v nó thế này thì chắc chắn có thể trở thành vợ của nhà giàu có được như vậy thì còn đỡ hơn là gả cho giang cung tuấn cả ngày cứ đ ỡ đẫn trong nhà làm một bà vợ nội trợ bà ta nghe nói hôm nay những người đi tham gia hiến tiệc sinh nhật của lâm hân đều là những người có vai vế trong xã hội họ toàn là x ế p lớn của các công ty bằng vào sắc đẹp của sở vi bây giờ hoàn toàn có thể lọt vào được mắt xanh của những vị phú hào giàu có đó bà ta kéo sở vi đến một bên nhỏ giọng nói sở vi hôm nay những vị đi khách sạn lớn từ đ ă n g kia tất cả đều là các phú hào chân chính đấy mẹ nghe nói vị cậu chủ cổ của nhà hàng ngọc thực kia cũng sẽ đi đây là cơ hội của con đấy nhớ nhân cơ hội mà gạ gẫm người ta một chút mẹ trên mặt đường sở vi mang theo v ẻ không vui mẹ đang nói cái gì vậy con đã là người có chồng rồi làm sao mà có thể làm ra loại việc không biết liêm sỉ này nó á hà diệp mai liếc mắt nhìn giang cung tuấn đứng ở một bên một cái dùng giọng điệu ra lệnh nói giang c u n g tuấn hôm nay cậu cứ ở trong nhà đi chỗ nào cũng không được đi theo cái nhìn của hà diệp mai giang c u n g tuấn cùng đi tham gia hiến hội chỉ sẽ làm mất mặt của đường sở vi anh mà đi những vị thai to mặt lớn đó nhìn sở vi thì sẽ cảm thấy sở vi không sạch sẽ mẹ vẻ mặt của đường sở vi rất ấm ức cô nói sao mà mẹ vẫn còn như vậy cô cho rằng hà diệp mai đã thay đổi biến thành người không tham quyền không tham thiên không ngờ rằng bây giờ mới chỉ qua một hai ngày bà lại quay trở về dáng vẻ vốn có sở vi mẹ chỉ là vì tốt cho con thôi con nhìn sắc đẹp của con hiện tại con nhìn khí chất của con bây giờ con lại nhìn giang cung tuấn xem nó làm gì có chỗ nào xứng đôi được với con nó có thể mua được cho con quần áo xinh đẹp như vậy có thể mua được trang sức cho con à hà diệp mai cũng không muốn chia rẽ hai người nhưng giang cung tuấn thật đúng là không xứng với đường sở vi đường sở vi muốn nói giang cung tuấn có tiền nhưng lời nói vừa đến bên miệng đã nuốt trở về thở phì phì nói giang cung tuấn mà không đi con cũng không đi con hà diệp mai không khỏi tức giận nổi giận mắng sao mà mày lại không nghe lời của mẹ mẹ chỉ vì tốt cho mày thôi việc của con con tự biết hãy sau này con cứ chờ mà hối hận đi hà diệp mai mang một vẻ mặt tức giận hận rèn sắt không thành thép chồng ơi chúng mình đi thôi đường sở vi không để ý tới hà diệp mai cầm tay giang cung tuấn rồi ra cửa sau khi rời khỏi nhà cô mang vẻ mặt xin lỗi chồng ơi mẹ của em cứ như vậy anh cũng đừng để trong lòng cho dù em trở nên như thế nào em cũng là vợ của anh ừ giang cung tuấn gật đầu anh tất nhiên sẽ không để ý nhiều như vậy hai người cùng nhau ra cửa giang cung tuấn vẫn cơi ư chiếc xe mổ tò điện nhỏ đưa đường sở vi đi khách sạn hạng sang từ đăng chiếc váy của đường sở vi hơi bị d à i cô vén váy lên ngồi ở đằng sau một tay ôm lấy giang cung tuấn hình ảnh này khiến cho không ít người qua đường chú ý đây là tôi không nhìn lầm chứ đây là cái cô mình tinh kia à làm sao mà xinh đẹp như vậy chứ nhìn đồ cô ấy mặc cũng có giá trị xa xỉ mà làm sao n à lại ngồi mồ tò điện người qua đường chỉ chỉ t r ò t r ò thậm chí còn có người lấy điện thoại ra chụp lấy hình ảnh này chuyển cho bạn bè cùng xem đối với hành động của người qua đường giang cung tuấn chẳng thèm bận tâm một chút nào đi xe suốt gần nửa tiếng đồng hồ lúc này mới đến cửa của khách sạn hạng sang t ừ đằng ở cửa bãi đỗ xe siêu xe tụ tập những vị thai to mặt lớn đó không ngừng vào bàn tiệc ở cửa còn đứng một cô gái thân hình nóng bỏng cô là chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay chủ tịch của tập đoàn dược phẩm t r ư ở n g sinh lâm hân lâm hân vẫn luôn ở cửa quan sát chung quanh nhưng mà đứng đợi hồi lâu cũng chưa nhìn thấy giang cung tuấn đến một ít người quyền cao chức trọng lục tục đi tới cô cũng chỉ khách sáo chào hỏi một chút rất nhanh một chiếc mổ tỏ điện chạy tới người đi mổ tỏ chỉ là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi a n mặc bình thường bộ dáng cũng có chút bình thường là loại người mà ở trong đám người cũng sẽ không khiến cho bất kỳ kẻ nào chú ý nhưng người mà anh ấy t r ở theo lại khiến cho không ít người chú ý nữ thần b à ta tiên bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chăm chăm vào giang cung tuấn và đường sở vi đang lái xe tới t i a là đường sở vi đúng không đúng chính là đường sở vi của nhà họ đường bây giờ đã bị đường thành lâm đuổi ra khỏi nhà họ được rồi đường sở vi cũng tới tham gia bữa tiệc sinh nhật của lâm hân sao nghe nói lâm hân còn mời cả lớp của đường sở vi đến nữa nghe nói chủ yếu là bởi vì mời trương mạnh cho nên mới nhân tiện mời luôn cả lớp là đứa con trai trương mạnh của chủ tịch trương trọng thiên tập đoàn dược phẩm thịnh vượng sao đúng vậy cậu trương còn theo đuổi chủ tịch l ầ m nữa ồ thì ra là như vậy nhưng mà sao ngay cả giang c u n g tuấn cũng tới đây nhìn thấy giang c u n g tuấn và đường sở vi đến cùng nhau mọi người đều xì xào bàn tán đúng lúc này một chiếc xe thể thao làm bùa h ự i y nỉ đi tới đấu ngay ngắn vào chỗ đậu xe một người đàn ông đẹp trai trong bộ vét trắng bước ra khỏi xe nhắc đến tào tháo tào tháo tới ngay cậu trương mạnh tới rồi kia tại cửa lớn khách sạn lâm hân vẫn đang đứng đợi giang c u n g t u ấ n nhìn thấy anh ấy đi mổ to điện đưa theo cả đường sở vi tới ngoài cửa khách sạn lập tức đi tới hôm nay cô ta mặc một chiếc váy nắn g màu đen mái tóc xoăn gợn sóng màu hạt rẻ trên người mang theo vẻ xinh đẹp quyến rũ của cô gái thành phố trương mạnh đi tới đúng lúc nhìn thấy lâm hân đi ra ngoài khách sạn anh ta còn tưởng rằng lâm hân đặc biệt tới đón mình mang theo bộ mặt được sủng mà sợ vội vàng đi nhanh đến khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo mang theo vẻ tươi cười hân em tự mình đến đón anh sao anh vui lắm lâm hân nhữ mày liết mắt nhìn trương mạnh một cái hóa ra là cô lâm vẫn luôn đợi cậu chắc hẳn là cả lớp của đường sở vi cũng vì dính được chút ánh sáng của trương mạnh mới được chủ tịch lâm gửi thiệp mời đến nhiều người lúc này mới bừng tỉnh ra nghe những lời bàn tán xung quanh trương mạnh cảm giác thật có mặt mũi anh ta cho rằng trong khoảng thời gian này nỗ lực theo đuổi lâm hân cuối cùng đã làm cô ta cảm động rồi chắc lâm hân tính toán trong buổi tiệp sinh nhật này đồng ý làm bạn gái của anh ta anh ta tự tin lần này sẽ có được lâm hân lúc này giang cung tuấn đã dựng xong mộ to điện dắt tay đường sở vi tới lâm hân đường sở vi mỉm cười chào hôm qua cô đi mua sắm cùng lâm hân một buổi chiều giờ đã trở thành bạn tốt rồi lâm hân đi vòng qua trưng ơ mạnh đi tới trước mặt đường sở vi khen ngợi nói sở v i mình đã nói rồi mà bộ quần áo này rất hợp với cậu đẹp quá đi mất nhìn dáng người này khuôn mặt này của cậu ngay cả con gái như mình cũng hâm mộ muốn chết giờ mình thích cậu rồi phải làm sao bây giờ đường sở vi trưng ơ mạnh nhìn đến người trước mặt dung mạo không kém lâm hân thậm chí đường sở vi còn x i n h hơn cả lâm hân hai mắt anh ta bỗng chốc sáng ngời anh ta biết đây chính là đường sở vi nghe nói cô ấy đã khôi phục được dung mạo chỉ là gần đây anh ta một lòng một dạ đều ở bên người người lâm hân không để ý đến những lời đồn đại từ bên ngoài bây giờ nhìn thấy đường sở vi ở trước mắt anh ta nhìn không chớp mắt à là trương mạnh sao xin chào xin chào đường sở vi lập tức đưa tay ra bắt tay cùng trương mạnh giang cung tuấn lại nắm lấy tay cô trương mạnh đang định vươn tay ra nhưng nhìn tay đường sở vi bị kéo trở về anh ta không khỏi liếc mắt nhìn giang cung tuấn một cái nhữ mày anh là đường sở vi lập tức giới thiệu lớp trường trương đây là chồng của tôi giang cung tuấn trương mạnh nhìn kỹ giang cung tuấn từ đầu đến chân cả ngươi không có ưu điểm gì trên mặt lộ ra một tia d i ễ u c ậ n đây là người con rể giang c u n g tuấn được người ta bàn tán gần đây ở từ đằng sau người ta nói cái tên phế vật giang c u n g tuấn cũng kia còn không biết sợ là gì dựa vào quan hệ mà mượn một chiếc xe vào khu q u â n trang nghe nói cấp trên biết được chuyện này rất tức giận không lâu sau giang c u n g tuấn sẽ phải gặp trừng phạt tôi chỉ sợ nửa đời sau đều phải ăn cơm tù đ ấ y nhỉ điều này đâu phải nghe đồn đường sở vi cũng đã nghe qua nhưng cô không nghĩ tới lại nghiêm trọng như vậy không khỏi thốt lên một tiếng a chuyện này chuyện này nghiêm trọng đến vậy sao chương bảy mươi b ố nếu em thích thì tặng em trương mạnh gật đầu ứng tình hình rất nghiêm trọng có người nói xem mà tên đồ bỏ giang c u n g tuấn này mượn là của một đại ca nào đó chờ đại ca này trở về thì tài xế hay cấp trên của giang c u n g tuấn đều sẽ ra hầu tòa án quân sự hả đường sở vi bị d ọ a sợ không khỏi nắm chặt giang c u n g tuấn tay mà lâm hân thì liếc mắt nhìn trương mạnh thầm hư một tiếng xét xử hắt long ai dám sự xuất hiện của giang c u n g tuấn cùng đường sở vi đã đưa tới sóng to gió lớn bởi vì hiện tại nhà họ đường đã trở thành trò cười ở t ử đằng đường thành lâm dùng một tấm thư mời giả đi tham gia lễ kế nhiệm của tiêu g i a vương giang c u n g tuấn lại lấy một chiếc xe ra tỏ vẻ còn thật sự xem bản thân là nhân vật lớn giang c u n g tuấn tự anh phạm tội nhưng đừng liên lụy đến sở vi anh nên ly hôn với sở vi đi anh căn bản không xứng với cô ấy trưng ơ mạnh tiếp tục mở miệng trong lòng anh ta cũng có dự định chuyện anh ta ở cùng lâm hân cũng sẽ không ảnh hưởng việc anh ta âm thầm phát sinh gì đó với đường sở vi t r ô n g à làm sao bây giờ đường sở ví là sợ thật bởi vì cô biết giang c u n g tuấn đã phạm phải chuyện gì nếu như phía trên muốn truy cứu xuống thì sẽ rất phiền t o á i giang công tuấn kéo tay cô an an ủi nói yên tâm đi không có chuyện gì thật sự có chuyện anh cũng sẽ không liên lụy em ây ra đừng nói trước đi vào ngồi đi lâm hân kéo tay của đường sở vi dẫn cô vào quán rượu lâm hân trưng mạnh đuổi theo vì để tổ chức lần này tiệc sinh nhật nên lâm hân đã bao hẳn cả tầng thứ tám sau khi giang cung tuấn đi tới tầng thứ tám thì tìm được một chỗ nghỉ ngơi ngồi trên ghế salon lấy điện thoại di động ra chơi ông t làng vs zombie s mà đường sở ví thì bị lâm hân kéo đi mất giới thiệu một vài người bạn thân cho cô c u n biết những người này đều là tiểu thư nhà giàu chân chính trong đó cũng không thiếu người đến từ thủ đô sau khi giang cung tuần đến bạn học trong lớp của đường sở vi cũng lục tục đến hiện tại bọn họ cũng đều đã biết sở dĩ bọn họ có thể nhận được thư mời hoàn toàn là bởi vì thể diện của lớp trường trương mạnh bọn họ không quen lâm hân nên cũng không dám đi chào hỏi nhưng bọn họ quen trương mạnh nên đều vây quanh trương mạnh bạn trương gần đây mình đang thất nghiệp cậu có thể tìm cho mình một công việc trong tập đoàn dược phẩm thịnh vượng của gia tộc cậu không chỉ cần là nhân viên t ô i cũng được mình thấy đường sở vi bây giờ cũng rất đẹp khí chất không như lâm hân lớp trường mình cảm thấy cậu hoàn toàn có thể cơ đấy có thể qua lại với lâm hân còn có thể dây dưa với đường sở vi lớp trưởng mặt mũi của cậu ghê gớm thật vì cậu nên bọn mình mới có thể tới sang trọng như vậy đấy đây chính quán rượu lớn nhất ở từ đằng một bàn ở nơi này ít nhất cũng phải hai trăm ngàn đấy lớp trưởng cậu còn chưa bày tỏ với lâm hân à lần này là một cơ hội đó một đám người vây quanh trưng ơ mạnh không ngừng n ị n h bợ tân quốc được bạn học n ị n h bợ trưng ơ mạnh dễ chịu giờ k h ắ c này anh ta cảm thấy rất phồng núi anh ta thực sự cho rằng lâm hân n g mặt anh a mới mời toàn bộ tiểu đội tới tham gia tiệp sinh nhật anh ta rất muốn đi thổ lộ dường như anh ta đã có thể nghĩ đến cảnh anh ta cầm nhãn kim cương đi bày tỏ rồi lâm hân đồng ý với anh ta nghĩ tới những thứ này anh ta đã kích động toàn thân lớp trưởng nhanh bày tỏ đi dưới tình cảnh không ít người rượt dây lòng tự tin của trương mạnh cũng bành t r ư ớ n g ra anh ta nhìn quét toàn trường phát hiện lâm hân đang tụ trung một chỗ với một vài cô gái vừa nói vừa cười anh ta lấy ra chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị từ sớm đi đến chỗ lâm hân dưới ánh mắt tò mò của không ít người rốt cục cũng đến trước mặt lâm hân h ử n lâm hân nhìn thấy trương mạnh đi tới hôm nay trương mạnh mặc một bộ tây trang màu trắng làn da của anh ta rất tốt nhan sắc cũng khá đẹp k i ể u tóc còn là kiểu những x o á y ca hàn quốc nhìn tổng thể rất có khí chất của một ngôi sao dưới ánh nhìn của không ít người trương mạnh quỳ một gối xuống lâm hân từ cái nhìn đầu tiên t h ơ y em hình dáng của em đã in sâu trong lòng anh mỗi sáng mỗi tối anh đều mơ t h ơ y em có được em anh như có cả thế giới không có em cả thế giới của anh như biến mất anh biết em cũng yêu anh bây giờ anh chính thức bày tỏ với em lâm hân làm bạn gái của anh、wow. nhé nếu như tôi là lâm hận thì tốt rồi ôi thật là lãng mạn quá b ạ c h mã vương tử của tôi lúc nào mới xuất hiện đây một vài cô gái cảm động cũng sắc khóc hận bản thân không phải là lâm h ậ n lâm h ậ n nợ nụ cười nhìn trương mạnh đang quỳ một chân dưới đất cô ta vòng tay tay trước ngực vẻ mặt như đang xem trò vui trương mạnh là ai cho anh cái tự tin đó anh cảm thấy chỗ nào trên người anh xứng với tôi năng lực sao theo tôi được biết nhà họ trương của anh tuy có chút tiền nhưng một công tử nhà giàu như anh chỉ dựa vào mối quan hệ của nhà họ trương hư chẳng làm ra chút thành tích gì gia nghiệp chút tài sản của nhà họ trương anh còn không bằng một chi nhánh bất kỳ của nhà họ lâm tôi dũng khí ngu xuẩn này của anh là từ đâu ra tự tin ngu ngốc này của anh là từ đâu đến âm thanh của lâm hân văn g vọng nghe như thế trương mạnh trợn tròn mắt kịch bản vốn di không phải như vậy không phải là cô thích tôi nên mới mời tôi sao còn mời cả lớp tôi tới dự tiệc sinh nhật cô còn đích thân ra cửa chờ tôi mà chuyện này làm sao có thể cự tuyệt chứ bị cự tuyệt còn bị vào mặt một cách trần trụi như thế trương mạnh có chút lên người vì trên đất một lúc vẫn không kịp phản ứng ha ha nghe nói cậu trương theo đuổi lâm hân rất lâu rồi tặng hoa đến tập đoàn trường sinh nhưng nhiều lần đều bị đuổi ra ngoài anh ta còn dám tỏ tình trong tiệc sinh nhật của lâm hân thật không biết can đảm ở đâu ra lẽ nào anh ta không biết sự chênh lệch giữa nhà họ lâm và nhà họ trương sao đúng vậy tổng chủ tịch lâm hân ngay cả cậu c ậ u giật hàn còn khinh thường cũng chỉ là trương mạnh nghe được không ít người đang nghị luận về mình trương mạnh nóng nảy anh ta gấp đến đầu đầy mồ hôi lâm hân không phải như vậy nhất định là em đang thử thách anh đúng không anh không giận một chút cũng không giận、Cút. lâm hân quả thật lười nói nhảm với trương mạnh thằng nhóc này quả thực đã tặng hoa mấy lần đến công ty của cô ta nhưng lần nào cũng bị đuổi ra ngoài cô ta cũng không ngờ trương mạnh lại là bạn cùng lớp với đường sở vi vì để giang cung tuấn tới dự sinh nhật của mình nên cô ta mới mời đường sở vi nhưng cô ta biết nếu đường sở vi không đến giang cung tuấn cũng sẽ không tới vì vậy cô ta tốn bao công sức mời cả đám bạn của đường sở vi lâm h â n em em đừng như vậy anh không xứng với em sao anh cũng rất đẹp trai phong độ không thua mấy ngôi sao lớn bao nhiêu còn lâu tôi mới thích loại thư sinh tự cho là đúng như anh vậy vậy em thích kiểu người gì anh có thể thay đổi t r ư n g mạnh quỳ một chân xuống đất bị nhiều người nhìn như vậy anh ta có chút mất thể diện nên lời nói cũng trở nên l ấ p bắp h ử m thích kiểu gì ạ lâm hân nhìn quét toàn trường cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người giang cung tuấn ăn mặc rất bình thường đang ngồi trên sofa chơi game chăm chú ở góc phòng ánh mắt của cô ta lập tức trở nên dịu dàng vô cùng lâm hân chậm rãi vươn ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ vào ngồi giang c u n g tuấn đang trên sofa nói tôi thích kiểu như anh ấy ánh mắt mọi người đều nhìn theo hướng ngón tay của lâm hân bọn họ nhìn thấy giang cung tuấn đang ngồi trên sofa trong góc đang chơi game tất cả mọi người hoa đá mắt chừng m i ệ n g há thích thích kiểu như giang cung tuấn sao chủ tịch nắm giữ tập đoàn dược phẩm trường sinh danh tiếng to lớn thích kiểu người ở rể như giang cung tuấn ngay vậy nhất thời trương mạnh liền biết vội vàng nói lâm hân anh cũng có thể anh cũng có thể ở rể nhà họ lâm có thể làm con rể nhà họ lâm dưới ánh nhìn của trương mạnh lâm hân là người trong gia tộc lớn chắc chắn sẽ không gả ra ngoài chỉ sẽ bắt rể vì lâm hân anh ta cũng bằng lòng ở rể nhà họ lâm、Phụt. lời của trương mạnh khiến cho không ít người cởi vang mà lâm hân lại nhìn giang cung tuấn ở phía xa Vẻ mặt nghiêm túc tôi thích tôi nói anh nhận định không người nói phải sai rồi, tôi không phải thích người ở lời à đàn ông như Giang Cung Tuấn. Ừ, nói thế nào mà thích tiểu Tuấn. thế vật thể tĩnh tâm như nhỉ, sự sự không hãi, anh xem, nhiều nhân như anh chơi Cung có có Giang nói đây ông lớn vẫn game. ấy sự sự sợ xem, ở vậy l của lâm hân làm cho mọi người á khẩu mắt t r ừ n g miệng mở mà đường sở vi bên cạnh lại mang đầy g a n thông mặt đầy bất mãn em lâm hân em đang muốn đoạt chồng với chị sao đúng vậy lâm hân chớp đôi mắt t o tròn có thể chứ đường sở vi hơi n g ẩ n người chật hiểu nhất định là lâm hân vì cự tuyệt trương mạnh nên mới mở cớ tìm tấm bình phong chương bảy mươi lăm mời khiêu vũ trương mạnh tỏ tình với lâm hân lâm hân lại nhất quyết từ chối còn hết lời chê anh ta còn nói thích giang c u n g tuấn một câu nói ngạc nhiên gây ra hàng ngàn cơn sóng tất cả ánh mắt đều hướng về người giang c u n g tuấn dáng người bình thường ăn mặc cũng bình thường hơn nữa nơi này là nơi sang trọng trang phục của anh lại không hợp với những người xung quanh đến dự tiệc sinh nhật tất cả phụ nữ đều mặc những bộ quần áo lộng lẫy còn đàn ông thì mặc câu phục thắt cả vạt còn giang c u n g tuấn chỉ mặc một bộ đồ màu đen rất bình thường giang c u n g tuấn đang nghiêm túc chơi trò t ợ lặn ẻ è n dòm bi lúc này một số lượng lớn dòm bị đổ xô đến và nuốt trứng vũ khí đậu hà lan của anh a giang c u n g tuấn bỗng nhiên hét lên vẻ mặt thất vọng thất bại rồi ánh mắt mọi người lại hướng về phía anh anh kêu to một tiếng khiến mọi người xung quanh sửng sốt giang c u n g tuấn có vẻ đã nhận thấy có người đang nhìn mình thắc mắc ngẩu n đ ầ nhìn lại phát hiện cả trăm người phía trước đang nhìn mình anh hơi sửng sốt xoa xoa đầu vẻ mặt đây thắc、mắc. anh lấy điện thoại di động ra soi vào điện thoại xem mặt mình có vấn đề gì không làm gì có gì đâu chứ anh tự lẩm bẩm trương mạnh quỳ một gối trên mặt đất nhìn thấy giang c u n g tuấn trong lòng tức giận không có chỗ chút còn lâm hân lại cười k h a nói trương mạnh này khi nào anh có thể trở thành người đàn ông như giang c u n g tuấn thì h ã y theo đuổi tôi anh bây giờ vẫn chưa có tư cách đó đâu cô ta lại nói tiếp ánh mắt gian xảo nhìn đường sở vi một cái sở vi cái này là cậu nói tặng anh ấy cho mình đó nếu vậy thì mình không khách khí đâu nha dưới ánh mắt chăm chú của mọi người lâm hân đi tới trước mặt giang công tuấn vươn bàn tay ngọc ngà thoăn dài nở nụ cười q u y ế n rũ anh giang có thể mời anh nhạy cùng tôi được không cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh vô cùng kinh ngạc lâm hân là ai chứ cô chính là người nhà họ l â m của thủ đô và là chủ tịch điều hành của dược phẩm trường sinh từ đằng cô ấy là nữ thân là hình mẫu lý tưởng của mọi chàng trai bây giờ hình mẫu lý tưởng của mọi chàng trai lại đi mời một người đi làm rể nhà khác khiêu vũ tất cả mọi người đều trợn tròn mắt cho rằng mình nhìn lầm không tin nổi cảnh tượng trước mắt này giang cung tuấn cũng sửng sốt chuyện này là sao vậy trương mạnh đang quỳ trên mặt đất cũng đứng dậy đi tới vẻ mặt đầy sự bất mãn lâm hân coi như là em không thích anh không chấp nhận sự theo đuổi của anh nhưng cũng không cần tìm một thằng rác rưởi như vậy làm l á chắn tìm một loại rác rưởi để x ỉ nhục anh chứ theo trương mạnh thấy lâm hân nói thích giang cung tuấn còn mời giang cung tuấn khiêu vũ hoàn toàn là bởi vì muốn từ chối anh ta muốn tìm l á chắn em chọn người khác chọn người cao giáo như cậu cổ anh sẽ không nói gì nhưng em chọn anh ta thì trương mạnh nhìn giang cung tuấn ngồi trên sofa dáng vẻ ung d u n vẻ mặt k i n h bị nói em nói anh ta không chút kinh sợ với việc này anh thì chưa chắc anh ta biết thân phận của mình biết đây là nơi nào không ai biết anh ta cả anh ta nói chuyện với ai chứ chỉ có thể ngồi đây chơi điện thoại di động giọng nói của trương mạnh truyền đến mọi người đang kinh ngạc lúc này mới bừng tỉnh thì ra là như vậy tôi nói dối mà đường đường là chủ tịch của dược phẩm trường sinh làm sao có thể thích một kẻ làm rể như giang c u n g tuấn này chứ thì ra là lấy giang c u n g tuấn làm lá chắn à đường sở vi cũng đi tới cô cũng biết lâm hân lấy giang c u n g tuấn làm lá chắn hôm qua lâm hân đưa cô đi dạo phố cả ngày đồ cô mua đều là lâm hân trả tiền cô vẫn có chút thiện cảm với lâm hân nếu lâm hân không thích chân g mạnh dùng giang c u n g tuấn làm l à c h á n cô cũng chớp mắt cho qua nhìn giang c u n g tuấn nói giang c u n g tuấn anh còn đứng đơ ra đó làm gì chủ tịch lâm mời anh khiêu vũ đấy vợ à anh vợ gì chứ em đã tặng anh cho chủ tịch lâm rồi đường sở vi nợ nụ cười bướng bình với anh giang c u n g tuấn xấu hổ anh là món m đồ hay sao mà có thể để người ta tặng đi tặng lại anh giang lâm hân cũng nhìn giang c u n g tuấn trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người mang theo một sự cầu cứu nói hôm nay sinh nhật lần thứ hai mươi năm của tôi anh có thể nhảy cùng t ô i không giang cung tuấn nhìn đường sở vi hình như đang muốn hỏi t h ă m ý kiến của cô đường sở vi kéo anh từ trên s o f a lên đặt tay anh lên tay lâm hân nói không phải ai cũng được chủ tịch lâm để ý đâu anh đi đi tay lâm hân mịn mảng mảnh khảnh mà giang cung tuấn đến bây giờ vẫn chưa kịp phản ứng với chuyện đang xảy ra vợ ạ anh được rồi đi đi em không ghen đâu đường sở vi đẩy giang cung tuấn đi cô không chỉ không ghen ngược lại trong lòng còn cảm thấy vui vẻ đây chính là lâm hân lâm hân chủ tịch của dược phẩm trường sinh cho dù là lấy giang c u n g tuấn làm lá chắn nhưng đây cũng là vinh hạnh của giang c u n g tuấn mà giang c u n g tuấn là chồng cô giờ k h ắ c này cô cảm thấy giang c u n g tuấn đã khiến cô nợ mày nợ mặt mà giang c u n g tuấn được lâm hân đưa lên sàn nhảy nhặt lên lâm hân vươn bàn tay ngọc ngà thon thon một tay ôm bả vai giang c u n g tuấn một tay ôm e o anh cả người sắp dán lên người anh còn giang c u n g tuấn thì cả người cứng ngắc lúc này anh có chút lo lắng lâm hân quá xinh đẹp ngũ quan của cô ấy sắp nét làn da chắm nõn trên người có một mùi thơm rất cuốn hút bây giờ cả người cô ấy sắp dích chặt lấy anh trái tim anh đạp làm nhịp cho dù là đối mặt với thiên quân văn mã anh cũng chưa từng khẩn trương như vậy bây giờ đối mặt với một người phụ nữ thế này đột nhiên anh lại lâm hân đặt tay lên bả vai giang c u n g tuấn ôm anh đầu cũng sắp tựa vào bả vai anh cơ thể của cô lắc lư theo âm nhạc cảnh này khiến mọi người xung quanh rất ngưỡng mộ ngay cả đường sở vi cũng có một chút ghen tuông chẳng bao lâu bài nhạc đã kết thúc lâm hân rất chi thú vị lôi kéo giang c u n g tuấn đi tới trước người đường sở vi đặt tay giang công tuấn vào tay đường sở vi nói một câu sở vi cảm ơn cậu không cần khách khí đâu đường sở vi nhận được lời cảm ơn nhưng vừa mừng vừa lo mà vẻ mặt trương mạnh cũng giống như g ắ n lợn anh ta tỏ tình chân thành như vậy lại bị lâm hân từ chối trước mặt mọi người còn khiêu vũ cùng tên rác rưởi này dùng tên rác rưởi này để làm nhục anh ta không chỉ trương mạnh nhận thấy tất cả mọi người ở đây đều nghĩ như vậy bọn họ đều cảm thấy lâm hân mời giang cung tuấn khiêu vũ chính là triệt để từ chối trương mạnh nói cho trương mạnh biết thà mời một tên rác rưởi khiêu vũ cũng sẽ không tìm anh ta khiến trương mạnh đau đớn có lòng khu nghỉ ngơi trên sofa giang cung tuấn vẻ mặt vô tội nhìn đường sở vi sở vi đây là sao vậy đường sở vi đưa tay lên đầu giang c u n g tuấn nói đừng thật sự cho rằng lâm hân sẽ thích anh cô ấy chỉ muốn từ chối lời tỏ tình của trương mạnh lấy anh làm là chắn mà thôi là vậy sao giang c u n g tuấn bừng tỉnh anh nhìn xung quanh và chính lúc này anh cảm thấy rất nhiều ánh mắt không thân thiện những người này đều là những người theo đuổi lâm hân lâm hân là nữ thần của bọn họ bây giờ lại mời một tên r i á c rời cùng khiêu vũ bọn họ đều hận giang c u n g tuấn đặc biệt là trương mạnh anh ta nắm chặt nắm đấm của mình và gân xanh nổi đầy trên khuôn mặt Mà b ở thủ đô cô đã từng nghe nói về h ắ t long oi hát long là thần tượng cô không ngờ rằng mình có thể gặp h ắ t long ở từ đẳng gặp được một trong năm đại soái h ắ c long còn có thể khiêu vũ cùng hát long tuy nhiên anh có vẻ hơi nhút nhát lâm hân nhớ tới chuyện khiêu vũ lúc trước người giang cung tuấn cứng ngắc trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo một nụ cười quyến rũ một trò hề không ảnh hưởng đến việc tổ chức tiệc sinh nhật bây giờ mới chín giờ sáng rất nhiều nhân vật lớn vẫn chưa đến theo thời gian càng ngày càng có nhiều người có mặt đều đến chúc mừng sinh nhật lâm hân ngay cả nhà họ đường cũng đến mấy ngày trước nhà họ đường mất hết mặt mũi sau khi trở thành trò cười ở từ đ ằ n g nhà họ đường vẫn rất khiêm tốn thế nhưng sau khi nhận được thiệp mời của lâm hân đưa tới người nhà họ đường lại lâng lâng cảm thấy mình vẫn là gia đình danh giá ngay cả chủ tịch dược phẩm trường sinh cũng đưa mời thiệp tới đây không phải là gia đình danh giá thì là cái gì đường thanh long đưa theo con trai đường hiện cháu trai đường lăng cháu gái đường mỹ oanh còn có cháu rể l i ê u súng vẻ mặt vai phong lãm liệt đi vào ông ta cầm gậy đầu rồng gậy t r ố n g lên mặt đất tạo ra âm thanh lọc c ụ c điều này đã thu hút rất nhiều sự chú ý nhìn thấy đường thanh long không ít người đều cảm thấy thú vị t r ư ơ n g bảy mươi sáu ai đã truyền tin tức này sao lại thế này chẳng lẽ chủ tịch lâm mời đường thanh long không nên đường thành long là nỗi xấu hổ như vậy bị tướng quân ném ra ngoài khu quân sự thật xấu hổ mà chủ tịch lầm còn mời ông ta sao chẳng lẽ trước đó chưa nghe chuyện này đường thành long đi tới không ít những lời bàn tán người trong bữa tiệc đều tự r á c lui về phía sau không muốn nói chuyện với đường thành long vẻ mặt của đường lăng đắc ý ông nội ông nhìn kìa mọi người ở đây đều rất tôn kính ông họ đã lùi về phía sau cả rồi nghe vậy đường thành long cảm thấy nhẹ nhõm trên mặt không giấu nổi vẻ tự hào ông ta thấy lâm hân đột nhiên ông ta chống gậy bước tới nợ nụ cười trên khuôn mặt giàn mua Chủ tịch c Lâm, ông đích h t â mời t ô đường t ông h n khách y rất vinh Vi, Vi ông ông h xa quá mau ngồi đi lâm hân mời đường thành long ngôi cảnh này bị không ít người thấy được tất cả mọi người đều nghi ngờ một người là trưởng dòng họ lâm hân đích thân mời ông ta ngồi s a o chẳng lẽ nhà họ đường lại định bợ lâm hân chuyện này không hợp lý đúng rồi có vẻ đường sở vi và lâm hân có quan hệ tốt nên mới như thế không ít người đang đoán thầm trong lòng lúc nãy mọi người đều thấy được đường sở vi của nhà họ đường với lâm hân ngồi cùng một chỗ t r o n g quan hệ của hai người rất tốt tuy rằng bây giờ đường sở vi bị trục xuất ra khỏi đường ra nhưng dù sao cô cũng là người họ đường nói không chừng ngày nào đó sẽ quay trở về bây giờ lâm hân đích thân mời đường thành long ngồi không ít người cảm thấy quan hệ giữa họ đường và họ lâm rất tốt lâm hân đích thân mời nét mặt g i à n mua của đường thành long sáng lên thân thái h ông hào liếc mắt nhìn một phía vẻ mặt như muốn nói tôi đích thị là chủ của nhà họ đường ông đường ông cũng đến đây sao anh thành long dạo này tinh thần càng ngày càng tốt nhỉ lập tức có nhiều giám đốc của các công ty bước tới nhiệt tình chào hỏi đường thành long cho dù nhà họ đường có trở thành trò cười nhưng sự hợp tác với vạn quân vẫn còn bây giờ định b ợ họ lâm nếu hợp tác với tập đoàn họ lâm thì họ đường kia giàu to rồi bây giờ không giả v ờ định b ợ thì khi nào mới làm lên được không ít người đi đến định vợ đường thanh long cười không ngậm được miệng liên tục chào hỏi những người này mà đường lăng đứng một bên cái miệng nhỏ nhất lên trông anh ta giống như một hoàng tử còn chưa nói đến kiều hênh đến mức nào nhìn đường thanh long trên mặt đường sở vi tỏ vẻ khó hiểu do dự một lát cô vẫn b ư ớ c đến gọi một tiếng ông nội đường thanh long ngẩng đầu lên nhìn nhìn bộ lễ phục màu trắng tóc dài phong thái quý tộc chính là đường sở vi ngẩn người ra một lát sở sở vi vâng đường sở vi đáp lại ông nội thấy đúng là đường sở vi đường lăng cũng sáng mắt lên anh ta không ngờ rằng đường sở vi ăn mặc xinh đẹp đến thế thân hình diện mạo đẹp như lâm hân đường mỹ h oanh nhìn thấy đường sở vị cô ta liếc mắt nhìn một cái là thấy được giá trị của đường sở vi cô ta cũng tranh chốn nói đường sở vĩ cô lại đi tìm diệp hình rồi ngủ với diệp hình mấy ngày sau là thấy toàn thân toàn đồ hiệu tất cả đồ trên người chắc cũng mấy trăm triệu nhỉ đường sở vi bước tới chào hỏi đường mỹ h oanh lại nói những lời t r ầ m biếm cho dù tính tình của cô có tốt đến đâu thì trong lòng cũng tức giận r ỗ i tay chỉ vào đường mỹ oanh đang ngồi trên ghế xô p a giận dữ nói cô cô đừng có nói linh tình nói linh tinh chẳng lẽ không đúng sao đường mỹ oanh cố tình nói lớn không phải cô đã ngủ với diệp hình sao không thì sao cô có thể mua quần áo gần đây những vụ bê bối của nhà họ đường không ngừng xảy ra đặc biệt là chuyện hợp tác với vạn quân ngoại giới đều biết chuyện đường sở vi ngủ cùng với diệp hình tuy rằng diệp hình mới mở cuộc họp báo phóng viên để bác bỏ tin đồn thế nhưng càng làm như vậy thì tin đồn càng đi xa đường thanh long thấy không ít người nhìn chăm chú cũng không thể chịu nổi sự xấu hổ bởi vì ông ta cũng tin rằng đường sở vi ngủ với diệp hình cho dù là vì đường sở vi nên nhà họ đường mới hợp tác với v ạ n quân nhưng ông ta càng chú trọng danh tiếng hơn không không biết xấu hổ sắc mặt đường thành long trở nên ú u ám ông nội không không phải như vậy đường lăng đứng lên quắt không phải ngủ với diệp hình vậy cô cho tôi biết quần áo đẹp của cô ở đâu mà có tôi tôi đường sở vi hoa nước bật khóc thật sự cô không ngủ với diệp hình nhưng cô không biết giải thích như thế nào bởi vì tiền là của giang c u n g tuấn đưa cho tiền này không rõ nguồn gốc nếu nói ra có thể sẽ ảnh hưởng đến giang công tuấn chắc chắn anh sẽ ngồi tù giang c u n g tuấn đang ngồi phía xa sang l ị c h điện thoại đột nhiên anh nghe được động t í n h gì vừa đứng lên đã phát hiện ra người nhà họ đường bước tới gần thấy đường sở vi đang khóc anh không nhịn được hỏi sở vi làm sao vậy đường lăng cười khẩy giang c u n g tuấn chẳng lẽ anh còn không biết vợ của anh đã lên giường với người đàn ông khác anh xem xem cả người toàn đồ hàng hiệu váy dự tiệc h này chắc cũng trăm triệu đó đúng là không hổ là chủ tịch của vạn quân ra tay ghê g ẩ m thận sắc mặt của giang c u n g tuấn c h ầ m xuống thấy giang c u n g tuấn như muốn đánh người đường sở vi kéo anh lại chồng à chúng ta đi thôi cô không biết giải thích thế nào cô cũng không muốn tiếp tục đứng mất mặt ở đây nữa bốn phía đều là người muốn chỉ trỏ vào cô sao đường sở vi không giải thích xem ra tin đồn đều là sự thật cô ta đã ngủ với diệp hình còn không chỉ một l cho nên cô ta không biết giải thích thế nào thật là báo vật nhân gian chủ tịch diệp chắc hẳn đã thấy được điều đó ở đây toàn những lời nói khó nghe đường thành long không thể nhịn được sự xấu hổ này、Bụt. một tiếng đập mạnh ở trên bàn ông ta đứng lên quát tháo đường sở vi sao lại không có liêm xỉ như thế thật mất mặt cho nhà họ đường đường sở vi hoa nước không nói câu nào kéo giang cung tuấn đi thế nhưng giang cung tuấn vẫn đương nhiên không để cô kéo đi giang cung tuấn nhìn xung quanh vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi những ai nói năng sầm bậy đứng ra đây quỳ xuống nhận sai nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo ha ha đường lăng bật cười đầu tiên giang cung tuấn anh còn đứng đó còn nói không khách sáo anh nghĩ anh là ai tiêu giao vương sao không khách sáo cho tôi xem nào đường mỹ oanh cũng khinh bị mắng khinh thật không biết xấu hổ còn hại chồng tôi nói có được thiệp mời của tiêu giao vương là do anh mới có được sao cái này rõ ràng là nhờ sự có mặt của chồng tôi thôi bởi vì chúng tôi quá phô trương đốt pháo ở khu quân sự mới dấy lên sự bất mãn của cấp trên điều này mới khiến chúng tôi mất tư cách và bàn các người đúng là những kẻ cơ hội bước ra đây quỳ xuống xin lỗi sắc mặt của giang cung tuấn trầm xuống nhìn lướt qua từng người ha ha tôi muốn nhìn thử xem anh có bản lĩnh thế nào giờ phút này trương mạnh đứng dậy nói tôi cứ nói đấy đường sở vi ngủ với diệp hình anh muốn làm gì sự thật là như thế chẳng lẽ không cho phép tôi nói sao ai tung tin đồn một tiếng quát vang lên sau đó một gã chừng hơn năm mươi tuổi bước tới ông ta t i ế n đến mọi người đều run sợ diệp diệp hình ai đang nói linh tinh về cô sở vi lại một âm thanh vang lên một người đàn ông tức giận đi phía sau diệp hình anh ta là cổ giật hàn ông chủ nhà hàng ngọc thực người nhà họ cổ ở thủ đô lâm hân cũng đứng dậy giọng nói lạnh lùng ai nói sở vi như thế thì mau quỷ xuống đây nếu không đúng là làm càn ai đã nói bậy ngoài cửa vang lên một giọng nói ngay sau đó một người khoảng sáu mươi tuổi mặc kiểu áo tô trung sơn bộ dạng giả cả nhưng có sức lực bước tới nôn tình sủng phương thần y phương khi mọi người nhìn thấy người tới trong nháy mắt liền kinh hãi giang cung tuấn cũng quay lại nhìn không thể không nhớ mày ma xui quỷ khiến thế nào lại là thần y phồng lẽ nào chính là phương vĩnh cánh mà sở vi hay nhắc tới chương bảy mươi bảy toàn bộ quỳ xuống trên bữa tiệc tất cả mọi người nhìn ra ngoài cửa bên ngoài ba người đi tới một người là diệp hình chủ tịch v n quân còn có một ông già là phương vĩnh cánh hội trưởng hiệp hội trung y ở tử đẳng có danh xương đật nhất thân y địa vị ba người này ở tử đẳng đều là tồn tại đứng trên kim tự tháp diệp hình trung tâm của nhà họ diệp ở thủ đô một câu có thể khiến sự tồn tại của nhà họ tiêu trong bốn nhà quyền thế lớn phá sản cổ g i â n hàn một người rất khiêm tốn nhưng quyền thể của anh ta cũng cực lớn phương vĩnh cánh tên này càng không cần n ó i t ử đăng là thủ đô dược liệu mà ông ta là thân ý ỉa thế giới này càng có tiền càng sợ chết có thể nói như vậy quyền thế của tất cả mọi người ở đây cộng lại cũng chưa chắc lớn bằng một phương vĩnh cánh ba người đi tới trở thành tiêu điểm chú ý của toàn trường ai đang đánh rắm ai nói cô sở vi người nào đang nói năng lung tung ba người đi tới liếc nhìn toàn trường hội trường bữa tiệc to lớn nháy mắt chìm trong im lặng đây đây là thế nào tại sao ba nhân vật lớn này đều thay đường sở vi ra mặt mà dáng vẻ của đường sở vi cũng là được yêu thương mà lo sợ diệp hình còn h i ể u được giang cung tuấn đã từng cứu ông ta nhưng cổ giật hàn thần y phương cô ta và hai người này cũng chưa từng gặp nhau nhỉ nhìn thấy ba nhân vật lớn có mặt nháy mắt trương mạnh liền nguôi giận không khỏi lui lại đứng trong đám người sợ hãi nên không dám nói câu nào giờ phút này anh ta nào còn dám nói lung tung chỉ một diệp hình đã làm cho nhà họ tiêu phá sản tài sản nhà họ trương mặc dù cao hơn bốn gia tộc lớn nhưng ba người này nhà họ trương cũng không thể c h ê u vào ba người đi tới diệp hình nhìn đường sở vi nước mắt rừng rừng vẻ mặt tôn kính cô sở vi cổ giật hàn cũng hơi khóc người cô sở vi p h ư ơ n g vĩnh cánh hội trưởng hiệp hội trung y, thần y phương tiếng tăm lừng lây từ đ ằ n g trực tiếp quỷ phịch xuống đất chuyện này khiến đường sở vi bị hù dọa cơ thể hơi lùi lại giang cung tuấn kịp thời đỡ đường sở vi nhìn phương vĩnh cánh quỷ dưới đất n h ữ mày ông là ai ông cần gì phải dọa sợ vợ tôi ông、phương、vĩnh cánh vội vàng xin lỗi người nhà họ đường thì trợn mắt há muộn chuyện này là sao lúc nào quên thể của đường sở vi lớn như thế những đại nhân này thấy cô tại sao giống như thấy tiêu giao vương giang cung tuấn cũng nhìn thân y phương anh không ngờ phương vĩnh cánh mà trước đó đường sở vi nhắc đến thân y phương thế mà là đại ca quỷ kiến sầu tình báo mạng lưới ngầm chuyện này thật thú vị diệp hình quét mắt nhìn m ộ n phía ánh mắt lần lượt lướt qua trên người từng người liếc mắt một cái hễ là người bị nhìn thấy đều lui lại theo bản năng nói tại sao không nói d i ệ p hình tức giận hét lên cô sở vi chính là dòng phượng trong biển người cơ thể ngàn vàng sao có thể tha thứ cho kẻ bị hội các người đây x ỉ n h ụ ai mở miệng x ỉ n h ụ tự đứng ra đi cổ giật hàn cũng quét mắt nhìn đám người vẻ mặt lạnh lùng bây giờ đứng ra quỳ xuống đất nhận lỗi còn có nơi để cút nếu không vẻ mặt anh ta uy hiếp vẻ mặt này hù dọa không ít người cậu cổ này tuyệt đối không chỉ nói chơi một khi anh ta tức giận chỉ sợ cả tử đằng đều phải run dày phương vĩnh cánh vốn cũng không dám đi nhìn giang cùng tuấn ông ta vội vàng di chuyển ánh mắt nhìn đám người quát lạnh nói là ai đứng ra cô h o t i người Lâm Hân nhìn ba người này, ba ta o mày lại. Xem lại. người ra ba này đi tới thân Tuấn, phận Giang Cung của lúc này m trước mặt đường sở v ị kéo tay cô liếc nhìn đám người trên bữa tiệc nói từng chữ sở v ị là bạn thân tốt nhất của tôi các người x ỉ nhục sở v ị trong bữa tiệc sinh nhật của tôi đây là không để tôi vào mắt sao nơi đây có máy quay giám sát ai nói gì tôi tra máy giám sát là biết bây giờ vẫn nên tự giác đứng ra đi thấy cảnh này Những người mở miệng trước đó kêu hoàn toàn sợ hãi. trước mở đó kêu sợ lập tức có một người phịch một cái quỳ xuống đất không thể thừa nhận áp lực mấy ông lớn mang tới không ngừng dập đầu xuống đất đây là một tổng giám đốc tập đoàn giá trị bản thân cũng tới trăm tỷ đồng ở bên ngoài là một nhân vật lớn giờ phút này ông ta lại quỳ xuống đất giống như chó chết đường sở vi bị một màn này hụ sợ nhưng một tay cô vừa kéo giang c u n g tuấn một tay vừa kéo lâm h â n cô nhìn trái nhìn phải nhìn lâm h â n rồi lại nhìn giang cùng tuấn trên gương mặt xinh đẹp mang theo sự hoài nghi chẳng lẽ lại là người đàn ông đeo mặt nạ đó có một người quỳt h ì có người thứ hai diệp hình cổ d ậ t hàn lâm hân ba người này đều đến từ thủ đô đều là người của gia tộc lớn chân chính một diệp hình đã làm nhà họ tiêu phá sản giờ ba người cùng xuất hiện đây coi như xong đời những người nói năng l ô mãng kia đều tự dắt đứng ra quỳ xuống đất phịch phịch từng n g ư ờ i quỳ xuống trong nháy mắt hai mươi người quỳ xuống đất thấy cảnh này đường lăng cũng hoảng hốt bởi vì anh ta cũng nói đường sở vi nhưng sau khi hơi bồi dối anh ta liền bình tĩnh đứng lên chỉ vào một ông lớn quỳ dưới đất một cái n h ữ n g ông lớn này có sản nghiệp lớn hơn nhà họ đường anh ta chỉ vào cái m ũ i măng to người nhà họ đường tôi cũng là người các ông có thể xỉ nhục sao nhưng mà giang cung tuấn bước đến anh đá một phát vào đầu gối anh ta p h ị c đường lăng nháy mắt quỳ xuống đất anh anh làm gì đường lăng tức giận giang cung tuấn thản nhiên nói vừa rồi hình như anh la hét s u n g nhất mà tôi tôi thật ra là anh họ của sở vi l ờ i đường lăng còn chưa hết giang cung tuấn lại đá một phát đ ạ p anh ta ngã xuống đất hét lên một tiếng thê thảm ngay sau đó giang cung tuấn chỉ vào đường mỹ oanh cả người đường mỹ h oanh run lên vội vàng lội kéo liêu súng bên cạnh vẻ mặt hoảng sợ ông ông xã cô muốn liên lụy nhà họ liêu sao còn không quỳ nhanh liêu súng vung tay tắt cô ta một phát đường mỹ h oanh bị đánh rồi khóc lóc cô ta nhìn đường thành lâm một cái nhìn thấy sắc mặt đường thành lâm chìm xuống toàn thân cô ta sợ hãi mà run lên không nhịn được đi tới phịch một cái quỳ xuống đất giờ phút này đã có hơn ba mươi ông lớn quỳ dưới đất còn có một người không quỳ đó chính là trương mạnh trương mạnh đứng một bên quỳ cũng không được không quỳ cũng không được một cái quỳ gối này d a một i n g bữa tiệc sinh nhật trở thành đại hội dập đầu đường sở vi nhìn một màn trước mắt này trong đầu trống rỗng hoang mang lo sợ cô hoảng hốt không biết đôi đáp thế nào diệp hình nhìn về phía đường thanh lâm chỉ vào ông ta nói ông cũng nói nhỉ nghe vậy cơ thể đường thành lâm run lên nhìn về phía đường sở vi sắc mặt có hơi chìm xuống đường sở vi chẳng lẽ cháu bắt ông nội quỳ trước mặt cháu đường sở vi hoảng sợ v ộ i nói ông ông nội không dám đừng tuyệt đối đừng quỳ chương bảy mươi tám giảng hòa cho lâm hân đường sở vi làm sao dám bắt đường thành l â m quỳ đó là ông nội của cô cơ mà cô vội vàng chạy đến đỡ đường lăng đang quỳ trên mặt đất và nói anh đ ư ờ n g à, anh đứng lên trước đi ngay sau đó cô liền đỡ lấy đường mỹ a n h em mỹ oanh ả đứng dậy rồi nói chuyện đi lúc đó hai người mới đứng dậy tuy nhiên những người khác thì không dám diệp hình nhìn đường sở vi rồi hỏi cô sở vi ạ cô nói xem nên phạt bọn họ như thế nào t ô i sao đường sở vi có chút hoảng cô đã bao giờ nhìn thấy những cảnh này đâu những người quý gối này thực sự là những nhân vật lớn có nhiều tài sản hơn cả nhà họ đường diệp hình hỏi chi bằng cứ để họ tự tắt vào mặt một cái dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của chủ tịch lâm nhìn thấy máu cũng không tốt ông ta nhìn đường sở vi rồi lại liếc nhìn giang cung tuấn giang cung tuấn thì biểu cảm không có ác ý đường sở vi cũng không có ý kiến cô nhìn về phía giang cung tuấn và hỏi chồng ạ làm sao đây giang cung tuấn giang hai tay ra và nói anh biết là như vậy nhưng những người này nói năng lỗ mãng anh đã sớm không vừa mắt rồi chi bằng cứ để họ tự tắt vào mặt năm mươi cái thôi bỏ đi đường sở vi không muốn làm lớn chuyện cho đến bây giờ cô vẫn đang khó hiểu tại sao những người này lại giúp cô ra mặt cô phản ứng lại nhìn những người đang quỳ trên mặt đất vội và nói mọi người đứng lên trước đi nghe vậy ai nấy cũng đều cảm thấy như đ ư ợ c cân xá đứng dậy sao giang cung tuấn cao dọn gầm lên nếu không dạy cho các người bài học thì sau này cứ để cho các người sàng ạ đúng vậy phương vĩnh cánh nói tiếp theo ý của giang c u n g tuấn cũng đột nhiên hét lớn năm mươi cắt tắt làm sao đủ phải tắt một trăm cái d i ệ p hình n g h e vậy cũng đột nhiên h i ể u ý của giang c u n g tuấn liền giơ chân đá vào người đàn ông đang quỳ ở phía trước quát lớn ngây ra đấy làm gì còn không mau tắt đi với một cú đá ông chủ công ty này bị đá ngã xuống đất tuy nhiên ông ta không dám nói nhiều lại đứng dậy và quỳ xuống đất rồi tự tắt liên tục vào bản thân bởi vì công ty của ông ta cũng đang hợp tác với tập đoàn văn quân chỉ cần vạn quân nói một lời công ty của ông ta sẽ phá sản ngay lập tức bút bút bút một người bắt đầu những người khác đều làm theo tại nơi tổ chức chỉ có âm thanh của những cái tát những người khác đều cảm thấy lạnh lộ cảnh tượng này hiếm có trong một thế kỷ qua à i à mọi người làm gì vậy mau đứng dậy dừng lại hết đi đường sở vi vội vàng kêu lên chỉ nói vài câu thôi không có gì to tát cũng không đáng phải chịu tội như thế này cô dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn ba nhân vật lớn và câu xin mau mau bảo bọn họ dừng lại đi giang cung tuấn nhìn vào những người đó nói vợ của tôi mềm lòng muốn bỏ qua cho các người còn không mau cảm ơn đi về sau mà còn dám nói năng lung tung thì hậu quả các người tự biết rồi đấy giang cung tuấn nói xong diệp hình mới nhượng bộ nói được rồi đứng dậy hết đi lúc này những người đang quỳ trên mặt đất đều dừng lại họ đứng dậy sang một bên không ai dám n ú c nít giang cung tuấn nhìn đường sở vị cười nói vợ à mau cảm ơn bọn họ đi nghe vậy đường sở vi liền phản ứng lại cô nhìn diệp hình cổ giật hàn và phương vĩnh cánh một cách đầy cảm kích rồi vội và nói cảm ơn ba vị rất nhiều sở vi à chỉ cần cô vui vẻ thì tôi có thể khiến họ phá sản ngay lập tức diệp hình cười nói nghe vậy những người xung quanh đều thấy kinh hoàng một số người thậm chí s ố c quá mà ngã xuống đất rồi quỳ xuống ngay lập tức cầu xin chủ tịch diệp tôi sai rồi tôi không nên nói năng bừa bãi cầu xin ngài hay cho tôi một cơ hội đi mà、Cút. diệp hình liền đá một cái người này ngay lập tức đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc đường sở vi vẻ mặt có chút khó hiểu nhìn mấy người do hỏi tôi tôi và mọi người không quen không biết vậy tại sao lại muốn giúp tôi ra mặt mọi người mau giải thích đi nếu không ở bên ngoài lại có nhiều tin đồn thất thiệt đường sở vi thật sự sợ hãi chuyện này hôm nay nếu chuyển đi người ngoài còn không biết nói cô thế nào sợ rằng sẽ nói cô đã ngủ với ba người này đường sở vi khiến mấy người sửng sốt giải thích giải thích thế nào chẳng lẽ nói là cô có một ông chồng châu bò bọn họ không dám giang cung tuấn đến từ đăng lâu như vậy cũng chưa từng để lộ thân phận nếu bọn họ nói đây không phải muốn chết trong lúc nhất thời đại s ả n h trở nên yên tĩnh tất cả ánh mắt của khách quỵ đều dừng lại trên người ba người đều nghĩ ba nhân vật lớn này vì sao tôn kính đường sở vi như vậy giang cung tuấn đứng một bên mỉm c ư ờ i nhìn ba người vẻ mặt kia như đang nói mấy người nói đi nếu dám tiết lộ thân phận tôi thì đợi ăn đ ặ n đi nhìn thấy vẻ mặt giang cung tuấn ba người sợ hãi không nhẹ trong mắt lâm hân xoay rồi xoay c ô ta biết chuyện ngày hôm nay nhất định phải có lời giải thích nếu không người ngoài sẽ càng truyền càng mơ hồ cô ta đứng ra nói thật ra cũng không có gì cậu còn rõ người mười năm trước cậu cứ không ừ đường sở vi gật đầu nói hôm qua cậu từng nói với mình người nhà họ g i a mười năm trước tôi cứu chính là người đàn ông mặt nạ quỷ quăng thời gian trước gây ra xôn xao cuối cùng bị tiêu g i a o vương b á n chết lâm hân cười nói không sai chính là người đó bọn họ giúp cậu là nợ cậu ân tình cứu mạng chẳng qua người kia không bằng lòng tới gặp cậu lại giúp cậu trong bóng tối ân cứu mạng mười năm trước của cậu người đó đã trả rồi người đó nói từ nay về sau sẽ không nợ cậu nữa nhưng không phải người đó bị tiêu g i a o vương b á n chết rồi sao vẻ mặt đường sở vi hoài nghỉ lâm hân cười nói quyền lực của người đó thực sự to lớn nhưng không lớn như tiêu dao vương khi còn sống người đó vẫn luôn nhớ cậu nói thiếu cậu một mạng dặn dò mấy người diệp hình chăm sóc cậu bây giờ xem như đã hoàn toàn trả xong ơn cứu mạng cho cậu cụ giật hàn thấy giang cung tuấn không nói có lẽ ngầm đồng ý lời giải thích của lâm hân ông ta cũng đứng ra nói không sai cũng bởi vì như vậy sở vi tôi đã giúp anh ta trả ơn cứu mạng cho cô diệp hình gật đầu nói người đó nói đây là người đó nợ cô chỉ là vẫn luôn không có cơ hội đáp trả nếu như không phải kế nhiệm tiêu giao vương người đó sẽ ra ngoài báo đáp cô chỉ là bây giờ không còn cơ hội người đó đã bị tiêu g i a vương bắn chết mấy người anh một lời tôi một câu nghe vậy đám người giờ mới hiểu được thì ra những người này tôn kính đường sở vi như vậy là bởi vì mười năm trước đường sở vi cứu người người đường sở vi cứu chính là người bị tiêu g i a o vương sử bản mấy nhân vật lớn này đều nợ ân tình của người đàn ông mặt nạ quỷ lúc này mới giúp đường sở vi bây giờ ân tình đã trả nhưng nhân vật lớn này sau này sẽ không giúp đường sở vi nữa đường thành long vẫn luôn ngồi trên ghế s o f a thấy cảnh này trong lòng run dày mánh liệt ông ta tưởng rằng đường sở vi thật sự có quyền lực lớn cảm thấy nhà họ đường sắp lên như diều gặp gió thì ra chuyện là như vậy những người này chỉ vì giúp người khác báo đáp ân tình mà thôi t r ả ân tình xong thì chẳng liên quan tới đường sở vi nữa mà giang cung tuấn thì liếc lâm hân một cái bây giờ xem như anh đã biết lâm hân này đã sớm biết thân phận của anh thậm chí còn biết anh chính là người giết tộc trưởng của bốn gia tộc lớn chủ tịch lâm anh mỉm cười nhìn lâm hân lâm hân liếc nhìn lại nhìn thấy gương mặt tươi cười của giang cung tuấn chẳng biết tại sao cô ta cảm thấy toàn thân rút rỗi cơ thể cứng đở cô ta nở nụ cười lúng túng nói anh anh giang cảm ơn cô giang cung tuấn nói ra một câu lâm hân tuy biết thân phận của anh nhưng lâm hân phải ra mặt mới hóa giải cục diện này để sở vi có thể tiếp nhận để tất cả mọi người nhận được lời giải thích nếu không mà nói thân phận của anh sẽ có khả năng lộ ra ánh sáng đến lúc đó anh và sở vi sẽ không thể nữa bởi vì đôi tay anh đã dính đầy màu tươi sở vi tuyệt đối sẽ không ở bên cạnh người như anh đây chương b ả c h í em thật sự không phản bội anh quả nhiên là anh ta đường sở vi đã đoán ra rồi tuy nhiên trong lòng cô lại hơi thất vọng bởi vì người nhà họ giang mà cô cứu người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đã cứu cô đã bị tiêu dao vương b ắ n chất cô mãi mãi không bao giờ biết được người này rốt cuộc là ai cũng không có cơ hội nhìn thấy người đã luôn âm thầm giúp đỡ cô cô cảm thấy có chút mất mát đúng vào lúc này lại có một nhân vật lớn đến đây là trương trọng tiên là chủ tịch của tập đoàn thịnh vượng cũng là một nhân vật lớn khi gã ta vừa đến thì nhìn thấy rất nhiều người nhìn thấy giang c u n g tuấn gã ta run cả người hai chân m ề m nhẫn suýt chút nữa là ngã xuống đất gã ta vội vàng bước tới chào hỏi cậu giang cô sở vi ba trương trọng tiên đến trương mạnh lập tức có sức mạnh khuôn mặt toan nước nói ba mấy người bọn họ bắt con phải quỳ trước đó dưới áp lực bị ép trương mạnh đã quỳ gối bây giờ ba anh ta đến rồi nhà họ trương của anh ta không nằm trong bốn nhà quyền thế lớn nhưng lại mạnh hơn bốn nhà quyền thế lớn chỉ bởi vì nhà họ trương anh ta không tranh giành những hư danh này mà dược phẩm thịnh vượng của nhà họ trương cũng chỉ đứng sau sự tồn tại của tập đoàn vạn quân và tập đoàn trường sinh ở thành phố tử đảng cũng là một doanh nghiệp có tiếng sao trương trọng thiên nhìn thấy trương mạnh chỉ vào ba người diệp hình cổ giật hàn và phương vĩnh cánh lập tức hỏi có chuyện gì vậy d i ệ p hình lạnh lùng nói thằng nhóc này không có mắt nói sằng nói bậy nói những lời không hay về sở vi sao cơ nghe vậy trương trọng thiên đã vô cùng tức giận trương mạnh còn cho rằng trương trọng thiên nghe mấy câu nói này liền bị bắt quỷ mới tức giận anh ta liền nói với vẻ vanh váo tự đắc ba con mới nói có mấy câu thì bọn họ liền bắt con quỷ xuống còn bắt con phải tự tắt vào mặt mình ba phải ra mặt giúp con nghịch tử trương trọng thiên vung tay tắt mạnh vào đầu của trương mạnh một cái Cái tắt này vô cùng mạnh cơ thể trương mạnh trực tiếp bị đánh ngã xuống đất trương trọng thiên bước tới lập tức tay đấm chân đạp ba đừng đánh đừng đánh nữa trương mạnh không ngừng câu xin sau khi trương trọng thiên đánh trương mạnh một hồi thì gã ta tung tăng tung tẩy bước đến trước mặt đường sở vi rồi đập gối quỳ mạnh trên mặt đất câu xin sở vi tôi xin cô hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu của tôi đường sở vi đã biết chuyện gì đang xảy ra điều này nhất định cũng là đang nghề mặt người đàn ông beo mặt nạ q u ỷ chỉ là người đàn ông beo mặt nạ q u ỷ không phải đã chết r ồ i sao những người này tại sao ai nấy đều sợ hãi như vậy cô cảm thấy hoảng loạn ngay lập tức cô kịp thời đỡ trương trọng thiên dậy nói chủ tịch t r ư ơ n g ông khách sáo rồi chút chuyện nhỏ này ông cứ đứng dậy trước đi tuy nhiên trương trọng tiên lại không dám đứng dậy gã ta tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của giang c u n g tuấn tộc trưởng của bốn gia tộc lớn đều lần lượt bị giết chết còn có tiêu nhàn nhã bị tra tấn nghĩ đến cảnh tượng đó bây giờ có muốn đứng lên nhưng gã ta vẫn cảm thấy kinh hồn bạc vía trên mặt giang c u n g tuấn lộ ra vẻ không hài lòng nói vợ tôi bảo ông đứng lên thì ông đứng lên tại sao còn dài dòng như vậy giang c u n g tuấn giả làm cáo đội lốt hổ định đá trương trọng tiên trương trọng tiên sợ hãi vội vàng đứng lên lâm hân đúng lúc đứng ra nói mọi người thật sự xin lỗi để mọi người chê cười rồi chuyện này đã bị bại lội hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của tôi mọi người đừng làm chuyện không vui tiếp theo đây nên vui vẻ trở lại chứ hiếm khi mới có dịp các ông lớn tụ họp cùng nhau chúng ta cùng nhau bàn những việc lớn để danh tiếng của kinh đô chấn động cả thế giới sau khi lâm hân bước ra thì chuyện này mới được cho qua trải qua chuyện này đường sở vi trở thành đối tượng được mọi người định bỡ. bây giờ bọn họ không còn cười nạo đường sở vi nữa ngược lại lại cảm thấy chuyện đường sở vi làm mười năm trước là đúng đắn chính là vì cứu được một người những ông lớn này mới kính trọng như vậy chỉ là người này rốt cuộc là ai đều đã sắp bị xử bắn cả rồi mà đám ông lớn này còn tôn kính đường sở vi như vậy sao mà đám nhân vật lớn đó sau khi ra tay giúp đỡ đường sở vi thì đều tự giác mà không đến cái giấy điều này lại khiến cho mọi người suy nghĩ miên man lẽ nào đám nhân vật lớn này đều nợ ân tình của tên đàn ông đ e o mặt nạ đó bây giờ sẽ không phải vẫn còn để ý đường sở vi chứ nhất định là vậy không ít người âm thầm phỏng đoán sau khi nghĩ đến mấy việc này thì cũng không đi nịnh bợ đường sở vi nữa nịnh bợ đường sở vi còn không bằng đi nịnh bợ đám nhân vật lớn đó lúc trước cả người em toàn là vết thương đó là bởi vì mười năm trước em xông vào trong lửa lớn cứu một người nên mới bị bỏng mà người này đã trở về đường sở vi liếc nhìn bốn phía không thấy ai lúc này mới nhỏ giọng nói anh ta chính là người lúc trước giết tộc trưởng của bốn gia tộc lớn tên đàn ông đ e o mặt nạ giết tiêu t r ì n h cuối cùng bị tiêu g i a o vương bắn chết hả giang cung tuấn giả vờ kinh ngạc vậy mà quen biết tội phạm giết người em em không quen mà đường sở vi hoa nước nói em thật sự không biết anh ta là ai anh ta cũng không có tới tìm em nhưng anh ta khẳng định là đã tìm tới đám nhân vật lớn hay là nói đám nhân vật đó nợ ân tình của anh ta mà tên đàn ông beo mặt nạ quỷ đó hẳn là đã từng giúp đám người kia để khi em gặp khó khăn thì bọn họ đến giúp đỡ cô nhìn giang cung tuấn nước mắt lá chã chồng à anh phải tin tưởng em em thật sự không có phản bội anh em xin thể giang cung tuấn kịp thời vươn tay chặn miệng cô anh anh tin em thế nhưng đường sở vi lại châu mày nói mùi thuốc lá giang cung tuấn vẻ mặt xấu hổ kịp thời thu tay lại à xin lỗi chồng anh h a i thuốc đi mà trên mặt đường sở vi mang theo một tia khẩn cầu cô thật sự rất ghét mùi thuốc lá khi cùng giang cung tuấn đi với nhau cô đều có thể ngửi thấy mùi thuốc lá rất gáy múi cô đã muốn nói từ sớm rồi chỉ là vẫn luôn không mở miệng giang cung tuấn gật đầu thề s o n sát thai chắc chắn sẽ thai như vậy đi anh hút một điếu nữa thì sẽ thai thế nào được thôi đường sở vi mỉm cười hốc mắt cô có nước mắt đ q u anh nụ cười này khỏi phải nói mê người thế nào đến cả giang cung tuấn nhìn vào đều si mê giang cung tuấn đầy cô nói em là người muốn làm chuyện lớn hôm nay nhân vật lớn không ít cộng thêm quan hệ của em với lâm hân không tồi đường i biết vài đi, nghiệp quên thêm ông công lớn ty t chủ mấy vì của sự ơ n dựng g lai mà tạo dựng chủ cột. chủ đ ư sở vi xoay người đi đến hướng lâm hân lâm hân đang cùng một đám ông chủ thương nghiệp tụ họp lâm hân tiếng của đường sở vi chuyển tới lâm hân vừa lúc xoay người kéo đường sở vi ngồi xuống sau đó mới nói tiếp trung tâm thương mại trong thành phố đã chính thức mời đầu tư nước ngoài mình dự định chuyển tổng bộ công ty đi thuận tiện mở thêm một công ty dược phẩm trường sinh chủ tịch lâm cậu quan hệ rộng cậu có biết tên tốn món tiền khổng lồ để mua trung tâm thương mại trong thành phố là ai không nghe lời này lâm hân n h i mi nói nghe nói có một người tên là bạch tố về phần người này có lai lịch ra sao tạm thời tôi cũng không biết bạch tố phụ nữ phải đó đường sở vi ngồi bên cạnh nghe mấy lời này của đám cá sấu lớn cũng có chút không rõ n h ì n không được hỏi vì sao mua lại trung tâm thương mại thế lâm hân hỏi trong thành phố mới xây trung tâm thương mại cô biết không đường sở vi gật đầu lâm hân giải thích nói ngay hôm qua tòa trung tâm thương mại này bị người ta mua lại nghe nói bỏ ra hơn ngàn tỷ hả nghe thấy tin tức này đường sở vi kinh ngạc rồi t r ư ơ n g tám mươi tin tức chuyển ra thực ra bạch tâm mua trung tâm thương mại nội thành không dùng đến nhiều tiền như vậy nhưng thời gian tiêu hao ở trung tâm thương nội thành mại hơn năm năm tổng vốn đầu tư lên đến hơn năm trăm tỷ đô la hiện tại bị người khác mua lại giá đương nhiên cao hơn tổng vốn đầu tư ngay cả lâm hân cũng nghĩ nếu không có một nghìn tỷ đô la thì sẽ không thể chiếm được trung tâm thương mại này đường sở vi hoàn toàn bị sốc trước con số này cô chỉ là một công dân bình thường chưa từng nhìn thấy nhiều thứ trên thế giới tuy cũng nhìn đến vài đồng tiền giá trị nhưng hơn một nghìn tỷ đô la lại là con số trên trời đối với cô số tiền hơn nghìn tỷ đây phải là bao nhiêu chứ đây cũng không phải số tiền ả o lấy gia đình họ đường làm ví dụ mặc dù có tài sản hơn ba tỷ đồng nhưng đây là giá trị công ty cùng với các sản nghiệp khác nếu là tiền mặt cả gia tộc họ đường có tiền mặt hơn ba trăm tỷ đồng đã là không tôi rồi mà tập đoàn vạn quân giá trị hơn ba trăm l i n tỷ đồng mà số này là tài sản giả thuyết một khi tập đoàn vạn quân xuất hiện vấn đề chẳng hạn như chuỗi vốn bị đứt đoạn không thể hoạt động bình thường sẽ làm giá trị trên thị trường của nó sụt giảm vậy hàng trăm nghìn tỷ này có thể biến thành một con số lớn hơn hoặc thậm chí là không đáng một đồng nào thậm chí là nợ nâng trồng chất một nhóm các ông lớn đang tụ lại một chỗ bàn bạc về chuyện chuyển vào trung tâm trung tâm thương mại mà đ ư ờ n giang sở v cũng không hiểu lắm, chỉ ở một bên chăm chú coi học không bên lắng nghe, coi như g hiểu i lắm, là một Mà ở tập. cung tuấn ngồi một mình ở khu nghỉ ngơi bởi vì anh mặc quần áo bình thường hơn nữa anh mang thân phận là con rể cũng không ai đến chào hỏi anh anh cũng vui vẻ nhàn nhạc sau khi ăn xong cơm trưa ở khách sạn từ đẳng giang cung tuấn cũng cảm thấy buồn chán đường sở vi vẫn đi theo lâm hân hỏi này hỏi kia hỏi một vài câu hỏi liên quan đến công việc kinh doanh giang c u n g tuấn cũng không có việc gì đúng lúc này ngô huy gọi điện thoại đến cho anh nói đã tìm thấy thông tin đoàn vương g i a và cựu chỉ thiên giang c u n g tuấn nói với đường sở vi sở v i chỗ này chẳng quá anh ra ngoài đi dạo một lát vâng đường sở vi gật đầu lâm hân cười cười nói yên tâm buổi tối tôi nhất định sẽ đưa sở vi an toàn trở về tuyệt đối không để mất một sợi tóc nào có lâm hân ở đây giang c u n g tuấn cũng yên tâm không ít anh ra khỏi khách sạn từ đẳng ngồi lên mồ tỏ điện đi đến phòng khám t r ầ t ụ không lâu sau đã đến phòng khám trần tục phòng khám trần tục là cơ sở của ngô huy tuy rằng là phòng khám nhưng vẫn chưa từng khám chữa bệnh cửa phòng được khép hở g i a n g cung t u ấ n đ ẩ y cửa b ư ớ c vào ngô huy đang nói chuyện với bạch tâm trong đó thấy g i a n g cung t u ấ n b ư ớ c vào hai người lập tức đứng lên ngô huy cầm điệu thuốc trên bàn đ ư a qua g i a n g cung t u ấ n nhớ tới đường sở v i bảo anh t h a y thuốc anh muốn từ chối nhưng theo bản năng liền cầm lấy điệu thuốc của ngô huy tình hình thế nào anh ngồi xuống hút một điếu thuốc khói thuốc tràn ngập cổ họng cảm giác này đơn giản là sung sướng tột độ ngô huy lúc này liền nói đoàn vương ra tên thật là đoàn bình vào những năm t h n g không t ử đ ẳ n g vẫn rất hỗn loạn một mình ông ta đến t ử đ ẳ n g từ một tên xã hội đen nhỏ bé lan lộn khắp nơi rồi trở thành ông chủ lớn trải qua bao nhiêu năm bị cấp trên chèn ép mặc dù bây giờ đã lui v ề nhưng thế lực ngầm của ông ta rất mạnh mở một công ty bảo vệ có hơn một mươi tên vệ sĩ trong đó có hơn ba người là người đã đi theo ông a năm đó nô huy lấy một điếu thuốc tiếp tục nói cho dù hiện tại đã hòa bình rồi nhưng đoàn bình vẫn còn làm kinh doanh sòng bạc vay nặng lãi mấy thứ này đều dính đến ông ta hơn nữa thế lực của ông ta đang dần chuyển ra nước ngoài bởi vì trong nước gáp chế rất mạnh mấy việc kinh doanh phi pháp này người này làm rất nhiều chuyện mạng người chết trên tay ông ta rất nhiều cũng có chút tiền tài sản mấy trăm triệu đô la nhưng lâm hùng còn cẩn thận hơn ông ta là một người hành tung thần mật không lộ c h â n tướng giang cung tuấn nghiêm túc nghe sắc mặt anh tối xâm lại ở trong mắt anh cái lao đoàn vương ra này đã là một người chết rồi anh bình tĩnh hỏi cựu c h ỉ thiên thì sao nô huy nói đây là một người nổi tiếng cùng thời kỳ với đoàn bình thời đại mà lao ta phất lên cũng vào khoảng tám mươi năm trước đây người này còn ác hơn đoàn bình rất nhiều tên thật của lao ta là mã cẩu vào những năm trước đó lúc lao ta còn mới chỉ là một tên tay sai lao đắc tội một vị tay to mặt lớn bị chặt đứt một ngón tay cho nên sau khi mà lao ta phất lên được gọi là cựu chỉ thiên ý của cái tên đó chính là tại trong địa bàn tử đăng này lao ta chính là trời sàng nghiệp dưới trướng mã cẩu không ít trong đó chủ yếu vẫn là nghề cho vay nặng lãi nô huy nói hết những tin tức n g h e được một năm một mười nói cho giang c u n g tuấn hơn nữa bây giờ bốn gia tộc lớn đã liên hợp với nhau rồi họ còn liên hệ đoàn vương ra đòi mình tìm cựu chỉ thiên mã cẩu nghe vậy sắc mặt của giang cung tuấn chầm xuống. Lại qua Lại trầm h nhà của ông nội cùng người ngày, lệ bọn xuống trên người tản ra sát khí lạnh lẽo và đáng sợ cái hơi thở này khiến bạch tâm rất không thoải mái cứ như có một khối đá tảng lớn đẻ ở n g ự c cô cô đã sắp không có cách nào để thở được rồi giang đại ca tiếp theo nên làm như thế nào nô h u đã quen với hơi thở của giang cung tuấn anh ta biết lần này bốn gia tộc lớn cần phải chết không ít người giang c u n g tuấn hơi hơi dừng tay nói chờ đến ngày r ô của ông nội tôi thì mới hành động đúng rồi cậu nhớ ban phát lời đồn bảo những người tham gia việc hủy diệt nhà họ giang m ộ ư ơ i năm trước vào ngày r ô nhớ đi lăng mộ nhà họ giang chấm dứt hết thẻ ơ n đoán dạ em sẽ đi thông báo cho một ít người ở thế giới ngầm ngay lập tức và bọn họ tung tin tức ra ngô huy gật đầu tức khắc đi ra ngoài lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại mà bạch tâm thì ngồi ở phía đối diện giang công tuấn cô ta hơi hơi ngầm đầu liếc mắt nhìn giang công tuấn một cái nhịn không được hỏi giang giang đại ca thị trường trao đổi mua bán trong thành phố đã mua được rồi tiếp theo thì hẳn là phải làm như thế nào giang cung tuấn nhìn cô ta một cái việc chế tạo một trung tâm tài chính thương nghiệp còn cần tôi phải dạy hả bạch tâm run lên trong lòng cô ta chỉ là một tên t r ố n g mộ làm sao mà hiểu được những thứ này chứ cô ta khẽ cắn ngôi muốn nói lại thôi giang cung tuấn dường như đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng của cô ta hờ hưng nói cô chính là người chủ chỉ huy ở đằng sau cũng không cần tự mình ra mặt nếu mà không hiểu vậy thì đi mà mời người chứ sao đầu năm nay Không thiếu nhất cùng h h hoa. Bạch、Tâm、không thể nghĩ khắc chóng Chiều không phòng khám í n người ngờ rằng Giang Cung Tuấn có thể biết được suy nghĩ trong lòng của cô ta. Cô ta tức khắc gật đầu, nói, vâng, tôi sẽ mau chóng Chiều nay, Giang Cung Tuấn cũng không rời đi, cứ ở trong phòng khám trần là tài gật được rời biết tôi đi, có có của cô Cô tức cứ c Tâm ta. ta bắt tụ. mau kỵ. suy đầu, sẽ ở lúc đó một tin tức truyền ra ở t ử đ ằ n g các anh có nghe nói được gì không cái vụ hỏa hoạn khủng khiếp ở nhà họ g i a mười năm trước là do có người cố ý gây ra đó nghe nói mọi người đồn rằng bốn gia tộc lớn đi đầu làm việc này Chứ họ ra còn có không ít vị ai to mặt lớn khác đó đoàn v ư n g gia cựu chỉ tiên hát phong lâm hùng hiện tại có tin tức truyền ra có người muốn những người tham gia vụ việc hủy diệt nhà họ giang m ộ ư ơ i năm trước vào tám ngày sau cũng chính là vào ngày một ư ơ i năm tháng tám tết trung thu đi lăng mộ nhà họ giang chấm dứt tân o á n m ộ ư ơ i năm trước tiêu bối hoa nhà họ tiêu đã chết tiêu trinh cũng chết rồi cả tộc trưởng của ba gia tộc lớn khác cũng đã chết nghe đồn rằng họ bị giết bởi chính người còn sống sót trong vụ hỏa hoạn khủng khiếp ở nhà họ giang m ộ ư ơ i năm trước người này có thân phận như thế nào vậy không phải đã bị tiêu g i a o vương x ử b ắ n à chuyện tiên hiệp hay ai biết được có lẽ là có người phóng đại sự thật cũng có lẽ là người trở về lần này không chỉ là một người mà là cả một đoàn đội bắn chết một người vẫn còn rất nhiều người ở chỗ tối đấy nô huy tung tin tức ra những tin tức này đã làm đảo loạn cả t ử đẳng tin tức này cũng chuyển tới trong thai bốn gia tộc lớn đồng thời cũng chuyển tới trong thai đoàn vương gia cựu chỉ thiên trong một căn biệt thự vùng ngoại ô thành phố t ử đẳng nơi đây hội tụ không ít người có người là phụ trách hiện tại của bốn gia tộc lớn còn có không ít vị thai to mặt lớn ở thế giới ngầm chương tám mươi mốt cho tôi mượn mười nghìn quân biệt thự nơi đây tụ hội người của tứ đại gia tộc cũng có không ít người đứng đầu tiêu húc người đứng đầu nhà họ tiêu vương mạnh người đứng đầu nhà họ vương đương nhiệm phụ trách nhà họ chu chu tiến hữu triệu việt trung người đương nhiệm của gia tộc họ triệu bốn người này tuyệt đối là nhân vật số một số hai ở thành phố tử đ ằ n g ngoại trừ những người đến từ thủ đô những người này đều là những nhân vật lớn ở thành phố tử đăng nhưng giờ phút này bọn họ đều mang vẻ mặt nặng nề ngoài bốn người này còn có nhiều người khác một người trạc tuổi năm mươi mập m ạ mặc áo vét trắng trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng còn có một con vẹn đứng trên vai trong tay cầm một viên dạ minh châu đoàn vương gia hiện tại phải làm sao bây giờ tiêu húc nhìn người đàn ông trung niên đang vân vệ viên dạ minh châu trong tay ông ta không phải ai khác chính là đoàn bình ngoại hiệu đoàn vương gia đoàn bình nhìn một người đàn ông dáng vẻ hung á c trên mặt có vết s ẻ o dài một ngón tay còn bị chặt đứt hỏi anh cậu chuyện này anh thấy thế nào ông ta là mã cậu có biệt danh là cựu chỉ thiên mã cậu vẻ mặt khinh thường nói có gì phải sợ tiêu húc nói các người không biết chuyện có bao nhiêu nghiêm trọng đâu ngay cả em tư của tôi cũng bị giết hiện tại nhà họ tiêu đã bị người khác phong tỏa cấm không được ra khỏi thành phố từ đằng vương mạnh liếc ông ta một cái hỏi nhà nhã n thực sự không chịu nói người này là ai sao chu tiến hưu cao mày nói tiêu g i a o vương tiền nhiệm đã muốn xử bản người đeo mặt nạ m à sau khi ông ta nhậm chức sao người này lại tung ra tin tức này chẳng lẽ người đeo mặt nạ kia còn đồng bọn sao mã cẩu tỏ vẻ căm ghét nói tôi muốn nhìn xem người này có năng lực lớn như thế nào mọi người yên tâm tôi đã nhận lấy hơn năm nghìn thuốc h ạ n tám ngày sau chúng ta sẽ cùng nhau đến nghĩa trang của nhà họ giang tôi muốn nhìn xem cậu ta có thể làm khó dễ được tôi không đoạn binh gật đầu ừng tôi tán thành thuộc hạ dưới tay tôi cũng có không ít người đến lúc đó chúng ta cùng đi ở đây còn có không ít những người khác những người này đều do tứ đại gia tộc dùng tiền thuê về đoàn vương gia cựu chỉ thiên chúng tôi nhất định đứng về phía hai người nơi này tôi có thể điều động hơn một trăm anh em đều là những người giỏi đế tôi cũng có thể điều động hơn chục người qua thêm tôi nữa tôi sẽ mang theo ba trăm những người này anh một lời tôi một lời ngay vậy những người đứng đầu của ba gia tộc lúc này mới yên tâm không ít chỉ có tiêu h ú c vẫn lo lắng bởi vì ông ta chưa bao giờ thấy tiêu nhàn nhã sợ hãi như vậy ông ta cảm thấy nhất định sẽ có chuyện xảy ra nhưng chuyện tới hiện tại ông ta đã không còn đường lui yêu cầu ông ta mấy ngày nữa bắt người nhà quỳ gối tự tử bản thân làm không được chỉ có thể liều chết một phen hừ tàn dư của nhà họ giang chu tiến h ư u của nhà họ chu mang theo vẻ mặt â m c h ầ m nói ngày tết trung thu chỉ cần cậu ta dám đến nghĩa trang nhà họ giang tôi sẽ để cậu ta t r ô n cùng người nhà họ giang này nói lời giữ lời chỉ cần chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này nhà họ triệu sẵn sàng chia ba mươi phần trăm cổ phần cho các vị vương mạnh của nhà họ vương cũng gật đầu nói nhà họ vương chúng tôi cũng đồng ý đưa ra ba mươi phần trăm cổ phần lần này chúng ta đồng tâm hiệp lực cùng vượt qua cửa ải khó khăn này tôi phải xem tàn dư nhà họ giang này có năng lực như thế nào ha ha trong biệt thự vang lên tiếng cười nói những người này dường như đã nhìn ra được kết cục của những người nhà họ giang nô huy đã phái người ngầm theo dõi tứ đại gia tộc bất cứ bí mật gì của tứ đại gia tộc cũng không thể giấu được nô h u phòng khám trần tục nội huy đem chuyện tứ đại gia tộc cùng nhau bàn bạc kế hoạch nói ra ngay vậy sắc mặt giang cung tuấn lập tức chầm xuống ba đập tay xuống bàn chiếc bàn gỗ bị nứt đôi bạch tâm ở bên cạnh dùng mình kinh hại suýt tẻ ghế anh giang tứ đại gia tộc đoàn vương gia và cựu chỉ thiên đây là đang tìm cái chết theo kết quả thảo luận của bọn họ vào ngày tết trung thu có nhiều người đến nghĩa trang nhà họ giang thế lực khắp nơi đổ về cũng hơn mười nghìn người chúng ta có nên đối phó trước không vẻ mặt của giang cung tuấn càng chầm xuống sắc mặt vô cùng đáng sợ muốn chơi đúng không được vậy tôi cùng các người chơi vui vẻ giang c u n g tuấn bình tĩnh nói để tiêu giao vương đến phòng khám trần tục gặp tôi n ô huy liếc nhìn giang c u n g tuấn anh ta muốn nói tiêu giao vương không phải là cấp dưới nhưng anh ta cũng không nói ra những lời này liền bước sang một bên lấy điện thoại di động ra gọi cho tiêu giao vương tiêu giao vương đúng lại là tôi anh giang muốn ông đến phòng khám trần tục một lần nữa ngay bây giờ ngay khi tiêu giao vương từ khu quân sự về nhà còn chưa kịp ngồi xuống liền nhận được cuộc điện thoại của n ô huy ông ta tức giận đá vào văng cửa phòng cánh cửa biến thành từng mảnh ngay lập tức nói cho giang cung tuấn biết ông đây không phải thuộc hạ của cậu ta cậu ta không có quyền gọi đến là đến đuổi đi liền đi n ô huy nghe thấy tiêu g i a o vương đặt cửa nghe được tiếng ông ta gầm lên không khỏi quay đầu liếc nhìn giang cung tuấn phía sau sau đó anh ta liền nhỏ giọng nói tiêu g i a o vương tôi khuyên ông nên đến càng sớm càng tốt anh giang bây giờ đang nổi cơn thịnh nộ nếu không kìm nén được cơn tức giận thành phố tử đằng này có thể biến thành biên quan chiến trường đến lúc đó tản cục này ông cũng có thể thu dọn được không mẹ nó lúc này tiêu dao vương vô cùng tức giận trong lòng ông ta vô cùng khó chịu tuy nhiên ông ta thực sự không dám không đi ông ta biết tính khí của giang c u n g tuấn trận chiến cách đây hơn một năm đã tạo nên uy danh h i y ề n hách ông ta thực sự không dám không đến tức giận g i ậ t máy sau đó xoay người nói chuẩn bị xe đến phòng khám trần t ụ sau khi ngô huy gọi điện thoại xong anh ta đến trước mặt giang c u n g tuấn cẩn trọng nói anh giang tiêu g i a o vương dường như đang tức giận vẻ mặt của giang c u n g tuấn cũng dịu đi không ít nhàn nhạt cười nói nếu đổi lại là tôi thì cũng sẽ tức giận tôi và ông ta cùng cấp bậc hiện tại lại bị tôi gọi đến phải đến hẳn là không vui cũng đúng ngô huy ngồi xuống bây giờ anh ta cảm thấy có chút đồng cảm với tiêu gia vương là một trong năm đại soái sau khi bị điều đến thành phố tử đẳng lại đành phải lao mông cho giang cung tuấn không hiểu sao khi nghĩ đến điều đó anh ta lại có chút muốn cười tiêu gia vương đến rất nhanh chỉ trong vòng nửa giờ ông ta đã xuất hiện trong phòng khám trần t ụ ông ta bước vào với vẻ mặt bình thản nội huy đột nhiên đứng dậy nhường chỗ cho đối phương anh ta cũng cầm điếu thuốc trên bàn lên lấy ra một điếu đưa qua mỉm cười nói tiêu gia vương đại tướng cứ gọi ông đến cũng chỉ là muốn nói đôi ba câu chuyện ông như thế này cho ai xem đây tiêu gia vương không nhận điếu thuốc cứ thế bình tĩnh bình n giang ồ xuống. Nhìn g i cung tuấn b ắ thản c é o c h nhiên cười nói thân là người đứng đầu nam nội quân phụ trách thành phố tử đăng chắc hẳn ông đã nghe thấy tin đồn bên ngoài chuyển ra rồi đúng không chuyện mà bên ngoài đang truyền đi quả thực tiêu giao vương đã nghe nói đến chính là nghe nói việc này n ô i huy gọi cho ông ta ông ta mới tức giận rốt cuộc muốn làm gì tiêu giao vương đột ngột đứng dậy đồng thời gầm lên giang cung tuấn liếc ông ta một cái nhàn nhạt nói ông lớn tiếng cái gì có chuyện gì lớn ngồi xuống nói tiêu g i a o vương biết giang c u n g tuấn tìm mình thì sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp ông ta hít một hơi thật sâu sau đó ngồi xuống giang c u n g tuấn cầm điếu thuốc châm hít vào một ngụm nhàn nhạt nói cũng không có chuyện gì ngày tết trung thu ông chuyển mười nghìn quân cho tôi dùng không thể nào tiêu g i a o vương giận dữ gầm lên giang c u n g tuấn tôi cảnh cáo cậu đây là thành phố tử đăng không phải nam cương cậu có biết điều chuyển mười nghìn quân sẽ gây ra bao nhiêu biến động không nô huy có thuộc hạng chuyên lệnh của tôi để phía nam cương điều năm mươi nghìn đại quân lại đây rõ ngay vậy tiêu dao vương sợ hãi vội vàng nói hắc lòng tôi cầu xin cậu đ ừ n g tra t ấ n tôi mười nghìn quân tôi sẽ giao cho cậu nhưng cậu phải hứa với tôi tuyệt đối không thể gây ra thiệt hại tôi sẽ coi đây như một trận diễn tập giang c u n g tuấn cười nói yên tâm sẽ không chết được bao nhiêu người nhiều nhất là mấy chục người chuyện của giang c u n g tuấn ông ta cũng đã điều tra qua mặc dù giang c u n g tuấn tính tình liều lĩnh nhưng cậu ta không bao giờ làm hại người vô tội cậu ta chỉ khiến những người đáng chết phải chết mà thôi mấy chục người chết là một số người đáng chết cậu ta hoàn toàn có thể chấn áp đây là lần cuối cùng tiêu giao vương đứng dậy rời đi sau khi tiêu giao vương rời đi giang c u n g tuấn cũng không ở lại nhiều sau khi chào hỏi ngô huy anh rời khỏi phòng khám trần tụ trở về nhà của đường sở vi về đến nhà thì đã hơn tám giờ tối đường sở vi đã trở về vừa quay lại hà diệp mai liền đánh đòn phủ đầu lớn tiếng mảng chết cả ngày ở chỗ nào không nấu cơm h ả giang c u n g tuấn bước vào phòng giải thích con đi gặp chiến hữu nói chuyện một chút nên về mượn mẹ đường sở vi đúng lúc đứng lên nói mẹ anh ấy là chồng của con không phải bảo mẫu được thuê anh ấy không có nghĩa vụ ngày nào cũng phải ở nhà nấu cơm ăn của nhà tao cũng uống của nhà tao không nấu cơm chẳng lẽ còn chờ tao phải nấu cơm hầu nớ giọng hà diệp mai tăng lên tám mươi đề xi ben ạc của đường sở vị tất cả khí ư u được giữ nguyên b a ta liếc nhìn giang c u n g tuấn càng nhìn càng không hài lòng một lòng một dạ muốn làm cho đường sở vi ly hôn với giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn cũng không nói gì bước tới ngồi xuống ghế sofa hà diệp mai vừa mắng vừa quát ngồi cái gì mà ngồi đi rửa bát dọn dẹp phòng bếp đi giang công tuấn đứng dậy đi phòng bếp cách gan chất của cô rửa bát đường sở vi vẻ mặt toán hận nói mẹ trong mắt con còn coi mẹ là mẹ sao gen vẻ mặt của hà diệp mai chính là ti sắc không thành thép gởi chất nói nếu trong mắt còn có một người mẹ này thì phải nghe lời đường sở vi rất biết điều im lặng không nói chuyện trong khi đó đường tấn đang nằm trên ghế s o f a nô mịch đã lấy một viên nước đá đang trườm lên mặt cậu ta bởi vì hôm qua bị đánh mũi xương tấy h vết x ư n g vẫn chưa biến mất hoàn toàn mẹ chị nhất định phải ly hôn với giang c u n g tuấn tiệc sinh nhật hôm nay của lâm hân con nghe nói có không ít đại nhân vật đều định vợ chị cha, cha. cảnh mấy nhân vật lớn đều quỳ xuống trước mặt chị hiện tại đều chuyển khắp giới thật sự không thể chịu nổi đúng vậy nô mịch cũng phụ họa nói xinh đẹp như vậy giang cung tấn dù sao cũng tham gia quân ngũ cho dù hiểu một chút y học thì thế nào nơi này là thành phố tử đăng nhiều người biết y học đều đã đi rồi mọi người đều có thể trở thành danh y một phương hai người họ kẻ s ư ớ người n g họa các người nói nhiều rồi đường sở vi liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái đường tấn xoay người đứng lên thuyết phục nói chị cậu cổ cũng không tồi còn trẻ lại giàu có mấu chốt chính là một người đẹp trai chị ở cùng với anh ta đẹp đôi hơn tên vô dụng giang c u n g tuấn này nhiều đường sở ví quá lười để nói những điều vô nghĩa với gia đình của mình cô đứng dậy đi vào bếp giúp giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn ở rể ở nhà họ đường bị kêu đến thì đến đuổi đi là đi trong lòng cô cũng có chút t h ấ y n ấ y bước vào phòng bếp nhìn thấy giang c u n g tuấn đeo tạp rể đang rửa bát trên mặt lộ vẻ hối lỗi cô nói ông xã thực xin lỗi anh đi nghỉ ngơi đi để em chuyện này làm sao có thể b à xã một người như em sao có thể làm những công việc này em đi nghỉ ngơi đi anh em cũng chỉ là một người bình thường mà chuyện này không được ra ngoài đi để anh trong bếp nhiều khói dầu như vậy giang cung tuấn tay ước nên không có dùng tay đẩy đường sở vi mà là dùng thân thể để đ ẩ y cô ý bảo cô rời đi đường sở vi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi ra ngoài đi đến phòng khách gia đình lại nói về mình điều này khiến đường sở vi rất bất mãn mẹ mẹ quên mất là ai đưa mẹ đến quân khu để làm mẹ nợ mặt còn ai c h ư a khỏi bệnh cho con rồi sao lúc trước mẹ không phải mẹ đã nhận giang cung tuấn sao còn muốn lấy tiền để mở phòng khám cho anh ấy hiện tại sao lại thay đổi đó là trước đây bây giờ là bây giờ tóm lại là phải ly hôn đường sở vi không nói nên lời cũng lời để ý tới hà diệp mai đứng dậy trở về phòng giang c u n g tuấn rửa chén thu dọn phòng bếp cười thật tươi bước ra ngoài mẹ mọi thứ đều đã thu dọn sạch sẽ nếu không có việc gì con về phòng nghỉ ngơi trước đi đi hà diệp mai trông có vẻ mất kiên nhẫn nhìn thấy con gái bây giờ lại nhìn giang c u n g tuấn trong lòng lại cảm thấy tức giận giang c u n g tuấn trở lại phòng đường sở vi đang ngồi trước máy tính đang thiết kế trang phục giang c u n g tuấn không hiểu không muốn làm phiền cô tự giác đem chiếu trải trên sàn nhà sau đó anh nằm trên mặt đất nhìn đường sở vi đang nghiêm túc làm việc trên mặt mang theo nụ cười mà cô không hề phát hiện ra ngày hôm sau chiếc xe mà đường tấn bị va quyệt đã được đưa đến tiệm 4 s sửa lại hôm nay lái xe đi sẽ làm một số thủ tục tiếp theo đến xem nhà mua bảo hiểm cùng một vài thủ tục khác gia đình của hà diệp mai đương nhiên sẽ làm theo trước khi đi hà diệp mai hỏi giang c u n g tuấn lái xe được không giang c u n g tuấn gật đầu ừng được hà diệp mai ném chìa khóa xe ra nói hôm nay n vượt luân về cậu lái xe của đường tấn đến đón con bé đi giang công tuấn khẽ vỏ đầu mình nhược loan là ai vậy đường sở vi ở bên giải thích là em họ của em hà nhược loan vừa tốt nghiệp đại học đi thực tập ở nơi khác một thời gian có ý định đến thành phố tử đẳng để phát triển sau đó cô lấy ra một bức ảnh đưa cho giang c u n g tuấn đây là hà nhược loan em đã gọi điện cho con bé cũng đã gửi ảnh của anh cho con bé nhược loan sẽ đến nhà ga vào khoảng m ộ ư ơ i một giờ sáng anh đừng đến muộn bây giờ em sẽ gửi số điện thoại của con bé cho anh giang c u n g tuấn hỏi hôm nay em có việc gì vậy đường sở vi nói lâm hân nói hôm nay cô ấy chuẩn bị ký hợp đồng với trung tâm thương mại cho nên em muốn đi theo học tập một chút ô giang cung tấn u liền đáp lại một tiếng cùng một chỗ với lâm hân anh cũng an tâm biết được thân phận của anh lâm hân nhất định sẽ rất kính trọng đường sở vi hơn nữa còn phải nịnh mặc cô người một nhà cùng đi ra khỏi cửa thấy vẫn còn sớm giang cung tấn u cũng không vội vàng đi ra ngoài sau khi tắm rửa sạch sẽ chậm rãi đi ra ngoài đi đến bãi đậu xe dưới lòng đất trong tiểu khu lái xe của đường tấn vội vàng đi về phía sân bay khi đến sân bay thời gian vẫn còn sớm anh ngồi trên xe chợp mắt một chút hơn một giờ sau một người phụ nữ mặc giản dị áo trắng váy địa ỉm kéo va li và cầm kẹo mút bước ra khỏi sân bay cô ấy mới ngoài hai mươi tuổi khuôn mặt trái xoan mái tóc đen dài dáng người hấp dẫn và đôi chân dài trắng non rất trói mắt cô ấy bước ra khỏi sân bay nhìn xung quanh rồi lấy điện thoại di động ra bấm một dây số giang c u n g tuấn đang ngủ trưa trên xe thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên anh nhìn qua thì thấy đó là số của đường sở vi gửi cho mình anh biết hà nhược loan đã đến liền nhấn nút trả lời em họ đến rồi hả đúng vậy anh dễ anh ở đâu sao em không thấy anh anh đang ở khu vực đậu xe bên ngoài sân bay biển số xe từ đăng a tám m ư tám bốn t ă m năm m ư em đã ra khỏi cửa sân bay anh mau đến đây đi hà nhược loan cúp điện thoại ngay khi cô cúp máy một chiếc bm lúc ít năm rừng bên cạnh hà nhược loan khi cửa kính xe hạ xuống một người đàn ông ngầm đầu mỉm cười nhìn người con gái đang đứng ở b ê n đường ngoắc ngoắc ngón tay người đẹp đến thành phố tử đẳng để du lịch cả vẫn chưa tìm được khách sạn sao tôi đã thuê một phòng tổng thống ở một khách sạn lên xe đi tôi đưa cô đến đó một lần ba trăm triệu thế nào hà nhược loan n h i u chặt mày liền mắng gương mặt người đàn ông lái chiếc bm núp lập tức c h ầ m xuống anh ta thường xuyên đến sân bay gặp một số người đẹp mới đến đây anh ta đều chủ động tìm kiếm cơ hội còn những người phụ nữ này nhìn thấy anh ta lái chiếc bm núp x lại còn nghe nói là phòng tổng thống trong khách sạn năm sao cộng thêm ba trăm triệu cho dù con gái nhà đ ả n g hoàng cũng sẽ vì tiền mà động tâm thôi ba trăm năm mươi triệu anh ta bình tĩnh báo lại một con số sau đó liền nhìn hà nhược loan từ trên xuống dưới khuôn mặt này dáng người này chà chà anh ta liền nuốt nước bọ nhìn thấy hà nhược loan vẫn bất động anh ta lại lên tiếng 500 t r i ệ u vẻ mặt của anh ta vô cùng đắc ý 500 t r i ệ u đối với một người bình thường mà nói tuyệt đối có sức hấp dẫn vô cùng trên thực tế xe này cũng là anh ta đi thuê cái gì mà phòng tổng thống cũng là giả chỉ cần có người lên xe sẽ lập tức rơi vào hôn mê đến lúc đó lôi vào phòng nào đó chụp v à i bức ảnh cưỡng bức rồi đưa đến cho đại ca ở đấy làm gái kiểm tiền cho đại ca chương 83, m ộ t lời không hợp lập tức ra tay người đàn ông đi chiếc bm núp t năm tên là mao khải nam đại ca của anh ta cũng có một chút tiếng tăm trong giới này có một câu lạc bộ cũng xem như cao cấp ở thành phố tử đằng nhiệm vụ của anh ta chính là lái chiếc bm nút xs này ở bến xe nhà ga và sân bay để tìm con mồi một khi phát hiện người từ nơi khác đến dáng vẻ có chút xinh đẹp thì sẽ bắt đầu lừa gạt chỉ cần lên xe thì sẽ trúng chiêu một khi đã lên xe thì mao khải nam sẽ lấy chai nước đã sớm bỏ thuốc ra khi người đẹp trên xe uống vào thì sẽ buồn ngủ làm một trận rồi quay video lại để uy hiếp sau đó đưa đến câu lạc bộ kiếm tiền cho đại ca mao khải nam dọ xét hà nhục loan hà nhược loan là người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ nhất lọt vào tay của anh ta một khi người phụ nữ như vậy lên sân khấu thì sẽ là một cái giá trên trời có thể kiếm được rất nhiều tiền như vậy thì đại ca sẽ khen ngợi anh ta anh ta đạt được chỗ tốt thì sẽ có nhiều hơn nữa bắt lấy nhất định phải bắt lấy mao khải nam dừng x e lại tướng mạo của anh ta cũng được xem là đẹp trai trên người mặc câu phục màu trắng đeo đồng hồ d ầ lét trên cổ còn có đeo dây chuyền vàng nhưng những thứ này đều là giả mua để làm ra vẻ rụ rỗ những thiếu nữ không có hiểu biết kia mao khải nam đi đến bên cạnh hà nhược loan trên mặt nợ nụ cười dịu dàng lên tiếng người đẹp mới đến thành phố tử đằng sau còn chưa quen với cuộc sống ở đây nên không mua bán được sao tôi là dân bản xứ ở thành phố tử đằng này tôi cũng có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho em nói xong anh ta vỗ xe của mình bm e đ ú t ít năm rất phù hợp còn nhà tôi cũng không có nhiều tiền chỉ có năm căn nội ô thành phố và còn có một căn biệt thự ở vùng ngoại ô trong nhà mở công ty tài sản cũng có cỡ ba ngàn tỷ này nọ mao khải nam bắt đầu đúc phép đây là chiêu quen thuộc của anh ta lần nào cũng thành công bất kể là người phụ nữ nào nghe được những điều này thì cũng sẽ động lòng nhưng hà nhược loan lại không hề bị lay động phẩy phẩy anh ta một cái mảng không nghe hiểu tiếng người sao tôi bảo anh cút mao khải nam không ngờ hà nhược loan này lại khó chơi như vậy anh ta nói nhiều như vậy mà cô vẫn không hề bị lay động đầu góc của anh ta nhanh chí lên xe lấy một chai nước khoáng đưa đến người đẹp uống chút nước đi đúng vào lúc này lại có một chiếc xe khác chạy ra đây là một chiếc a o đỉ v à i tỷ một người đàn ông khôi ngô tuấn tú chào hỏi với hà nhược loan nhược loan hà nhược loan nhìn lại thì không khỏi nhữ mày trên mặt hiện lên vẻ bất mãn lạnh nhạt nói sao anh lại ở đây mẹ tôi nói cho anh biết sao người đàn ông cười nói di nói hôm nay em sẽ đến thành phố tử đãng bảo tôi đến đón em lên xe đi tôi đã đặt bàn ở nhà hàng ngọc thực xong rồi chúng ta đi ăn cơm trước đi hà nhược loan nhìn bốn phía một chút giang cung tuấn vẫn chưa đến cô ấy nghĩ nghĩ rồi gật đầu nhẹ thăng nhóc mày là ai vậy mao khải nam lập tức giận dữ con n g ồ i mà anh ta coi trọng còn chưa kịp đến tay thì giữa đường lại nhảy ra một tên trình giáo kim người đàn ông lái chiếc đau đ i tên là la hiến phong anh ta là bạn thời đại học của hà nhược loan đã theo đuổi hà nhược loan rất nhiều năm rồi anh ta rất biết cách lấy lòng mẹ vợ tương lai thường xuyên đến nhà họ hà ở thành phố tử vi tặng quà cho mẹ của hà nhược loan lúc bấy giờ mới biết được hôm nay hà nhược loan sẽ đến thành phố tử đằng nên đến sớm để đón anh ta nhìn mao khải nam nhữ mày lại nói anh là ai vậy mao khải nam dựng thẳng xuống lưng nói thẳng ngãi mày nghe cho ký đây tao tên là mao khải nam đại ca của tao là trung hải phong ở khu đồng biệt danh chó điên người trong giới đều gọi là anh phong nghe vậy la y ế n phong lập tức thay đổi vẻ mặt vội vàng móc thuốc lá đưa qua đó vẻ mặt tôn kín h ỉ ra là người của anh phong thật xin lỗi là do em có mắt mà không thấy thái sơn mao khải nam nhận lấy điếu thuốc vẻ mặt đắc ý ở một trong ba khu đất nào đó tại thành phố tử đằng chỉ cần báo tên đại ca của anh ta thì người bình thường đều phải vô cùng cung kính la y ế n phong tự mình đốt thuốc cho mao khải nam lúc đầu hà nhược loan cũng định đi cùng la y ế n phong bởi vì mấy năm nay la y ế n phong vẫn luôn theo đuổi cô ấy còn đến nhà cô ấy nhiều lần mẹ của cô ấy rất thích la h ế n phong trước khi cô ấy đến thành phố tử đăng lần này mẹ của cô ấy đã nhắc nhở cô ấy nhiều lần nói s ả nghiệp n của nhà họ là ở thành phố tử đăng lớn cỡ nào nói la y ế n phong có tiền đổi như thế nào cô ấy cũng suy nghĩ hay là thử qua lại xem sao nhưng không ngờ la y ế n phong lại không có tiền đổi như thế này mao khải nam hút thuốc mảng tao nhìn chúng người phụ nữ này rồi mau c u đi. chuyện này vẻ mặt của la y ế n phong do dự anh ta đã theo đuổi hà nhược loan rất nhiều năm mắt thấy cơ hội đã đến rồi nhưng chó điên cũng không dễ chọc là người trong giới dưới tay có mấy trăm tên đàn em nếu như chọc vào chó điên thì nói không chừng nhà họ la của anh ta có thể sẽ gặp nạn còn không mau cút đi m a u khải nam nhấc chân đ ạ p một cái dạ dạ tôi lập tức cút sau khi cân nhắc giữa lợi và hại la y ế n phong thỏa hiệp một người phụ nữ thôi mà không đáng để vì hà nhược loan mà đắc tội chó điên nếu như bị chó điên chú ý đến thì nhà họ la sẽ gà chó không yên anh ta quay người muốn rời đi hà nhược loan vào lúc này một giọng nói chuyển đến giang cung tuấn dừng xe xong nhìn thấy hà nhược loan đang đứng ở ven đường thì lấy ảnh chụp ra xem lại một chút sau khi xác định không sai thì lúc này mới đi đến gọi to hà nhược loan tôi là giang c u n g tuấn anh chính là giang c u n g tuấn đến nhà họ đường ở rể sao hà nhược loan cũng nhìn giang c u n g tuấn trước khi đến cô ấy đã có nghe nói nhà họ đường tìm một người chồng cho chị họ sở ví đến nhà họ đường ở rể người này cũng xem như có chút bản lĩnh chữa khỏi vết sẹo trên người cho sở vi khiến sở vi trở thành người đẹp số một ở thành phố t ử đằng giang c u n g tuấn cười cười nói đúng vậy tôi chính là giang c u n g tuấn đến nhà họ đường ở rể nói xong anh muốn đi qua sách cái va ly cho hà nhược loan mày ở đâu ra vậy mao khải nam trường giang c u n g tuấn một cái tức giận nói không thấy đây là người phụ nữ của tao sao c ú t đi nếu không ông đây giết chết mày thường giang c u n g tuấn nhìn mao khải nam một chút rồi nhìn sang hà nhược loan em có quen không hà nhược loan lắc đầu không quen vậy thì đi thôi giang c u n g tuấn xách theo cái va li của hà nhược loan mao khải nam tiến lên trước một bước ngăn ở trước người giang c u n g tuấn tức giận nói nghe không hiểu lời của ông đây hả Cút. vẻ mặt giang c u n g tuấn tối xâm lại xiết chặt nằm đấm vung tay nện một đấm lên đầu của mao khải nam mao khải nam chỉ cảm thấy choáng váng đầu góc một trận cả người của anh ta vội vàng lui lại mấy bước ngay sau đó mới đột một ngã xuống đất một cái phát ra tiếng rên t h ả g thiết chuyện gì đây la yến phong trận tròn mắt đây chính là người của chó điên ở khu đông đó sao nói đánh là đánh vậy nhưng sau khi mao khải nam bị đánh thì la yến phong lại đi đến lần nữa cười nói nhược loan tôi đã đặt b à n ở nhà hàng ngọc thực xong rồi chúng ta đi nhanh đi tôi mở tiệc đái khách cho em thừa dịp mao khải nam bị đánh anh ta vội vàng đón hà nhược loan đi có quen không giang cung tuần nhìn hà nhược loan một chút lần nữa hà nhược loan lắc đầu không quen bịch giang c u n g tuấn vung tay đấm một cái nữa cả người la hiến phong lui về sau mấy bước ngay sau đó cũng đột ngột ngã xuống đất lúc này giang c u n g tuấn mới nở một nụ cười chất phác nhìn hà nhược loan đi thôi hà nhược loan nhìn hai người đang nằm trên đất không bỏ dậy nổi há hốc mồm chuyện này chuyện này trước khi đến đây cô ấy đã từng nghe đến danh tiếng của giang c u n g tuấn biết giang c u n g tuấn là lính giải ngũ trở về nhưng ở nhà họ đường bị đánh cũng không đánh trả lại bị mảng cũng không mắng lại chịu đựng cực khổ làm việc nhà đây là con rể phế vật ở rể mà nhà họ hà đồn thổi xôn xao sao đây rõ ràng chính là anh hùng một lời không hợp lập tức ra tay thì có thẳng thằng ngãi mày nhất định sẽ chết la yến phong từ dưới đất đứng lên đỡ lấy cái đầu vẫn còn c h o n g váng của mình h u n g d ữ mắng mày mày có biết tao là ai không tao là người của nhà họ la ba tao là ân là tổng giám đốc của công ty dược la thị mày nhất định sẽ chết mao khải nam cũng bỏ dậy anh ta lắc lắc cái đầu đang c h o n g váng đưa tay chỉ giang cung tuấn mày nhất định sẽ chết đại ca của tao là anh phong ở khu đông thằng ngãi mày chờ đó cho tao nói xong anh ta lập tức lấy điện thoại ra đại ca em đang ở sân bay cô gái của em bị cấp rồi em bị đánh nữa chương 84, lại bị c ấ p công mao khải nam gọi điện thoại kêu thêm người la yến phong lập tức sợ hai nếu như chó điên dẫn người đến nhìn thấy anh ta ở chỗ này thì nhất định anh ta sẽ bị vạ lây sẽ bị đánh thậm chí chó điên sẽ trả thù cả nhà họ la anh ta bị dọa đến hai chân mềm n ú n cũng không đoái hoài gì đến hà nhược loan nữa xoay người rời đi lên xe lái xe đến chỗ xa rồi quan sát hà nhược loan cũng có chút lo lắng tuy cô ấy không phải người ở thành phố Từ đ ằ nhưng g n cô ấy biết nhà họ là cũng xem như là kẻ có tiền ở thành phố tử đ ằ n g này bây giờ lại sợ thành bộ dạng như vậy điều này cho thấy người đó không dễ chọc cô ấy lôi kéo giang c u n g tuấn nhỏ giọng nói mau chạy đi nhưng giang c u n g tuấn vẫn thờ ơ anh nhìn mao khải nam gọi điện thoại kêu thêm người đến tướng mạo của mao khải nam cũng xem như đẹp trai bởi vì có một gương mặt tuấn tú nên mới có thể d ụ d ỗ được một số người phụ nữ ham tiền tốt hơn lạnh nhạt cười một cái gọi thêm nhiều người một chút gọi ít không đủ cho tôi đánh trên gương mặt tuấn tú của mao khải nam hiện lên sự hận thù áp độc tháng n ã i dù cho mày có lai lịch như thế nào thì mày cũng phải chết anh rể mau chạy thôi hà nhược loan kéo giang cung tuấn năm chuyện đề cử cả cơ thể em tôi đều thích năm giang cung tuấn cười nhạt một cái với cô ấy không sao đâu nếu như em đã biết anh đến nhà họ đường ở rể vậy chắc cũng biết anh là lính xuất ngũ trở về năm ba người thế này anh vẫn chưa để vào trong mắt đâu nghe vậy hà nhược loan yên tâm hơn nhiều giang cung tuấn không đi thì cô ấy cũng ở lại cô ấy cũng muốn nhìn xem thân thủ của giang cung tuấn rất nhanh một đội xe vỉn phạt sự thật dài chạy đến g i á n g vẹn như hung thần đắc sát những người đàn ông cầm côn sắt trong tay xuống xe như ong vỡ tổ ở cách đó mấy chục mét la y ế n phong ngồi trên xe a u d i nhìn thấy cảnh này thì bị dọa đến run dậy cả người xong rồi cái tên con rể ở rể của nhà họ đường tiêu rồi nhược loan của tôi sao em vẫn chưa đi vậy đi sớm một chút không phải là không có việc gì sao làm sao bây giờ tôi cũng không dám đi cứu em mà mao khải nam nhìn thấy người trong nhà đến thì lập tức ra vẻ hất mặt với giang cung tuấn một cái t h ắ n g n g ạ i mày nhất định phải chết khải nam đó là ai vậy một người đàn ông chừng ba bốn chục tuổi đầu t r ọ c trên đầu có một vết sẹo đi tới ông ta mặc áo ba lỗ màu đen trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng thô to, to vẻ mặt như hung thần á c s á c chỉ riêng vết sẹo trên đầu thôi đã có thể dọa sợ không ít người bình thường rồi đây chính là thuộc hạ số một dưới trướng của chó điên trung hải phong của khu đông hải thần sâm đã từng thẳng liên tục ba mươi tám lần trên lôi đài ngầm đánh chết không ít người b a o khải nam lập tức đi đến không người anh hải chút chuyện nhỏ này anh p h ả i mấy anh em tới là được rồi sao lại đích thân đến đây vậy nói xong anh ta chỉ vào giang cung tuấn và hà nhược loan ở ven đường chính là thăng n ã i này cô gái kia là người phụ nữ mà em xem trọng đây chính là hàng tốt em định mang về d â n cho đại ca nhưng bị thẳng ngãi này cản trở hải thân sâm vừa nhìn thấy hải nhược loan thì hai mắt đều phát sáng ông ta nhìn từ trên xuống dưới cột tóc đ ô i ngựa mặc áo sơ mi màu trắng tay ngắn váy bó một đôi chân dài trắng toát hàng tốt anh hải đã từng chơi nhiều hàng tốt rồi nhưng cũng chưa từng chơi hàng tốt như vậy ông ta nuốt nước bọt một cái ra lệnh các anh em lên cho tôi nam thì đánh gãy chân nữ thì mang đi nhưng vào giờ phút này một chiếc xe dịp chạy đến sau đó chuyển đến tiếng kèn Những người lên phía hai trước, ở tay tất cả dơ ô một đ khi giang công i loa, mở vài u tuấn g Đây có dấu hiệu sắp ra tay đánh người thì lập tức xuất hiện đội ngũ lén đi theo giang c u n g t u ấ nhìn thấy cảnh này không còn dám ẩn núp nữa lập tức hiện thân nhìn thấy quân nhân có vũ trang đến hải thần sâm và đám lưu manh sợ choáng váng lập tức ngồi s ổ m trên mặt đất hai tay ô m đầu không dám núp ních học đồng đi tới mỉm cười với giang c u n g tuấn sau đó ra lệnh mang những kẻ này đi hết cho tôi trong chốc lát mười mấy tên lưu manh như hung thần ác s á t đã bị mang đi nhìn thấy hoác đ ồ n g trái tim hà nhược loan đập rộn lên đây là học đồng tướng quân mang quân hàm một sao dưới t r ư ớ n g tiêu giao vương cô ấy còn chưa kịp phản ứng lại thì học đồng đã đi rồi nhìn thấy hoác đ ồ n g lên xe rời đi trên mặt cô hiện lên vẻ thất vọng đây là lần cách anh hùng gần nhất sao mình có thể bỏ qua cơ hội chụp ảnh chung với anh hùng được chứ giang c u n g tuấn đã sớm biết tiêu g i a o vương âm thầm phái người đi theo anh như vậy cũng tốt bớt được vài con rồi đến trêu cho anh anh kéo va l i của hà nhược loan cười nói đi thôi hà nhược loan kịp phản ứng lại nhẹ nhàng gật đầu ừng la y ế n phong ở phía xa nhìn thấy mấy kẻ lưu manh này đã bị quân nhân mang đi rồi thì lập tức lái xe vọt tới trước mặt hà nhược nhược loan đừng sợ tôi sẽ bảo vệ em đúng lúc nhà tôi có quen biết một tướng quân biết được những người này muốn làm loạn nên tôi lập tức gọi điện qua đó gọi những quân nhân này đến em không có sao chứ hả hà nhược loan nhìn la yến phong một chút anh gọi người đến còn không phải sao vẻ mặt la yến phong đắc ý khoe khoang mà nói em cũng không nhìn một chút xem đây là ở đâu đây là thành phố tử đăng nhà họ la tôi ở thành phố tử đằng này cũng có chút địa vị mấy ngày trước ông nội của tôi còn đến dự đại lễ kế nhiệm của tiêu giao vương nước kia nhà họ la tôi ở thành phố tử đằng này là nhà quân thế quen biết tướng quân cũng rất bình thường la yến phong bắt đầu đúc phép thật ra nhà họ la chỉ là một gia tộc hạng hai mà thôi còn không sánh nổi với nhà họ đường hà nhược loan còn tưởng ra la yến phong tham sống sợ chết thì ra là đi gọi điện báo cảnh sát ừm xem như không tệ có chút trí tuệ chẳng trách mẹ của cô ấy lại tán thưởng la hiến phong như vậy nhược loan lên xe đi chúng ta đến nhà hàng ngọc thực tôi đã đặt b à n rồi la hiến phong cười nhận lấy va l i trong tay giang c u n g tuấn t r ứ n g mắt liếc anh một cái quát lớn nhìn cái gì tôi đón nhược loan giang c u n g tuấn vẫn im lặng con người bây giờ đúng là vừa thấy khe hở thì cảm châm vào liền công lao gì cũng ôm hết lên người bản thân anh nhìn hà nhược loan hỏi em muốn đi theo anh hay đi theo anh ta hà nhược loan nhìn la hiến phong một chút quả thật dáng vẻ đẹp trai trong nhà cũng có tiền còn quen biết tướng quân hơn nữa cô ấy cũng có nghe nói nhà hàng ngọc thực là nhà hàng sang trọng nhất ở thành phố tử đãng người bình thường vốn không có tư cách để đặt b à n cô ấy cũng muốn đến nhà hàng ngọc thực xem sao mà quan trọng hơn là cô ấy muốn đi theo chụp ảnh chung với tướng quân hơn nữa bây giờ cách nhìn của cô ấy về la hiến phong cũng có chút thay đổi dự định tiếp tục thử qua lại với anh ta một lần cô ấy nhìn về phía giang c u n g tuấn vẻ mặt ấ y nấy anh dễ đã phiền anh phải đi một chuyến đến rồi anh về trước đi đợi lát nữa sau khi ăn cơm xong em sẽ nói la yến phong đưa em về nhà của chị họ nếu đã như vậy giang cung tuấn cũng không nói gì nữa anh xoay người rời đi lên chiếc xe honda dòng thấp sáu trăm triệu của đường tấn còn la yến phong thì mời hà nhược loan lên xe sau đó lái chiếc tàu đi vài tỷ nên ngang rời đi giang cung tuấn lấy điện thoại ra gọi cho đường sở vĩ sở vi anh gặp được em họ rồi nhưng đã bị bạn học của em ấy đón đi rồi đúng rồi hình như tên là la yến phong cái gì danh tiếng của la yến phong ở thành phố tử đăng không tốt sao đã từng làm sinh viên lớn bụng ép sinh viên ngày lâu sao đường sở vi quả trách giang c u n g tuấn anh m a u đi cùng đi nếu như em họ của em có xảy ra chuyện gì thì em sẽ hỏi tội anh đó giang c u n g tuấn không còn cách nào đành phải lái xe đuổi theo nếu như không phải do đường sở vi g i ặ n dò anh mới lười để ý đến mấy chuyện này chuyện sống chết của hà nhược loan thì có liên quan gì đến anh chứ nhưng bây giờ đường sở vi đã nói đạo đức của la hiến phong không được tốt hà nhược loan ăn cơm một mình với anh ta có lẽ sẽ phải chịu thiệt thòi có lẽ đường sở vi cũng từng bị thua thiệt nên có chút lo lắng liên tục nhắc nhở giang công tuấn phải đón hà nhược loan về nhà an toàn nếu như thiếu mất một sợi tóc thì sẽ không tha cho anh chương 85, m m n sùng bái anh hùng trên xe óc đi hà nhược loan ngồi ở vị trí phó lái la hiến phong vừa lái xe vừa không ngừng khoe khoang anh ta khoe gia tộc mình ở thành phố tử đẳng rất giàu có khoe khoang mình hiện giờ đã tự mở công ty kiếm không biết bao nhiêu tiền nhược loan nghe gì nói lần này em đến thành phố tử đẳng tìm việc làm và phát triển nên muốn tôi để mắt chút em không cần phải tìm việc làm đến công ty của tôi đi làm cho hãng sản xuất thuốc của tôi tôi lợi dụng quan hệ của gia tộc đơn đặt hàng của công ty rất nhiều mỗi năm kiếm vài trăm tỷ là chuyện nhỏ em đến là cho em làm quản lý luôn nói sau đi hà nhược loan không cảm động chút nào la y ế n phong nhìn mọi mặt cũng khá tốt hơn nữa còn là bạn học đại học với cô ấy biết do gốc dễ chỉ là cô ấy thực sự không có cảm giác gì với la y ế n phong cô ấy thích anh hùng tôn thờ kẻ mạnh cô ấy đến đây để phát triển vì tiêu giao vương được chuyển đến thành phố từ đẳng cô ấy ngưỡ ngộ m những anh hùng thích những vị tướng lớn chinh chiến bốn phương như tiêu giao vương có điều cô ấy có thể phân biệt được đâu là mơ và đâu là thực kết hôn với một vị tướng quân quả là một giấm mơ thực tế cô ấy sẽ chỉ tìm một người có điều kiện tương đối tốt có thể khiến mình cơm no áo ấm trong suốt quãng đời còn lại khi lên xe của la yến phong cô cũng biết được nhà họ là có quen biết với tướng quân la yến phong ừ em nói đi hà nhược loan muốn nói nhưng lại thôi nhược loan mối quan hệ với chúng ta thế nào chứ có chuyện gì em cứ nói thẳng bằng năng lực của tôi bây giờ có thể giúp em giải quyết mà nhìn chúng cái váy nào sao hay là thích cái túi nào mà không có tiền mua không sao chuyện nhỏ la yến phong há mồm ngậm miệng là tiền hà nhược loan có chút chắc ghét tuy nhiên cô ấy không nói ra anh nói anh có biết tướng quân là vị tướng quân nào thế hả la yến phong sửng sốt một chút chật khoe khoang tiêu giao vương biết không tướng quân giới trướng của tiêu giao vương tên là h ọ c đồng cấp bậc một sao ngay vậy hà nhược loan động lòng anh ta quen biết h ọ c đồng người này rất nổi tiếng ở phương tây anh anh có thể giới thiệu tôi với người đó một chút tôi muốn chụp ảnh chung với anh ấy điều này la yến phong mang vẻ ngượng ngùng nói nhược loan hoặc tướng quân là người nào em không biết sao cho dù tôi có biết có thể gọi điện thoại nhờ anh ta làm việc nhưng em là ai một nhân vật nhỏ như em em thấy người ta sẽ đến gặp em sao hà nhược loan gật đầu nói cũng phải xem ra cô ấy không thể thực hiện được ước mơ của mình rồi cô ấy không nghĩ nhiều chỉ cảm thấy có chút mất mát rất nhanh la hiến phong đã đưa hà nhược loan đến nhà hàng ngọc thực anh ta đặt chỗ ở phòng khách bởi vì thành phố tử đằng có rất nhiều nhà giàu đã là giờ cơm trưa phòng riêng đã sớm kín chỗ anh ta nhiều nhất cũng chỉ có thể đặt mua phòng riêng đồng giá thấp nhất la hiến phong đã lên kế hoạch xong trong bữa ăn gọi vài chai rượu anh ta biết hà nhược loan tự lượng kém cơ bản là vừa uống vào đã say bây giờ anh ta phải tìm mọi cách để hà nhược loan uống rượu như vậy cơ hội của anh ta đến rồi đồ k h ố n k i ế p cho cô giả bộ thanh cao đợi khi tôi chơi cô coi cô còn giả bộ được không trong lòng anh h ừ lạnh một tiếng với nụ cười trên môi chào hỏi hà nhược loan để bước vào nhà hàng ngọc thực giang cung tuấn vẫn đi theo hà nhược loan đến nhà hàng ngọc thực anh không quay giày hà nhược loan và la y ế n phong đi ăn tối chỉ cần không có chuyện thì anh sẽ không xuất hiện anh định đợi họ ăn xong rồi anh đón người về thế là đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đường sở vi giao cho bên ngoài nhà hàng ngọc thực bãi đậu xe ô tô thông thoáng giang cung tuấn dừng xe xong sau khi xuống xe nhìn xe dịp đi theo cách đó không xa anh bước đến gõ nhẹ vào tầm kính kính xe hạ xuống hoắc đồng nhìn giang cung tuấn ngoài xe trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ hoắc tướng quân khu quân sự không sao chứ anh theo dõi tôi cả ngày là ý gì vậy anh nghĩ ngờ tôi hả hoắc đồng vội và nói g n kỳ hì anh giang không phải là tiêu giao vương nhà tôi lo anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao nên mới phái tôi âm thầm bảo vệ anh đó bảo vệ tôi giang cung tuấn đột nhiên bật cười học tướng quân anh đang đùa cái gì vậy tôi còn cần bảo vệ sao trở về nói với tiêu gia vương đừng phái người theo dõi tôi nữa như thế tôi không có tự do cảm giác không thoải mái giang anh giang nếu đã tới rồi thì ăn chung một bữa cơm đi bây giờ đã đến nhà hàng giang cung tuấn cũng có chút đói bụng nhưng ăn một mình thì chán lắm mà học đồng lại tình cờ có mặt ở đây quan trọng hơn anh không có tiền trên người nên anh tìm một người trả tiền không tôi không dám hoác động sợ hãi anh ta nào dám cùng giang cung tuấn ăn cơm tôi chứ giang cung tuấn ngây người nhìn anh ta cho anh cơ hội mời tôi ăn cơm là vinh hạnh của anh người ngoài không có cơ hội này đâu đúng học đồng nhất thời gật đầu và bước ra khỏi xe anh ta không mặc quân phục mà chỉ mặc thường phục sau khi xuống xe giang cung tuấn đi tới bá vai anh ta vòng tay ôm anh ta rồi đi về phía nhà hàng ngọc thực nhân thiện hoặc tướng quân tôi muốn hỏi anh một chuyện hoạt đ ồ n g bị giang cung tuấn bá vai cả người không tự nhiên giang anh giang anh hỏi đi anh cho rằng mục đích chấn chỉnh quân khu của năm tỉnh đồng thời phái tiêu g i a o vươn g tới thành phố tử đằng làm tổng chỉ huy của ngũ quân của phía trên là gì h o ạ động sợ hãi run lên vội và nói không tôi không dám suy đoán ý đồ phía trên đâu giang cung tuấn t h ẳ n g nhiên hỏi không ngờ hoác đ ồ n g lại sợ hãi như vậy đi bộ vào nhà hàng ngọc thực bây giờ là bữa tối phòng khách về cơ bản đã đầy nhưng vẫn còn một số bàn trống được đặt trước đặc biệt để phòng chuyện xảy đến bất ngờ ngay khi hoác đ ồ n g và giang cung tuấn xuất hiện cổ giật hàn đã đến bởi vì đã có người thông báo cho anh ta biết hoác tướng quân đang ở đây cổ giật hàn đi tới nhìn thấy giang cung tuấn bên cạnh hoác đ ồ n g nhất thời sợ run lên vội vàng đi tới giang anh giang anh hoác giang cung tuấn hơi dừng tay nói khiêm tốn cổ giật hàn c rất biết điều rời đi tuy nhiên có người đã được sắp xếp để tiếp đại giang c u n g tuấn và hoạt động vị trí của giang công tuấn đúng là ở sau lưng hà nhược loan hà nhược loan quay lưng về phía anh không thấy được giang c u n g tuấn còn la yến phong ngồi đối diện hà nhược loan chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của giang c u n g tuấn anh ta không nhận ra nhưng anh ta nhìn thấy h ọ c đồng tôi đi vừa nhìn h ọ c đồng anh ta lập tức run lên bần bật suýt chút nữa thì ngã khỏi g h ế hả la yến phong thất thố như thế khiến hà nhược loan cau mày không không sao la yến phong lau mồ hôi trên trán một tướng quân khiêm tốn đến dùng cơm chỉ cần không chọc tức anh ta hẳn sẽ không sao cả nhược loan chúc mừng em đến thành phố tử đẳng để phát triển cả ly hà nhược loan cau mày nói la yến phong anh biết tôi không uống rượu la y ế n phong đúng lúc nói nhược loan đây là rượu đỏ sẽ không say đầu uống một ly đi em không nể mặt anh được hay sao nghe vậy hà nhược loan cầm ly rượu đỏ lên và nhấp một ngụm hớp một ngụm cô ấy cảm thấy cổ họng nóng g i a n thể chất của cô ấy thuộc dạng người uống một chút là đỏ mặt cô ấy chỉ uống một hớp nháy mắt mặt đã đỏ lên lúc này cô ấy cảm thấy muốn nôn tôi tôi đi vệ sinh cô ấy đứng dậy xoay người rời đi trong nháy mắt lúc quay đầu lại cô ấy đã nhìn thấy một người cô ấy đã hoàn toàn h ò a đá hóc hóc tướng quân vài ngày trước buổi lễ c â vị của tiêu da vương cô ấy đã xem chương trình phát sóng trực tiếp sau đó cô ấy còn xem lại đoạn phát lại nhiều lì giờ phút này không phải là học đồng đang ngồi ăn ở bàn phía trước sau nhịp tim của hà nhược loan tăng nhanh cô ấ y đã ngưỡng mộ các anh hùng từ khi còn nhỏ đối với quân nhân còn đặc biệt rất có cảm tình nhìn thấy hoác đồng mặc thường phục cô lại nhớ tới học đồng h o á t tướng quân mặc quân phục đeo quân hàm trên bả vai vai phong trên tv mấy ngày trước cô ấy muốn chụp ảnh chung với học đồng để đỡ nhớ nhung có điều cô ấy không có can đảm lần trước cô ấy đã để lỡ cơ hội lần này không thể bỏ lỡ nó một lần nữa cô ấy thầm động viên mình giang c u n g tuấn quay lưng é l cũng không thấy giang c u n g tuấn k h i sâu mấy hơi cô ấy thu hết can đảm đi tới chỗ hóc đồng vừa định nói thì đột nhiên nhìn thấy giang c u n g tuấn cô ấy kinh ngạc há to miệng anh anh rể chương tám mươi sáu anh ta tên là h ọ c tây hà nhược loan đã nhìn thấy ai giang c u n g tuấn con rể nhà họ đường bên ngoài nổi danh khắp nơi là thứ vô dụng ăn bám sao bây giờ anh lại đang ăn cơm với cấp dưới của tiêu giao vương hóc đồng trong một lúc hà nhược loan không phản ứng kịp cô ấy đưa tay che miệng vẻ mặt kinh ngạc nghe thấy tiếng gọi giang cung tuấn quay lại nhìn thấy hà nhược loan đứng sang một bên lấy tay che miệng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc cô gái này đang làm gì vậy thấy tôi làm gì phải kinh ngạc đến vậy ngay lập tức anh có phản ứng đưa mắt nhìn về phía h ợ c đồng lập tức hiểu ra đột nhiên đứng dậy nói nhược loan thật là trùng hợp em cũng ở đây à ăn cơm chưa ngồi xuống ăn một miếng đi nhân tiện để anh giới thiệu với một chút đây là hoắc tây người đã lớn lên cùng cô nhị viện với anh nhiều năm không gặp t r ù n g hợp gặp được nên cùng nhau ăn cơm h o c đồng sừng s ố liếc mắt nhìn giang cung tuấn lập tức có phản ứng theo ý giang c u n g tuấn đứng lên cười xin chào tôi tên là hoắc tây không nhược loan kêu lên lúc này cô ấy vô cùng kích động hoắc tướng quân nói chuyện với mình mình phải làm sao đây căng thẳng quá ở bàn bên cạnh la y ế n phong cũng sửng sốt khi hà nhược loan chào hỏi hoắc đồng anh ta còn đang khoe khoang rằng anh ta biết tướng quân hoắc đồng hiện tại hà nhược loan đã gặp được hoắc tướng quân thật sự phải làm sao đây nếu bây giờ lùi bước thì sẽ v i n h viễn mất đi cơ hội anh ta táo tợn đi tới đi tới phía học đồng với vẻ mặt cung kính học tướng quân xin chào tôi là la h ế n phong la yến phong của nhà họ la hả học đồng nhúng mày cậu là ai cút la yến phong c h ra quần kịp thời kéo hà nhược loan nói nhược loan em sao thế đừng chọc g i ậ n tướng quân chứ đi thôi anh ta kéo hà nhược loan còn đang sững sờ rời đi trầm giọng nói đợi sau này tôi tìm cơ hội giới thiệu hoác tướng quân cho em biết anh anh rể hà nhược loan phản ứng kịp gọi lớn một tiếng giang cung tuấn đang ngồi la yến phong chỉ chú ý tới hoác đồng không nhìn thấy giang cung tuấn hà nhược loan cứ gọi như vậy anh ta liền dừng lại nói cái gì anh rể gì hà nhược loan hất tay la y ế n phong đi tới kéo qua băng ghế ngồi xuống bên cạnh giang c u n g tuấn cười thật tươi anh dễ nếu em ăn cùng anh không phiền chứ ừ n không phiền giang c u n g tuấn lộ vẻ mặt sao cũng được la y ế n phong s ữ n g sở khi nhìn thấy giang c u n g tuấn gì đây đây là giang c u n g tuấn con rể nhà họ đường sao làm sao anh ta có thể ăn cơm cùng hoác tướng con chứ đột nhiên la y ế n phong cảm thấy não không đủ dùng phản ứng không kịp nhưng hà nhược loan ngồi bên cạnh giang c u n g tuấn lại để mắt tới hoác đồng với vẻ mặt x u n g bái hoác đồng cũng có chút ngượng ngùng khi bị một cô gái xinh đẹp nhìn chằm chằm nếu là cô gái bình thường thì không cần quan tâm nhưng đây là em vợ của hát long cái này cô nhìn tôi chăm c h ă m làm gì học đ ồ n g sờ mặt lẩm bẩm chẳng lẽ trên tôi dính gì bẩn hạ hà nhược loan nhìn h o ắ động tìm đập nhanh hơn máu chảy nhanh hơn cô ấy n ằ m mơ cũng không nghĩ tới mình có thể gặp thần tượng của mình là tướng quân học đ ồ n g khi đến thành phố tử đăng trong mơ cô ấy cũng muốn chụp hình với tướng quân đừng ngồi mai thế động đ ô a đi giang cung tất cầm đ ô a lên tự mình ăn la y ế n phong đứng ở bên cạnh có chút xứng sờ nhìn thấy hà nhược loan ngồi xuống hít một hơi thật sâu lại đi tới ngồi bên cạnh hà nhược loan trên mặt nợ nụ cười nhược loan thì ra hai người quen nhau giang cung tuấn liếc nhìn la y ế n phong đang ngồi xuống nhớ mày hà nhược loan đây là ai hiện giờ trong mắt hà nhược loan chỉ có hoác động cô ấy lắc đầu em không biết bút hoác động vỗ bàn cái vô này khiến cơ thể hà nhược loan run lên đột ngột đứng lên la y ế n phong lại sợ tới mức té từ trên ghế xuống hoác động lạnh lùng nói còn đợi tôi nói lần nữa à Cút! làm sao la y ế n phong dám ở lại chứ anh ta vội lăn đi hà nhược loan cũng phải đi giang cung tuấn kéo cô ấy ngồi xuống cười nói không nói em ngồi xuống ăn đi hả hà. hà nhược loan nhìn giang c u n g tuấn sau đó ngồi xuống anh anh thật sự là hoác tướng quân sao sau khi ngồi xuống hai mắt hà nhược loan lấp lánh hoác đồng liếc nhìn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn đột nhiên cười nói nhược loan anh ta tên hoác tây tướng quân gì chứ vâng vâng học đồng vội vàng gật đầu nói cô gái đúng vậy hà nhược loan đúng không tôi là tướng quân gì chứ tôi tên là học đồng không tôi tên là hoác tây nhìn xem tôi chỉ hơi giống học đồng mà thôi anh ấy nói không mạch lạc hà nhược loan đột nhiên mỉm cười cô ấy không ngờ rằng tướng quân oai vệ trên tv cũng có một mặt đáng yêu như vậy cô ấy biết người trước mặt chính là học tướng quân cô không biết đã xem đi xem lại buổi lễ h ụ a tiêu dao vương bao nhiêu lần làm có thể nhận nhầm được sẽ không bao giờ nhận sai người được đây là h ọ c đồng học tây、okay. cái quái gì thế hoắc tướng quân tôi rất ngưỡng mộ anh tôi có thể chụp ảnh chung với anh không hà nhược loan bỏ mặt lấy hết can đảm đưa ra yêu cầu hái này hoắc đ ồ n g nhìn giang cung tuấn giang cung tuấn cười nói muốn chụp thì chụp đi không thiếu miếng thịt nào đâu h o c đổng gật đầu vậy thì chụp chung một tấm đi hà nhược loan vui mừng khôn siết lập tức bước tới ngồi cạnh hoạt đ ồ n g nhưng cô không dám lại gần nhanh chóng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh tự sướng sau khi chụp một tấm cô ấy còn cảm thấy còn chưa đủ nhích lại gần học đồng áp sát cơ thể vào sau đó kéo tay chụp thêm một tấm nữa tách tách tách cô ấy liên tục tạo dáng vây quanh học đồng chụp một đống ảnh nhưng giang cung tuấn chỉ lo ăn không ăn bữa sáng nên anh đói bụng lắm rồi sau khi chụp liên tiếp mấy chục tấm hà nhược loan mới chịu hài lòng đỏ bừng mặt học tướng quân cảm ơn anh anh thực sự là thần tượng của tôi tôi thực sự rất phấn khích khi được gặp anh không kiềm chế mà chụp nhiều ảnh như vậy mong anh không để ý ha h a không sao hoắc đồng lúng túng cười h ọ c đây không muốn ăn sao không ăn thì đi thôi ồ được hoắc đồng như nhận được đại xá vội vàng đứng dậy rời đi ấy hà nhược loan kêu lên tuy nhiên học đồng đã đi rồi anh rể anh làm sao vậy đây là hoắc tướng quân đây là thần tượng của em anh làm sao có thể để anh ấy đi chứ sau đó biểu cảm của hà nhược loan thay đổi anh anh có thể chỉ huy hoắc đồng tướng quân sao giang cung tuấn nói Cái gì mà hà o cho Hoác. c Động, anh nói cho em nghe, anh ta tên Hoác. Tây, còn nữa, ta em Tây, l t ư ớ nhược g gì quân đâu c ứ Hà h n loan ngồi xuống nhìn giang c u n g tuấn anh rể rác rưởi này thật là kỳ cục nhớ đến hồi ở sân bay cô cũng nhìn thấy h o ạ c đống h o ạ c động có vẻ hơi mỉm cười với giang c u n g tuấn a anh rể anh có phải là một trong ngũ đại soái không hà nhược loan v ố t lên ngũ đại soái rất ít người ngoài biết thậm chí chưa từng nghe qua tuy nhiên đối với hà nhược loan một f a n cơ đương nhiên đã nghe qua rồi hoạt động là thuộc hạ của tiêu giao vương giang c u n g tuấn hiển nhiên không phải tiêu giao vương nhưng có thể chỉ huy hoắc động nếu không phải là một trong ngũ đại nguyên soái thì là gì chứ hả giang c u n g tuấn cũng xứng sở cô gái nhỏ này cũng nhẹ bén thật đấy chỉ cần một hoắc động mà đã đoán được anh là một trong ngũ đại soái tử giang c u n g tuấn cười nói đúng vậy anh là một trong ngũ đại soái la y ế n phong đã ở trong bóng tối nhìn thấy hoắc đống rời đi anh ta mới đi tới ngồi xuống chỗ hoắc động lúc trước liếc mắt nhìn giang c u n g tuấn đầy khinh thường còn ngũ đại soái nữa hả tôi còn là thiên tử kinh đô đây hà nhược loan đột nhiên mất hứng cô ấy sớm đã nghe đồn về giang cung tuấn tuy anh đã giải ngũ trở về nhưng làm sao có thể là một trong ngũ đại soái làm sao một trong ngũ đại soái lại có thể ở rể nhà họ đ ư ờ n g chứ chương tám mươi bảy hắc long được ngưỡng mộ nhất hà nhược loan không biết sao giang cung tuấn lại quen biết tướng quân hoắt đông tên hoắt tây sao trong nhóm cùng lớn lên ở cô nhị viện sao anh rể, anh nói cuộc có quan hệ gì về hà nhược loan hỏi giang cung tuấn vừa ăn vừa nói học tướng quân gì đó anh không biết vừa rồi chính là một người bạn từ hồi nhỏ của anh rất lâu không gặp bây giờ gặp lại nên ngồi ăn một nữa bây giờ cậu ta là tướng quân sao anh thật sự không biết sao hà nhược loan có chút không tin lời của giang c u n g tuấn hình như hoác tướng quân rất nghe lời học tướng quân giang c u n g tuấn đều nhìn sắc mặt của anh để làm việc giang c u n g tuấn nói không biết hơn mười năm không gặp rồi mười mấy năm trước anh đi nam cương nhập ngũ hoác đồng này không đúng cậu ta tên học tây hình như cậu ta nhập ngũ ở tây cương thằng nhóc này cũng không nói với anh bây giờ nó là tướng quân giang c u n g tuấn đặt đuôi xuống nhìn hà nhược loan hỏi cậu ta cậu ta thật sự là tướng quân sao đúng vậy mấy ngày nay lễ kế nhiệm của tiêu giao vương được chiếu đi chiếu lại anh không xem sao Đật! giang cung tuấn dừng lại kêu ra tiếng bây giờ thắng nhóc này vậy mà lại khủng như vậy sao nam đó chỉ là một thằng nhóc theo sau ngâm anh gọi anh là đại ca không được anh phải gọi cậu ta quay lại n ị n h n ọ t cậu ta ai ra anh không có điện thoại làm thế nào đây bỏ qua một cơ hội t h ằ n g quan tiến chức vùn vụt rồi giang cung tuấn ảo não bây giờ cuối cùng la hiến phong cũng biết tại sao biết tại sao giang cung tuấn có thể ăn cơm với học tướng quân hóa ra lúc trước học đồng tên là h o ắ tây Hồi nhỏ có quen biết với i quen có g anh g Cung Tuấn. n ư n nhỏ. Đồng g giờ đấy đều đã Bây là là hồi Hoác m ộ ta tướng một lớn, quân cùng ăn b ữ cũng chỉ nể nhỏ. anh tướng quân, quan giờ hồi là là mặt tâm ta Bây sao đột ế n Giang Cung Tuấn Anh ta chứ? đ nhiên ngẩng đầu lên nói nhược loan nhà họ la bọn anh cũng là gia tộc lớn cũng quen biết hoặc tướng quân gia tộc anh thường mời học tướng quân đến làm việc anh ta bắt đầu khoe khoang trước mặt người mình yêu khoe khoang về gia tộc của mình càng khủng khoe trong vòng một năm mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền nghe thấy vậy hà nhược loan có chút phản cảm nhưng g i à u có quả thật có thể khoe khoang so với những người cùng tuổi la y ế n phong quả thật có thể coi là người tài giỏi ít ra so với người anh rể này của cô ấy cô ấy liếc nhìn giang c u n g tuấn vào nhà họ đường cũng không đi làm ăn của nhà họ đường uống của nhà họ đường thật sự là một phế vật không biết làm gì hó điều đã nhập ngũ quen biết h o ạ t đ ộ n g ánh mắt hà nhược loan nhìn anh cũng thay đổi một chút ăn no rồi giang c u n g tuấn lấy khăn giấy lau miệng lúc này anh đột nhiên n h ớ đến h o ắ đồng đi rồi ai thanh toán chứ anh nhìn la h ế n phong vẫn còn đang khoe khoang cười nói nếu như cậu la đã giàu có như thế vậy bữa cơm này cậu la thanh toán đi nói xong anh kéo hà nhược loan em vợ sở vi bảo anh phải đưa em về an toàn bây giờ đã ăn cơm xong rồi chúng ta đi thôi ừ hà nhược loan gật đầu giang cung tuấn anh làm cái gì vậy la h ế n phong đột nhiên quát không dễ gì mới có thể đợi hà nhược loan đến từ đ ẳ n g còn không dễ gì mới có thể có một cơ hội ăn cơm chung sao anh ta có thể dễ dàng để hà nhược loan trở về chứ anh ta còn dự định dẫn hà nhược loan đến nhà máy anh ta đi dạo khoe khoang một trận để ánh mắt hà nhược loan nhìn mình càng ngưỡ ngộ hơn、Hửng. giang c u n g tuấn nhúng mày nói sao thế la yến phong chỉ tay vào giang c u n g tuấn quắp thả bạn gái tôi ra giang c u n g tuấn nhìn hà nhược loan hà nhược loan liếc xéo la yến phong trên gương mặt nhỏ bé tràn đầy bất mấn la yến phong tôi đồng ý làm bạn gái anh từ khi nào chứ la yến phong nhất thời trở l ê n mềm mỏng nhược loan điều kiện của anh tốt như vậy em còn do dự cái gì nữa chứ làm bạn gái anh em không cần phải đi làm nữa không cần lo lắng về chuyện ăn mặc muốn mua cái gì thì mua không tốt sao không tốt hà nhược loan nói tôi có tay có chân tự mình có thể kiếm tiền nói xong cô ấy quay người đi giang c u n g tuấn cũng nhanh chóng theo sau trước khi đi còn nói nhớ thanh toán đấy đáng ghét la y ế n phong nắm chặt tay giọng điệu trầm thấp cùng với gương mặt đẹp trai giang c u n g tuấn tên phế vật này mày đợi đấy cho tao giang c u n g tuấn phá hoại chuyện tốt của anh ta anh ta đã ghi hận lên giang c u n g tuấn rồi giang c u n g tuấn đưa hà nhược loan rời khỏi nhà hàng ngọc thực cất hành lý vào cốp xe lái xe đi về nhà họ đường hà nhược loan ngồi cạnh ghế lái cầm điện thoại xem hình ảnh của hót động không ngừng cởi n ố c giang công tuấn không nhịn được nói mấy tấm hình mà thôi có nhất thiết phải như vậy không anh hiểu cái gì chứ hà nhược loan trắng mắt liếc giang c u n g tuấn hoắc tướng quân là thần tượng của em em có nằm mơ cũng muốn được chụp ảnh cung anh ấy bây giờ coi như cũng được hoàn thành ước nguyệt rồi có điều cô ấy chuyển chủ đề nhìn giang c u n g tuấn đang l á i xe nói người em ngưỡng mộ nhất vẫn là đại tướng hắc long ở nam cương anh nói anh nhập ngũ ở nam cương anh nhìn thấy đại tướng hắc long chưa anh biết anh ấy như thế nào không tất nhiên rồi giang c u n g tuấn đắc ý nói trên đời này không có ai hiểu hắc long hơn anh thật sao hà nhược loan thích thú hỏi đại tướng hở cờ lòng cao hay thấp béo hay gậy tính cách thế nào đã kết hôn chưa cô ấy hỏi một lèo mấy vấn đề cô ấy biết hắc long cũng biết trận chiến được phong làm đại tướng của hắc long trận chiến đó nổi tiếng khắp thế chỉ cần là người mê quân sẽ đều biết nhưng hắc long như thế nào thì không ai biết bởi vì chuyện hắc long được phong là đại tướng là điều cơ mật ngoại trừ các thủ lĩnh trong quân đội ra thì không ai biết cho dù có mấy bức ảnh được lưu truyền ra ngoài nhưng chỉ có những hảo môn thật sự ở thủ đô mới có những gia tộc bình thường hoàn toàn không có tư cách tiếp xúc với những thứ này giang cung tuấn cười nói anh có thể chắc chắn nói cho em biết hắc long đã có vợ rồi cả đời này em không có cơ hội đâu hà nhược loan thất vọng sau đó vẻ mất mát trên mặt tiêu tan liếc xéo giang cung tuấn anh cứ chém đi em nghe nói anh nhập ngũ mười năm nhưng chỉ là một lính nhỏ nam cương có mấy mười nghìn quân hắc long e rằng anh không có tư cách trở thành thành viên của quân hắc long đâu sao có thể hiểu được hắc long chứ thậm chí anh còn chưa nhìn thấy hắc long ấy giang cung tuấn cười không nói gì bởi vì cho dù nói với hà nhược loan anh là hắc long hà nhược loan cũng sẽ không tin thậm chí còn mắng anh l à n ốc ai hà nhược loan thở dài hắc long là thân tượng của em hơn một năm trước một người xông vào quân doanh của quân địch giết đến nôi máu chạy thành sông thi thể chất như núi lấy đầu đại tướng quân địch trở về đây là đánh dấu một thành công cho cuộc đời viên mãn của anh ấy không ngờ một công dân như em mà cũng biết khá nhiều chuyện đấy chứ giang cung tuấn nói tất nhiên hà nhược loan đặc ý em là một f a n hâm mộ quân đội lâu năm đấy vừa nói trên gương mặt của cô ấy cũng lộ ra vẻ mất mát cũng không biết cả đời này em có thể gặp được hắc long không nữa đợi có cơ hội em nhất định sẽ đến nam cường một chuyến bây giờ vẫn nên yên tâm đợi ở tử đằng thôi nhìn xem có cơ hội gặp thật i Giao ê u Vương k ô n g đ ú ra anh vẫn có chút hảo cảm đối với hà nhược loan dù sao cũng là người hâm mộ quân đội so với những cô gái ngu ngốc hâm mộ các ngôi sao hâm mộ mấy người nước người thì cô ở y tốt hơn rất nhiều hơn nữa cô ấy chỉ muốn chụp ảnh chung với tiêu giao vương cũng không nói là muốn gả cho một tướng quân gì đó nhược loan chuyện này anh có thể giúp em nhưng em phải đảm bảo không được nói chuyện này cho s ở vi biết nếu như em có thể làm được anh sẽ dẫn em đi gặp tiêu giao vương chương tám mươi tám vui quá nên khóc hà nhược loan cũng tùy ý nói như vậy thôi không ô m hy vọng gì cả cho dù hồi nhỏ học tướng quân có quen biết giang c u n g tuấn nhưng bây giờ anh ta đã là tướng quân rồi đứng ở nơi cao nhưng học đồng cũng chỉ là một thuộc hạ của tiêu giao vương mà thôi cho dù h o ạ động có đáp ứng giang cùng tuấn cũng không thể nào nói tiêu g i a o vương chụp ảnh chung với cô ấy được nghe thấy giang c u n g tuấn nói vậy mắt cô ấy sáng lên thật sao giang c u n g tuấn cười nói tất nhiên rồi anh cũng đã từng là quân nhân nể mặt em thích các anh lính như vậy anh sẽ nghĩ cách giúp em anh dễ quá tốt rồi cảm ơn anh hà nhược loan trở lên kích động tiêu g i a o vương ấy là một trong năm đại tướng đấy cho dù không phải là người mình ngưỡng mộ nhất nhưng có thể chụp ảnh chung với tiêu g i a o vương cả đời này coi như là đủ rồi giang c u n g tuấn liếc qua gương chiếu hậu chiếc xe dịp vẫn còn đi theo phía sau anh biết tiêu giao vương vẫn còn cử người đi theo anh sau khi hà nhược loan kích động thì bình tĩnh lại vẻ mặt bực bội anh rể, anh đừng nói để em vui cho dù hồi nhỏ anh có quen biết h o á c tướng quân người thường bận rộn như anh ấy có lẽ có thể giúp anh nhưng sao anh ấy có thể để cấp trên của anh ấy đến chụp ảnh với em chứ giang cung tuấn cười đi thử xem anh trực tiếp quay đầu xe đi về phía khu quân sự rất nhanh đã đến công khu quân sự từ đ ằ n g anh rể, anh trực tiếp đến quân khu sao hà nhược loan nghĩ ngờ hỏi đến h o á c tướng quân cũng không thông báo cứ đến như vậy có thể gặp được tiêu giao vương không thử vận may xem giang c u n g tuấn cười thần bí anh đậu xe ở một bên anh biết bây giờ nhất định tiêu g i a o vương đã biết anh đến rồi bởi vì tiêu g i a o vương vẫn luôn cử người đi theo anh quả nhiên mấy phút sau một người đàn ông trung niên mặc quân phục trên vai gắn ngôi sao năm cánh bước ra mặt tròn lông mày dẫm mắt to trên người có phong thái uy nghiêm và độc đáo nhìn thấy tiêu g i a o vương đi đến hà nhược loan kích động đến nỗi ngừng thở giang c u n g tuấn mở cửa xe gọi hà nhược loan xuống xe tiêu g i a o vương đi đến nhìn giang công tuấn hơi cau mày hà nhược loan cũng xuống xe cô ấy đứng trước tiêu dao vương dáng vẻ căng thẳng đúng là tiêu g i a o vương còn bá khí hơn cả trên tv cô ấy nín thở giang cung tuấn nhàn nhạt nói đây là em họ của tôi em ấy là f a n hâm mộ lâu năm của quân đội rất ngưỡng mộ ông muốn chụp anh trùng với ông ông xem thế nào tiêu g i a o vương c a o mày hát long này làm cái gì vậy rồi lại nhìn hà nhược loan ông ta vừa nhìn qua nhịp tim của hà nhược loan như ngừng đập lúc này trong đầu cô ấy trống rỗng không làm chủ được tinh thần khoảng khắc cô ấy nhìn thấy tiêu g i a o vương cô ấy ngẩn ra thậm chí giang cung tuấn nói cái gì cô ấy cũng không hề nghe thấy giang cung tuấn đẩy hà nhược loan đang ngẩn ra còn ngẩn ra đấy làm gì còn không mau chụp ảnh đi hà hà nhược loan phản ứng lại cẩn thận nhìn tiêu gia o vương cháu cháu thật sự có thể sao tiêu gia o vương hoàn nhã nhìn hà nhược loan nói có thể sao không thể chứ nghe thấy vậy hà nhược loan kích động đến sắc khóc nhanh chóng lấy điện thoại ra đưa cho giang cung tuấn anh anh dễ anh anh giúp em mới cô ấy quá kích động quá phấn khích đến điện thoại cũng suýt nữa bị rơi giang cung tuấn nhận lấy mở máy ảnh hà nhược loan đi về phía tiêu gia vương đứng bên cạnh tiêu gia vương giang cung tuấn cầm điện thoại phân phó nói lại gần một chút hà nhược loan cũng nghĩ như vậy nhưng cô ấy không dám mà tiêu g i a o vương lại chủ động lại gần hà nhược loan một chút chỉ cần có thể khiến hắc long hài lòng có thể khiến cậu ta ít gây ra chuyện tiêu g i a o vương có thể thanh thản chụp bức ảnh có là gì đâu chứ đại tướng tiêu g i a o vương ông đừng có n g h i m ặ t cười một cái còn có ông ôm vai hà nhược loan đi lộ ra biểu cảm yêu thương ngay vậy tiêu g i a o vương muốn tức giận nhưng vẫn kiềm chế làm theo phân phó của giang cung tuấn hà nhược loan chỉ cảm giác một đôi tay mạnh mế đặt trên vai mình khoảng khắc này nhịp tim của cô ấy dường như dừng lại cũng không thể thở nổi được rồi còn chưa đợi hà nhược loan phản ứng lại giang c u n g tuấn đã gọi một tiếng tiêu g i a o vương bỏ tay khỏi vai hà nhược loan đi qua nói với giang c u n g tuấn đây là quân khu sau này ít đến đây thôi không đúng đừng có đến nữa ý của ông ta chính là muốn giang c u n g tuấn ít đến tìm ông ta ít gây phiền phức cho ông ta thôi nói xong ông ta đi luôn lên một xe quân đội rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của hà nhược loan một lúc lâu sau hà nhược loan mới phản ứng lại không ngừng hít tở vội vàng lao đến bên cạnh giang công tuấn cô ư ớ p lấy tay điện thoại trong tay anh, em nhìn nhìn em xem, em nhìn xem. c ấy mở a l quỳ trên đất bật khóc đấy là vui quá nên khóc giang cung tuấn nhữ mày chỉ là chụp chung một bức thôi có cần phải như vậy không được rồi đây là quân khu chúng ta mau đi thôi đợi lát nữa sẽ bị người ta dùng súng chỉ vào đầu đấy nghe thấy vậy hà nhược loan phản ứng lại lau nước mắt ở khoe mắt nhanh chóng lên xe giang c u n g tuấn lái xe rời đi trên đường hà nhược loan nhìn bức ảnh chụp chung của mình và tiêu g i a o vương nhìn tay tiêu g i a o vương đặt trên vai mình nhìn vẻ mặt hiển từ của tiêu g i a o vương miệng cô ấy lại nhẹ đi suýt chút nữa lại muốn khóc một lúc sau cô ấy nghiêng người nhìn giang c u n g tuấn anh dễ cảm ơn anh bây giờ em tin rồi anh chính là hắc long chỉ còn cùng cấp bậc với tiêu dao vương mới có thể khiến tiêu g i a o vương chụp ảnh chung với cô thôi chợt còn hát long em thật biết tưởng tượng mà giang cung tuấn có miệng hà nhược luân hỏi còn không phải do anh nói sao còn nữa anh không phải là hát long tại sao vừa đến quân khu tiêu g i a o vương đã xuất hiện còn chụp ảnh với em nữa giang cung tuấn nói anh đã nói rồi đến xem vận may thế nào tiêu g i a o vương chụp ảnh chung với em thì anh là hát long sao đây rõ ràng là tiêu g i a o vương tự đến liên quan gì đến anh chứ cũng đúng hà nhược luân gật đầu cẩn thận suy nghĩ suy nghĩ kỹ càng quả thật đúng là như vậy giang c u n g tuấn cũng không thể là h ắ c long được nếu như anh là h ắ c long sao có thể ở r ẻ nhà họ đường để nhà họ đường mắng chửi chứ ký hiệu bản quyền nói l ẽ thật sự như giang c u n g tuấn nói tiêu giao vương thân nhân dân chỉ cần là f a n hâm mộ quân đội muốn chụp anh ông ta chắc là đều sẽ đồng ý này chuyện hôm nay đừng nói với chị họ em cũng đừng có nói linh tinh đấy giang c u n g tuấn nhắc nhở ừ hà nhược loan gật đầu ai không đúng cô ấy lại nghĩ đến một chuyện đó chính là lúc trước trong đại lễ kế nhiệm của tiêu giao vương giang c u n g tuấn tự do lái xe đi lại trong quân khu mặc dù bên ngoài đồn đoán đây là xe do giang cung tuấn mượn nhưng cộng thêm việc hôm nay gặp được h ọ c đồng giang cung tuấn dẫn cô ấy đến quân khu chụp ảnh chung với tiêu gia vương chuyện này hình như hà nhược loan liếc giang cung tuấn anh rể, em cảm thấy thân phận của anh không bình thường em tuyệt đối sẽ không nói với chị họ đâu cũng sẽ không nói linh tỉnh ra ngoài đâu giang cung tuấn cười nói anh có thể có thân phận gì chứ anh là một binh lĩnh xuất ngũ mà thôi không đúng hà nhược loan suy nghĩ mặc dù cô ấy không ở t ử đ ằ n g nhưng chuyện của từ đẳng cô ấy đều có nghe m ó n đặc biệt là chuyện xảy ra với đường sở vi ngay cả hôm qua chuyện một đống nhân vật lớn quỷ trên đất nhận lỗi với đường sở vi cô ấy cũng đều nghe nói bên ngoài đồn chuyện này có liên quan đến người đàn ông đeo mặt nạ quỷ bị tiêu g i a o vương băn chết lần trước mà người đàn ông đeo mặt nạ quỷ này lại chính là người đã cứu đường sở vi mười năm trước khi người này còn sống đã tìm một vài số nhân vật lớn để bọn họ giúp đỡ khi đường sở vi gặp khó khăn hà nhược loan cảm thấy tuyệt đối không đơn giản như vậy lẽ nào là bởi vì anh rể sao cô ấy tự lẩm bẩm trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy như vậy nghĩ đến đây mắt cô ấy long lanh anh rể anh yên tâm em nhất định sẽ không nói linh tỉnh về thân phận của anh đâu hà nhược loan cười nói anh ở nam cương nhất định cũng là một tướng quân nào đó anh rể, sau này có cơ hội anh nhất định phải giới thiệu đại tướng hắc long cho em biết đấy chương 89, c ô ấy có thể hà nhược loan rất chắc chắn với dự đoán của mình giang cung tuấn chỉ cười cười không nói gì anh lái xe rất nhanh đã đến nhà sở vi mới sáng sớm hà diệp mai đã ra ngoài rồi bận cả buổi sáng đưa xe đi bảo hiểm lên nhà đợi công việc tiếp thuê đã về được một lúc rồi đường sở vi và lâm hân đến trung tâm thương mại bây giờ cũng đã trở về rồi khi giang c u n g tuấn về đến nhà đã là một giờ chưa rồi vừa vào cửa hà diệp mai đã măng đón một người mà lâu như vậy sao cậu xem xem bây giờ là mấy giờ rồi còn không m a u đi nấu cơm đi từ khi giang c u n g tuấn đến nhà họ đường hà diệp mai chưa từng nấu một bữa cơm nào bây giờ một nhà bọn họ đều trở lên lười không ai muốn đi nấu cơm đã hơn một giờ còn chưa ăn cơm chưa giang c u n g tuấn xách vali đi vào đặt xuống lập tức gật đầu nói con đi làm ngay đây nói xong anh đi vào phòng bếp nhược loan hà diệp mai nhiệt tình chào hỏi hà nhược loan nhìn giang công tuấn đi vào phòng bếp khẽ nhứ m à hôm nay biểu hiện của giang cung tuấn cô ấy đều nhìn vào trong mắt ở sân bay một lời không hợp liền ra tay đánh người còn ăn cơm với hoác tướng quân cuối cùng còn dẫn cô ấy đến quân khu chụp ảnh với tiêu gia vương người như thế sao có thể là người bình thường được chứ tuy nhiên bây giờ đến nhà họ đường tại lại đột nhiên biến thành người như vậy cô ấy nhìn lướt qua người nhà họ đường gọi một tiếng gì chú cuối cùng ánh mắt dừng trên người đường sở vi không khỏi chừng to mắt chị sở vi là chị sao n h ư ợ c loan lâu rồi không gặp đường sở vi nhiệt tình chào hỏi hà nhược loan nhìn đường sở vĩ cô ấy đã sớm nghe nói đường sở vi đã hồi phục lại nhan sắc bây giờ là một người đẹp nhưng cô ấy không ngờ đường sở vi bây giờ lại xinh đẹp như vậy đẹp đến nỗi khiến một người con gái như cô ấy cũng phải ngưỡng mộ thân hình này gương mặt này chị sở vi anh rể c h ư a khỏi cho chị sao trên mặt hà nhược loan mang theo sự kinh ngạc đúng vậy đường sở vi cười nói đừng đứng nữa ngồi đi hữu hà nhược loan hít sâu một hơi anh rể anh ấy giỏi như vậy sao hà diệp mai dội một gáo nước lạnh nói chỉ biết một chút y thuật không có bản lĩnh gì khác hoàn toàn không xứng với sở vi dì còn đang suy nghĩ muốn sở vi ly hôn với giang cung tuấn dựa vào ngoại hình hiện tại của sở vi hoàn toàn có thể tìm được người tốt hơn đúng vậy đúng vậy hà nhược loan vỗ tay nói d ì dì nói rất đúng giang cung tuấn hoàn toàn không hợp với chị họ đâu nhanh chóng bảo hai người bọn họ ly hôn đi trong lòng cô ấy còn bổ sung thêm một câu ly hôn thì mình sẽ có cơ hội rồi một người đàn ông phong độ còn biết y học người đàn ông như vậy tìm ở đâu được chứ mẹ đường sở vi bất mãn sau đó nhìn hà nhược loan nhược loan em cũng nhủa theo làm gì chứ hà nhược loan cười chị sở vi chị xinh đẹp như vậy lại lấy một người ở r ẻ em thật sự cảm thấy giang c u n g tuấn không xứng với chị đường tấn cũng nói em cảm thấy nhược loan nói không sai chị chị đừng có treo trên người tên giang c u n g tuấn này nữa không phải bây giờ quan hệ của bị vị tổng giám đốc lâm của dược phẩm trường sinh rất tốt sao để tổng giám đốc lâm giới thiệu cho chị một người giàu có đi như thế em cũng có thể được hưởng cùng một nhà tụ tập lại lại muốn thúc giục đường sở vi ly hôn với giang công tuấn mà giang công tuấn đang ở phòng bếp nấu cơm cùng lúc đó biệt tự nhà h ọ đường đường thanh lâm lại họp gia đình chuyện hôm qua đến bây giờ ông ta vẫn chưa hồi t h ậ n lại hàng chục nhân vật lớn bị xuống nhận lỗi với đường sở vi cảnh tượng đó quả thật quá chấn động ngay cả mấy nhân vật lớn như diệp hình cổ d ậ t hàn phương vĩnh cảnh đều nợ nhân tình của người khác giúp đường sở vi nhưng đây cũng là một loại quan hệ đường sở vi nhất định phải mời trở về đường thanh lâm hạ lệnh đường hiện nói ba không phải là bọn con không muốn mà là một nhà đường sở vi này hoàn toàn không muốn trở về cho dù gia tộc có cho hai mươi cổ phần bọn họ cũng không muốn trở về đường thành lâm ngồi trên sofa hút đầu thuốc n h ư ớ n g mi hỏi đường hiện con có biết mơ ước của ba là cái gì không đường hiện nói ba mơ ước của ba chính là để nhà họ đường trở thành một hào môn thật sự ừ đường thành lâm gật đầu cho dù những nhân vật lớn này giúp sở vị là bởi vì nợ nhân tình của người khác nhưng đây cũng là tài nguyên của sở vi chỉ cần có quan hệ tốt với những nhân vật lớn này nhà chúng ta có thể phục h i con có biết đoạn thời gian này hợp tác với vạn quân nhà họ đường chúng ta kiếm được bao nhiêu không đã kiếm được hơn ba mươi tỷ rồi đường thành lâm hút tẩu chỉ cần sở vi trở về chúng ta có thể mở rộng sản xuất thậm chí có thể hợp tác sâu hơn với những tập đoàn dược lớn như vạn quân trường sinh càng có thể đứng bước ở thành phố thương mại như thế nhà họ đường chúng ta có thể phục khởi rồi đường thành lâm càng nói càng kích động cho dù trả giá lớn thế nào nhất định phải mời đường sở vi về tất cả người nhà họ đường đều im lặng bọn họ đều không muốn đường sở vi quay lại cho dù bởi vì đường sở vi nhà họ đường mới có thể hợp tác với vạn quân nhưng đường sở vi trở về nhất định sẽ nắm quyền điều hành nhà họ đường sẽ lần lượt khai thác lợi ích của bọn họ nhưng vậy cho dù nhà họ đường có kiến được nhiều tiền hơn không nhận được lợi ích thì trở thành hào môn làm gì chứ ông nội đường l ă n g nói đường sở vi không quay lại đâu ông không biết lần trước cháu đã quỳ xuống trước mắt nó rồi ông không biết hà diệp mai nói tản nhận thế nào đâu bà ta nói cho dù ông nội có đích thân đến cửa quỳ xuống xin bà ta bà ta cũng không quay trở lại gia tộc đâu đường mỹ oanh hùa t theo đúng vậy ông ạ một nhà bọn họ rất đáng ghét mấy năm nay đều ăn của nhà họ đường dùng của nhà họ đường bây giờ đến lúc cần đến bọn họ Bọn họ liền lật sau khi ô giang n n cung tuấn nấu cơm xong thì ngồi trên bàn công hút thuốc hà nhược loan cũng đã ăn cơm rồi nên không ăn nữa đi đến thấy giang cung tuấn đang ngồi ở bàn công hút thuốc mỹ môi cười anh dễ anh ở nhà họ đường không có địa vị như vậy theo em thấy anh vẫn nên ly hôn với chị sở vi đi h ử m giang cung tuấn nhìn cô ấy hà nhược loan chấp chấp đôi mắt to linh động nhìn anh sau khi ly hôn em gả cho anh nhé giang cung tuấn cười không nói gì lúc này chuyển đến tiếng gõ cửa đường tấn đặt đua xuống ra mở cửa nhìn thấy đường thành lâm nhất thời cơ thể run run dậy vội và nói ông nội sao ông lại đến đây mau mau vào nhà đi đường tấn dẫn đường thành lâm và nhóm người vào nhà mẹ ba ông nội các bác đến rồi hà diệp mai đặt đua xuống s á t mặt âm đường thành lâm đi đến trên mặt mang theo ý cười sở vi ông nội đến thăm cháu đây đường sở vi vội vàng đứng dậy cháu hỏi nói ông nội ông mau ngồi đi ông ăn không cháu đi lấy b ữ bác đường thành lâm cười nói ăn rồi ăn rồi sở vi ạ lâu như vậy rồi cũng nên hết giận rồi về nhà thôi tổng giám đốc của vĩnh nhạc còn đang để chống cho cháu đấy không được hà diệp mai nói ba ba đ ừ n g phí tâm tư nữa sở vi không về đâu trừ khi nhà họ đường lấy năm mươi phần trăm cổ phần của gia tộc cho đường mình nếu không bọn con tuyệt đối sẽ không về cái gì đường lăng nhất thời gấp gáp cao cổ còn sao? giọng nói, nói phần. Bà còn dám nói sao? Sắc mặt Sắc đường hiện cũng thành e em o nói, dâu à, em đ ứ g đáng.、Vợ、đường quá Vợ i ệ n lâm ý ý. yến như cũng lo lắng, vội vang nói, bà, bà không được đồng、ý. Đường Thành được lo l vội ba, ba xua tay ngắt lời mọi người ông ta suy nghĩ một chút hỏi sở vi cho nhà cháu năm mươi cổ phần cháu có thể đưa nhà họ đường đến huy hoàng không có thể để nhà họ đường trở thành một hào môn thật sự không cái này đường sở vi cũng ngần ra cô không ngờ ông nội vậy mà lại đồng ý năm mươi cổ phần chỉ là đưa nhà họ đường đến huy hoàng trở thành hào môn sao cô có thực lực này không cô tự trả lời là không có hà diệp mai cũng không ngờ đường thành lâm lại đồng ý bà ta nói đấy là tất nhiên rồi các người không biết sở vi nhà chúng tôi bây giờ quen biết bao nhiêu nhân vật l ư ơ n không sáng hôm nay còn đi trung tâm thương mại với tổng giám đốc lâm của dược phẩm trường sinh đấy nói xong bà ta nhìn đường sở v i hỏi đúng không sở vi con mau nói đi con có thể đưa nhà họ đường đến huy hoàng con đường sở vi muốn nói lại ngừng cô thật sự không có tự tin như vậy nếu như là quản lý tốt tập đoàn cô chắc chắn không có vấn đề gì nhưng đưa nhà họ đường đến huy hoàng cô làm gì có năng lực như vậy chứ cô ấy có thể giang cung tuấn hút thuốc xong đi đến cười nói ông nội ông yên tâm đi sở vi nhất định có thể đưa nhà họ đường đến huy hoàng trong tứ đại gia tộc ở từ đăng nhà họ tiêu đã suy sụp rồi ba gia tộc khác cũng sẽ nhanh thôi không lâu sau nhà họ đường sẽ lội ngực dòng trở thành một trong tứ đại hào môn mới chương chín mươi phân chia cổ phần giang cung tuấn vừa nói xong nhất thời khơi dậy sự bất mãn của người nhà họ đường đường lăng nhảy ra hét lên nhà họ đường chúng tôi quyết định việc lớn có phần cho anh xen vào sao đường mỹ h oanh nhớ đến hôm qua trong bữa tiệc của lâm hân giang cung tuấn trước mặt bao nhiêu người chỉ vào cô ta ép cô ta quỳ xuống trong lòng cô ta không vui nhất thời âm dương kỳ q u o a i mắng còn ba gia tộc khác cũng sắp xong rồi sao anh cho rằng anh là ai anh là diệp hình sao anh nói xong là sao hả hà diệp mai cũng mảng mất mặt không nói thì chết sao đường sở vĩ u oán nhìn giang cung tuấn oán hận anh nói linh tỉnh cô thật sự không có tự tin đưa nhà họ đường trở thành một hảo môn thật sự hảo môn không phải có tiền là có thể trở thành hào môn đây cần phải có mạng lưới quan hệ cực lớn đường thành lâm trực tiếp bỏ qua giang c u n g tuấn nhìn đường sở v i nói sở vi ông nội đặt lời này ở đây nếu như cháu có thể làm được trong vòng ba năm đưa nhà họ đường trở thành hào môn để tài sản nhà họ đường tăng gấp mười mấy lần ông nội sẽ đồng ý cho nhà cháu năm mươi cổ phần hơn nữa cháu sẽ luôn nằm chức vị tổng giám đốc điều hành sản nghiệp nhà họ đường cháu đường sở vi bị dọa sợ ba năm mà tài sản tăng gấp mười mấy lần làm sao có thể chứ cô cũng không phải là thần tiên hà diệp mai n g á y mắt với đường sở vi dường như đ a n g nói còn do dự cái gì nữa đồng ý trước đi lấy cổ phần vào trong tay đã đường sở vi nhìn nhà mình hà diệp mai đường bình đường tấn nô mịch đều mong đợi nhìn cô cô suy nghĩ rồi nói ông nội cháu không thể đảm bảo nhưng nếu như cháu có thể n à m quyền điều hành nhà họ đường cháu sẽ dùng toàn lực đưa nhà họ đường đến huy hoàng cố gắng để nhà họ đường trở thành một hào môn thật sự nghe thấy vậy đường thành lâm yên tâm các mối quan hệ nhân mạch của đường sở vi bây giờ không bình thường nếu như đường sở vi có thể toàn tâm toàn ý giúp nhà họ đường vậy thì nhà họ đường có thể phục hời đường thành lâm đứng dậy nói nếu đã như vậy vậy thì thế đi sở vi tối nay đến biệt thự nhà họ đường bàn bạc lần này ông nội sẽ chia lại cổ phần năm mươi thuộc về nhà cháu tuyệt đối sẽ không thiếu cảm ơn ông nội đã tín nhiệm đường sở vi đứng dậy cảm kích nói đi trở về đường thành lâm quay người rời đi mà đường hiện và những người khác gầm ú đi theo sau sau khi đường thành lâm và những người khác rời đi đường tấn phân khích nhảy nhót ô ý hê năm mươi cổ phần điều này tương đương với một nửa nhà họ đường đã rơi vào trong tay nhà chúng ta rồi chị lần này chị thật sự khiến em nợ mày nợ mặt mà đ ư ờ n g b ì n h cảm thấy bàng hoàng bao nhiêu năm nay đường thành lâm đều không mong chờ vào ông ta không cho ông ta cổ phần của gia tộc bây giờ vậy mà lại đưa năm mươi phần trăm điều này quá hao h u y ề rồi hà diệp mai nhìn giang cung tuấn đây đều là chủ ý của giang cung tuấn bà ta cũng chỉ thuận tiện đề nghị một chút không n g ờ đường thành lâm lại thật sự đồng ý cũng không phải không biết làm gì hà diệp mai mím môi mà trên mặt đường sở vi lại do dự nói mọi người đừng vui mừng quá sớm nếu như sau khi còn làm tổng giám đốc không thể mang lại lợi ích cho nhà họ đường ông nội cũng sẽ thu lại cổ phần đường tấn không cho là như vậy nói chị bây giờ vĩnh nhạc đã đạt thành thỏa thuận hợp tác lâu dài với vạn quân đơn hàng nhận còn không hết chị còn sợ cái gì chứ hơn nữa quan hệ của chị và lâm hân tốt như vậy tiếp nhận một ít đơn hàng tử dược phẩm trường sinh còn không phải dễ dàng hoàn thành sao đường sở vi suy nghĩ nói nói cũng đúng lúc này sự không tự tin trên mặt cô đều biến mất đổi thành gương mặt mong chờ học bao nhiêu thứ như vậy cuối cùng cũng có thể hữu dụng rồi sao lúc này cô rất mong chờ mong chờ nắm giữ quyền lực nhà họ đường gia nhập thương trường làm nên chuyện lớn đưa nhà họ đường đến huy hoàng trở thành hào môn thật sự giang cung tuấn nhìn dáng vẻ háo hức của đường sở v i cười nhạt có anh e m thầm giúp đỡ sự kinh doanh của đường sở vi sẽ thuận buồm xuôi gió không cần mất nhiều thời gian danh tiếng của đường sở vi sẽ chấn động toàn thế giới bởi vì phải phân chia lại cổ phần của gia tộc một nhà đường sở vi đều rất kích động một nhà đường hiện đường khánh thì không như vậy người hai nhà này đều không vui phần lớn cổ phần của nhà họ đường đều nằm trong tay đường thành lâm lần này phải phân chia lại cổ phần cổ phần trong tay bọn họ nhất định sẽ bị thu lại cuối cùng được chia cho bao nhiêu có thể được chia cho hay không vẫn còn là một t ậ n số rất nhanh đã đến tối đường sở vi mặc bộ váy xinh đẹp dưới sự ủng hộ của người một nhà bước vào biệt thự nhà họ đường trong phòng khách đã tập trung không ít người nhà đường hiện nhà đường khánh ba thế hệ nhà họ đường đều tập trung đầy đủ đường thành lâm đích thân đứng lên b ả o đường sở vi ngồi xuống đường thành lâm càng tốt với đường sở vi những người khác trong nhà họ đường càng cảm thấy nguy hiểm bọn họ đều cảm thấy đường thành lâm đã ra rồi thứ hai chính là thảo luận về chia lại cổ phần nghe đến cổ phần trái tim mọi người đều treo lơ lửng trên cổ họng nhìn đường thành lâm đợi phân chia của ông ta đường thành lâm liếc nhìn đường bình nói bao nhiêu năm nay đường bình làm việc chăm chỉ không phàn nặng gì nhưng lại không nhận được bất cứ cổ phần nào bây giờ tôi tuyên bố sẽ chia năm mươi phần trăm cổ phần của gia tộc cho đường bình cổ phần này không hạn lệ phân định với công ty với ngạc chỉ cần là sản nghiệp thuộc quyền nhà họ đường cậu ấy đều có năm mươi phần trăm cổ phần nghe đường thành lâm nói vậy người nhà họ đường đều không khỏi liếc nhìn đường bình trong ánh mắt mang theo oán hận đường bình có đức có tài gì mà có thể được nhiều cổ phần như vậy chứ hai người con trai của đường thành lâm đường hiện đường khánh đều không nói gì ngược lại con trai đường khánh đường dụng đứng lên nói ông cháu không phủ theo lời ông nói có phải cháu tự mở một nhà máy riêng đường bình cũng sẽ có năm mươi cổ phần không đường thành lâm n h n g m i nhìn đường dụng cần tôi phải nói lại lần nữa sao là sản nghiệp thuộc nhà họ đường cháu có phải người nhà họ đường không đường dụng gật đầu vâng nếu như cháu đã thừa nhận cháu là người nhà họ đường vậy thì nhà máy của cháu cũng thuộc nhà họ đường ông đường dụng tức giận hét lên nhà máy này là do cháu tự mở mặc dù quy mô không lớn nhưng có quan hệ gì với sản nghiệp nhà họ đường chứ dựa vào cái gì phải chia cho đường bình một nửa sắc mặt đường t h à n h lâm chấm xuống đập xuống mặt bàn tức nói chính là dựa vào việc mày lấy tiền nhà họ đường đi làm dựa vào việc mày dựa vào quan hệ của nhà họ đường lấy được đơn hàng cháu đường dụng bị nói đến cứng họng không tìm được lời phản bác tức giận ngồi xuống đường b ì n h thụ s ủ n g n h ợ c kinh quá bất ngờ rồi đây không chỉ là năm mươi cổ phần của công ty với n h ạ c mà là năm mươi cổ phần nhà họ đường đường t h à n h lâm hít sâu một hơi nói tôi già rồi không thể dẫn nhà họ đường nữa nhà họ đường nên giao cho những con cháu ưu tú tôi biết trong lòng các cô các cậu đều không phục thế này đi cho sở vi thử thách ba tháng nếu như con bé có thể khiến tài sản nhà họ đường tăng lên con bé sẽ có tư cách đảm nhiệm chức vị tổng giám đốc nhà con bé cũng có tư cách tiếp nhận năm mươi phần trăm cổ phần đường thành lâm nhìn mọi người trong phòng tiếp tục nói bắt đầu từ hôm nay đường hiện có hai mươi phần trăm cổ phần gia tộc đường khánh có hai mươi phần trăm mười phần trăm còn lại tôi tạm thời giữ lại về phần con cái của hai cậu thì tự mình chia còn có ý kiến gì nữa không Đường vốn đi đường hiện và đường khánh đều có ý kiến nhưng bây giờ đường thành lâm chia lại cổ phần bọn họ đều nhận được hai mươi cổ phần của gia tộc nhiều hơn trước nhiều bây giờ bọn họ đều không có ý kiến nữa thấy không ai lên tiếng đường thành lâm tiếp tục nói nếu như đã không có ý kiến chuyện này cứ quyết định như tỷ sở vi sẽ giữ chức tổng giám đốc điều hành đường hiện đảm nhiệm phó tổng giám đốc hỗ trợ sở vi dẫn dắt nhà họ đường đi đến vinh quang vâng đường hiện không dám có ý kiến ngược lại đường lăng lại đứng lê ông nội mệnh lệnh của ông bọn cháu đều tuân theo nhưng nếu như sở vi đã giữ chức tổng giám đốc vậy thì nhất định phải làm chút gì đó vì gia tộc chuyện của trung tâm thương mại trong thành phố ông cũng biết rồi đấy bây giờ các gia tộc lớn đều chuyển vào đấy nhà họ đường chúng ta sao có thể lạc hậu được chứ nếu như sở vi đã là tổng giám vậy chuyện này giao cho cô ta đi để cô ta đi bàn bạc cô ta có thể bàn được bọn cháu sẽ chấp nhận cô ta đúng cháu đồng ý để sở vi đi bàn cháu nghe nói Các sau ả phải n nghiệp trong trung tâm thương mại, ít nhất cũng phải đạt đến tỷ. hơn n mại, tâm ít đạt tỷ, ữ một năm m trả 300 tỷ tiền phí. Nhà họ đường chúng ta có thể lấy ra 300 tỷ tiền Nhà đường chúng nhưng phải phí. phí, họ ra có lấy ố n có cách tư vào đấy, khi ô cô n dàng như、vậy. Nếu như bọn nhận g dễ làm thật thể cháu h được, vậy. vị Sau sở sự sẽ ta. có k đường lăng đề nghị mọi người đều lần lượt lên tiếng ngay vậy đường thành lâm nhìn về phía đường sở vi cháu đường sở vi không tự tin không dám dễ dàng đồng ý hôm nay cô và lâm hân cùng đến đấy lâm hân gặp người quản lý của trung tâm cũng phải cung kính cẩn thận giang cung tuấn đứng ra nói yên tâm đi chuyện này cứ giao cho sở vi nếu như đến tư cách để vào trung tâm mà sở vi cũng không lấy được thì cô ấy cũng sẽ không có tư cách làm tổng giám đốc nghe thấy vậy đường sở vi ưu h á n nhìn giang cung tuấn ánh mắt đó dường như đang nói anh thật nhiều lời cứ muốn tìm phiền phức cho em lấy tư cách gia nhập sao có thể chứ muốn vào trung tâm thương nghiệp ít nhất cũng phải từ mười lăm nghìn tỷ trở lên nhà họ đường cũng chỉ có tài sản bốn trăm năm mươi tỷ còn thiếu rất nhiều chương chín mươi mốt hiểu lầm bút hà diệp mai vỗ vào đầu giang cung tuấn máng cần cậu nhiều lời sao trong cuộc họp có gia tộc có chỗ cho cậu nói sao được cứ quyết định như vậy đi đường thành lâm cười lớn bước vào trung tâm thương mại là điều mà ông ta không dám nghĩ tới bởi vì nơi này được xây dựng thành trung tâm tài chính của thế giới không chỉ có các gia tộc ở tử đẳng ở đấy trong tương lai các sản nghiệp lớn trên toàn thế giới đều sẽ chuyển đến đấy nếu như nhà họ đường vào được đây tuyệt đối là biểu tượng của hà môn cho dù phí vào có đến ba trăm tỷ cũng không sao cả ông nội cháu đường sở vi do dự nhưng nhìn thấy đường thành lâm cười dạng dỡ như vậy cô cũng không muốn làm ông thất vọng chán nản nói cháu cháu sẽ cố gắng hết sức tổng giám đốc nhà họ đường dựa vào cô đây cô nhất định phải lấy được tư cách vào đó đây tổng giám đốc cô yên tâm chỉ cần lấy được tư cách vào đấy phía sau này chúng tôi có thể tìm cách đúng vậy nếu như lấy được vậy tổng giám đốc này chính là có tiếng rồi người nhà họ đường lần lượt lên tiếng như thể đang đ ị n h mọn nhưng thật ra là chế nạo h đường sở vi không phải là không biết người nhà họ đường muốn nhìn cô xấu hổ ha ha mọi người cùng nhau hợp sức đi đến huy hoàng tan họ đường t h á n h lâm cười lớn đứng dậy đi lên tầng hai đường sở vi cũng đứng lên hung hăng trường giang c u n g tuấn ánh mắt đường lăng muốn giết người máng giang c u n g tuấn anh cô ý làm loạn đúng không đường lăng cười lớn sở vi cô phải cố gắng lên tư cách để vào trung tâm này không dễ lấy đâu chức vị tổng giám đốc này cũng không dễ ngồi như vậy đâu đường sở vi tôi nghe nói đến cả một nhân vật lớn như diệp hình cũng phải ngoan ngoãn nộp thủ tục lần này cô muốn xin diệp hình cũng không có tác dụng gì đâu ha ha vậy tôi đợi tốt của tổng giám đốc vậy người nhà họ đường mỗi người nói một câu đường sở vi tức giận rời khỏi biệt thự nhà họ đường giang công tuấn cũng đi theo trên đường về nhà hà diệp mai đường tấn nô mịch đều nhìn giang c u n g tuấn hà diệp m a i mắn giang g c u n g tuấn tôi cảnh cáo cậu sau này trong cuộc họp gia tộc cậu nói ít tôi đừng làm nhà chúng tôi mất mặt nữa đường tấn cũng gầm lên cái đồ không biết làm việc gì chỉ biết làm hỏng việc anh có biết trung tâm tài chính và thương mại của thành phố là gì không cho dù muốn vào đường ẩm thực mở một nhà hàng ở đường ẩm thực cũng cần phí hàng trăm tỷ giá vào đường quân áo cũng là hàng trăm tỷ muốn vào doanh nghiệp cái này còn càng đáng sợ hơn mặc kệ người nhà họ đường măng thế nào giang công tuấn cũng đều không trả lời đường sở vi cũng oán hận nhìn anh anh tìm cho em một vấn đề khó rồi anh có biết không dược phẩm trường sinh của lâm hân muốn vào cũng phải trải qua rất nhiều thủ tục mất cả buổi sáng mới có thể làm được đó là tổng giám đốc của một tập đoàn hàng nghìn tỷ đấy em lấy cái gì để vào chứ e rằng đến cả cửa lớn em cũng không về được giang cung tuấn cười nói vợ à anh tin em em nhất định có thể làm được em còn không tin chính em vẻ mặt đường sở vi chán nản người một nhà cãi nhau về nhà hà n h ư ợ c loan đợi trong nhà không đến biệt thự nhà họ đường sắc mặt mọi người trong nhà đều không đúng không khỏi nghỉ n g ờ hỏi sao lại nghiêm mặt như vậy không phải đi chia cổ phần sao hà diệp may mắn còn không phải là do tên phế vật giang c u n g tuấn trong cuộc họp gia tộc lắm lời sao tìm việc khó cho sở vi làm sao h ừ m hà nhược loan nhìn giang c u n g tuấn hỏi sao thế hà diệp mai tức giận kể lại nghe thấy vậy hà nhược loan suy nghĩ nói có lẽ chị sở vi thật sự có thể làm được giang c u n g tuấn gật đầu nói đúng vậy anh tin sở vi hơn nữa cho dù anh không nhiều lời mọi người cho rằng người nhà họ đường sẽ để cho sở vi ngồi vững chức tổng giám đốc sao sở vi muốn ngồi vững chức vị này thì phải khiến người nhà họ đường khâm phục khẩu phục chỉ có cậu biết bọn tôi không biết sao hà diệp may mắn đây rõ ràng là chuyện không thể nào có thể lấy đi bây giờ thì hay rồi làm sao sở vi có thể làm được chứ giang cung tuấn giơ tay ra cái này sao con biết được chứ con cũng không phải là người làm ăn ai đường sở vi thở dài nói được rồi đừng cãi nhau nữa cung tuấn cũng chỉ là muốn tốt cho con con chuẩn bị một chút sáng mai đến công ty lấy tài liệu công ty chuẩn bị thủ tục một chút nộp lên xem có được không nếu không được thì thôi vậy dù sao ông nội cũng biết đây là chuyện không thể nào cho dù không làm được cũng sẽ không làm khó con đâu ừ hà diệp mai gật đầu chuyện đến nước này cũng chỉ có thể làm như vậy thôi đường bình vẫn còn đang bàng hoàng năm mươi cổ phần ông ta nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ có một ngày có được năm mươi cổ phần đường tấn cũng quên những chuyện không vui này kích động nói ba ông nội nói ba có thể tự do chia năm mươi cổ phần này con là con trai duy nhất của bà mai chia hai mươi lăm phần trăm cho con đường bình nhìn hà diệp mai mặc dù ông ta có quyền phân chia nhưng cho ai còn phải thích sắc mặt hà diệp mai hà diệp mai vỗ vào đầu đường tần mắng sở vi chưa ngồi vững chức tổng giám đốc còn ba tháng thử việc nữa mà mày đã nghĩ đến việc phân chia rồi đợi sở vị ngồi vững chức tổng giám đốc đã rồi chia sau mẹ ba tháng chúng ta cũng được chia không ít tiền mà để ba chia cổ phần cho con trước đi con muốn dùng tiền trong ba tháng của gia tộc để mua một căn biệt thự con muốn đón ba mẹ vợ vào căn biệt thự lớn nghe thấy vậy n ô mịch vui mừng cảm ơn chồng hà diệp mai nhìn giang cung tuấn mắng cậu nhìn xem đây chính là con rể của nhà người a giàu rồi đều nhớ đến ba mẹ vợ của mình còn cậu thì sao giang cung tuấn sờ m ú i anh không suy nghĩ cho nhà họ đường sao không nghĩ đến nhà họ đường đường sở vi có thể ngồi lên chức vị tổng giám đốc sao đường bình có thể có năm mươi cổ phần sao đường tấn cảm thấy có gì đó không đúng kịp thời nói mẹ không phải còn không nghĩ đến mẹ chỉ là bây giờ ba đã có cổ phần rồi chỉ cần mấy tháng nữa là có thể mua được biệt thự mà ba mẹ vợ con còn đang chen trúc trong một căn nhà hơn một trăm mét vuông không sao hà diệp mai x u a tay mẹ cũng không tức giận nhà họ ngô gả con gái cho con bây giờ chúng ta phát đặt rồi quả thật phải giúp đỡ một chút nô mịch kịp thời cảm kích cảm ơn mẹ cả nhà lặng đi trong sự vui sướng chỉ có đường sở vi là lo lắng cô trực tiếp trở về phòng mở máy tính bắt đầu viết đơn xin cư trú hôm nay giang c u n g tuấn không dám hút thuốc trước mặt đường sở vi bây giờ anh nghiện thuốc rồi anh cũng không dám hút ở bàn công nữa mà là ra ngoài đến đầu cầu thang châm một điếu thuốc bắt đầu hút hà nhược loan đi đến khoanh tay trước ngực nhìn giang c u n g tuấn đang ngồi hút thuốc mí môi cười anh dễ chị sở vi để nhà họ đường vào trong trung tâm tài chính thương mại của thành phố chắc là rất dễ dàng đúng không giang cung tuấn ngẩng đầu lên nhìn nhìn thấy gương mặt thanh tú anh núi mai nói cái này sao mà anh biết được chứ sao thế lẽ nào anh không âm thầm giúp đỡ sao anh ra mặt chắc là rất dễ đúng không em quá xem trọng anh rồi anh chỉ là một binh lính xuất ngũ thôi hà nhược loan cũng không quan tâm đến hình tượng ngồi xuống đất giơ tay ôm cánh tay giang cung tuấn cả người đều dán vào người anh cười nói anh dễ em đến từ đẳng để tìm việc anh xem có thể tìm giúp em một công việc tốt không sau khi đường sở vi mở máy tính ra nhưng lại không biết viết đơn xin cư trú thế nào cô đi ra ngoài không thấy giang c u n g tuấn vì vậy đi ra ngoài tìm chưa đi được mấy bước đã ở đầu cầu thang gần đó giang c u n g tuấn ngồi trên đất mà hai tay hà nhược loan đang ôm lấy cánh tay anh cả người đều dán vào trên người anh ẩm cảnh này giống như sắm giữa ban ngày vậy đường sở vi lập tức cứng đờ hóa đá tại chỗ rơi nước mắt mấy giây sau bịt miệng khóc chạy vào nhà chương chín mươi hai đường sở vi chịu bất ức hà nhược loan can đảm đến mức cả người sắp dính chặt vào người giang công tuấn một hương thơm hấp dẫn của thiếu nữ lan tràn trong núi giang cung tuấn vội vàng di chuyển thân thể hành vi của anh khiến hà nhược loan bật cười anh rể anh vẫn còn n g ạ i ngùng sao bên ngoài nói anh còn chưa trung phòng với chị họ nữa không lẽ anh vẫn còn là sử nam hà mặt già của giang cung tuấn đỏ cả lên anh quả thật là như thế mười năm trước anh mới một ư ơ i bảy tuổi là một thiếu niên vừa tốt nghiệp trung học thậm chí anh cũng đã yêu từ h ồ i cấp ba có điều tình yêu lúc đó chỉ giới hạn ở việc nắm tay nhau mà thôi sau m ộ ư ơ i năm ở trong quân ngũ anh ngày đêm phải đối mặt với sự huấn luyện đặc biệt vũ khí lạnh lùng và máu xương của kẻ thù anh n ư ờ i nói nhảm với hà nhược loan đột nhiên hút vài điếu thuốc ném tàn thuốc vào thùng rác xoay người trở vào phòng đường sở vi nhìn thấy giang cung tuấn ngồi ở đầu cầu thang nhìn thấy hà nhược loan hai tay ôm lấy anh cả người cũng sắp dán vào người anh nên cô vừa khóc vừa chạy đi sau khi trở về phòng cô khóc lên thành tiếng câu nghĩ giang cung tuấn là một người đàn ông tốt không ngờ cũng chỉ giống như những người đàn ông khác hôm nay vừa đi đón hà nhược loan hai người đã cấu kết với nhau c ó tiếng go cửa chuyển tới đường sở vi vội vàng lau nước mắt hít sâu mấy hơi cố gắng bình tĩnh lại rồi cô đứng dậy mở cửa giang cung tuấn đi vào cười hỏi đang làm gì đó sao lâu như vậy có điều đường sở vi không lên tiếng cô trực tiếp bước tới máy tính ngồi trước máy tính ngơ ngác nhìn màn hình giang cung tuấn cũng không nhận thấy sự khác thường anh tự giác lấy chiếu mùa hè trải trên mặt đất nhìn thấy hành động của anh đường sở vi cảm thấy bất tứ không thôi trước mặt đóng giả là chính nhân quân tử nhưng sau lưng lại có quan hệ với người phụ nữ khác mấu chốt là người phụ nữ này lại là em họ của mình cô lắc đầu cố gắng loại bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đó nhưng dù có làm thế nào cô không thể quên được cảnh hà n h ư ợ c loan thân mật ôm giang c u n g tuấn cả người như muốn dính chặt lấy giang c u n g tuấn cảnh tượng này như in sâu vào tâm trí cô đổi mãi không đi dù muốn quên cũng không được không lẽ do mình không cho anh ấy đụng vào nên anh ấy mới âm thầm câu kết với phụ nữ khác anh ấy cũng là đàn ông cũng có nhu cầu đường sở vi bắt đầu suy nghĩ câu nghĩ rằng đây là vấn đề ở chỗ cô điều đó khiến giang c u n g tuấn ở sau lưng cô đi tìm người phụ nữ khác nhưng trong lòng cô rất tức giận không phải cô không cho anh đụng vào mà là anh tự giác ngủ dưới đất cô cũng ám chỉ anh nhiều lần nhưng anh vẫn t h ờ ơ nghĩ đến đây trong lòng cô cảm thấy t ứ c giận lúc này c ô nghĩ đến chuyện ly hôn ly hôn với giang cung tuấn ly tắc thành anh và hà nhược loan giang cung tuấn h ừ m g i a n g cung tuấn nằm trên chiếu dưới đất đang suy nghĩ một vấn đề nghe thấy tiếng gọi anh nhanh chóng phản ứng lại hỏi sao vậy đường sở vi xoay ghế nhìn giang cung tuấn đã ngồi dậy rồi vẻ mặt thành thật hỏi anh thấy em họ hà nhược loan của em thế nào hả giang cung tuấn khó hiểu nhất thời không đoán được đường sở vi có dụng ý gì anh ở trong quân đội m ộ ư ơ i năm m ộ ư ơ i năm qua năm hết tết đến cũng toàn giao thiệp với kẻ địch không tiếp xúc với phụ nữ nhiều lắm nên không đoán được suy nghĩ của phụ nữ theo bản năng gật đầu nói rất tốt ngay vậy trên mặt đường sở vi lộ ra vẻ thất vọng cô rất muốn cứu vấn cuộc hôn nhân này cô nhớ rằng sau khi giang c u n g tuấn ở rể thì đã mang cô về nhà chăm sóc cô bằng mọi cách có thể mỗi ngày đều d i ấ u câu ngủ ban ngày còn mang cô ra ngoài phơi nắng cô chưa bao giờ được quan tâm chăm sóc nhiều như vậy ngay lúc đó cô đã yêu giang c u n g tuấn cô đã xác định rõ ràng với giang c u n g tuấn và coi giang c u n g tuấn là người đàn ông duy nhất của cuộc đời mình cô không ngờ rằng không bao lâu sau giang c u n g tuấn lại thân thiết với người phụ nữ khác ngoài cô người này lại là em họ của cô chúng ta cô muốn nói chúng ta ly hôn đi nhưng lời nói đến khỏe miệng thì lại không nói được vợ em muốn nói gì không có gì đường sở vi vẫn không nói gì bây giờ cô còn không thèm làm đơn xin vào ở cô lên rừng nằm hai tay chống trần nhà đêm lặng lẽ trôi qua ngày hôm sau sáng sớm đường sở vi mặc một bộ trang phục làm việc chuyên nghiệp đến công ty với nhạc tiếp quản với nhạc giang cung tuấn không có gì làm ở nhà ngủ đến m ộ ư ơ i giờ sáng trong khoảng thời gian này ở thành phố tử đăng xảy ra không ít chuyện lớn tiêu bối hoa ông chủ một trong tứ đại gia tộc nhà họ tiêu chết nhà họ tiêu bị lật đổ từ một hào môn bị rơi xuống đáy vực các tộc trưởng của ba đại gia tộc họ vương họ chu họ triệu cũng lần lượt chết ngay sau đó tiêu giao vương kế nhiệm